Muốn ăn cũng không được, ta thực sự có dùng, ta nếu là làm tốt, thứ này có thể bán đi ra ngoài, về sau ngươi mỗi ngày có bánh mì ăn, nhưng là thứ này nhân ra nếu không đến, ta cũng không biết có thể hay không lấy lòng, ngươi cũng liền ăn lúc này đây. Lục Hồng Anh đem mâm hướng chính mình trong lòng ngực một hộ, sợ hãi Lục Hồng tình sân chính mình không phòng bị thời điểm cấp ăn luôn, đối Lục Hồng tình cảnh cáo nói, cái này đệ đệ nàng quá hiểu biết, vì ăn cái gì đều làm được. Khi nói chuyện Lục Hồng Anh xoay người sốt ruột hoảng hốt ra ra môn, nay đều hơn phân nửa một rồi ngươi làm gì đi a hạ ái bình xem lục hồng anh ra cửa có vẻ có chút sốt ruột vội vàng kêu một tiếng ta lập tức quay lại lục hồng anh tùy tiện dặn dò một tiếng theo sau biến mất ở màn đêm bên trong tìm được hoác tiết phía trước cho chính mình địa chỉ lục hồng anh gõ gõ môn nha tiểu nha đầu sao ngươi lại tới đây này hơn phân nửa đêm cũng không sợ trên đường xảy ra chuyện gì nhi hoác tiết vừa thấy đến lục hồng anh trong ánh mắt lập tức lộ ra cả kinh nhạ thần sắc Cảm thấy Lục Hồng Anh như vậy có chút quá nguy hiểm. Hắc hắc, ta có chút việc nhi tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi giúp tan đếm thử cái này hương vị thế nào. Lục Hồng Anh nhấp miệng cười cười, nhìn Hoác Tiết vẻ mặt lấy lòng thần sắc nói, khi nói chuyện đem trong lòng ngược mặt bánh mì đưa đến Hoác Tiết trước mặt, cũng không biết Hoác Tiết ăn không ăn thói quen bánh mì, nhưng là Lục Hồng Anh tin tưởng hắn khẳng định là ăn qua, ít nhất biết hương vị chính tông bất chính tông. Này không phải bánh mì sao, ngươi làm. Hoác Tiết vừa thấy đến thứ này chỉ cảm thấy trước mắt sáng s Hoác Tiết là nửa năm trước mới từ nước ngoài trở về, vài tháng không ăn qua chính tông bánh mì, nhìn đến Lục Hồng Anh làm hình dạng cùng bộ dáng tức khắc có chút kinh ngạc, bởi vì này cơ hồ cùng chính mình ở nước ngoài thời điểm ăn đến giống nhau như lúc. Đúng vậy, ngươi nếm thử xem, ta là lần đầu tiên làm cũng không biết hương vị thế nào. Lục Hồng Anh cười gật gật đầu, chỉ vào bánh mì khiêm tốn nói. Nhưng thôi đi, sẽ làm thứ này cũng đã rất khó, ai dám yêu cầu chính tông. Hoác Tiết vội vàng an ủi Lục Hồng Anh một tiếng. Khi nói chuyện sẽ xuống tới một khối đưa đến trong miệng đi, chỉ thấy người này sắc mặt đều đi theo thay đổi. Hoác đại ca, có phải hay không ta làm rất khó ăn? Lục Hồng Anh sửng sốt, xem hoác tiết cái này ánh mắt, tưởng chính mình không có làm hảo, tức khắc đầy mặt lo lắng, nói chuyện ngựa khí đều thay đổi. Không đúng không đúng, ngươi làm thực hảo, chỉ là trở về lúc sau ta liền không ăn đến quá như vậy chính tông bánh mì, có chút kinh ngạc, ngươi vẫn luôn đều ở nhà, là như thế nào học được làm bánh mì, còn có thể làm tốt như vậy. Pháp tiết vội vàng xua xua tay, tỏ vẻ chính mình không phải cái nào ý tứ, đồng thời vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lục hồng anh hỏi, nói chuyện khi lại xé một khối đưa đến trong miệng đi, xem hắn nhấm nuốt động tác, nói tốt an hẳn là không phải giả. Ta cũng là chính mình nghiên cứu ra tới, phía trước không có làm qua, ta còn sợ ta làm không thể ăn, người trong nhà đương màn thầu ta đều cảm thấy bọn họ là thật lâu không ăn qua lương thực tinh mới có thể như vậy nói. Lục hồng anh có chút ngượng ngùng, bị người ngoài như vậy khích lệ tức khắc cảm thấy có chút mặt đỏ. Bởi vì Lục Hồng Anh chính mình biết, nàng sẽ làm là bởi vì nàng gặp qua cũng hoặc quá, đều là đời trước ký ức lưu lại, cho nên mới sẽ có hiện tại này đó bản lĩnh. Thực không tồi thực không tồi, ngươi phải biết rằng ở Tây Dương muốn ăn đến như vậy chính tông bánh mì cũng không nhiều lắm, ngươi làm đã thực hảo, bất quá ngươi như thế nào đống nhiên nhớ tới phải làm bánh mì, là tưởng bán bánh mì. hoắc Tiết gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh khó hiểu hỏi một câu, trong lòng cảm thấy lấy hiện tại cái này tình huống. Lục Hồng Anh nếu là tưởng bán bánh mì nói khả năng vẫn là có chút khó, ăn cái này đồ vật người không nhiều lắm, cũng không hào bán, rốt cuộc thứ này giá trị chế tạo quá cao, cùng Chu thị ý tưởng cơ hồ giống nhau như lúc. Hoặc luật doanh bọn họ bộ đội ra cửa ăn đều là bánh nướng áp chảo màn thầu, ăn thời gian dài dạ dày đều ăn hỏng rồi, cho nên ta là muốn học sẽ làm bánh mì, cùng bọn họ bộ đội thương lượng một chút, nếu bọn họ bộ đội không cần nói cũng không có gì, ta có thể đơn cho hắn làm, làm hắn đi ra ngoài thời điểm mang lên điểm. Lục Hồng Anh lúc này mới nói lên chính mình làm như vậy nguyên nhân, phía trước Lục Hồng Anh chỉ là nghĩ như vậy, lúc này đây lại thật sự làm như vậy. Thì ra là thế à, còn không có gả cho ta cái kia đệ đệ đâu, hiện tại liền bắt đầu vì thân thể hắn suy nghĩ, tiểu nha đầu rất tinh tế sao. Ai biết nghe được lời này Hoắc tiết lập tức vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn Lục Hồng Anh, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc, nói chuyện trong giọng nói cũng tràn ngập khen ngợi, Lục Hồng Anh có năng lực, thiện lương cũng săn sóc. Người như vậy cùng hoác luật doanh cái kia không e cờ đầu gỗ ngật đáp lại thích hợp bất quá. mươi 81 bán bánh mì. Hoác đại ca ngươi đừng nói vậy ta không cái kia ý tứ. Lục Hồng Anh tức khắc cảm thấy mặt đỏ lợi hại hơn, khi nói chuyện liền phải phản bác, tỏ vẻ chính mình không phải cái nào ý tứ. Ai, các ngươi này đó người trẻ tuổi, ta chính là không hiểu được các ngươi, trong lòng đều có đối phương chính là chết sống không chịu thừa nhận, đây là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Hoác tiết bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn Lục Hồng Anh nói chuyện thời điểm một bộ chính mình sớm đã nhìn thấu bộ dáng, khi nói chuyện xoay người tìm một chân giấy, còn có một chi bút, ở mặt trên phủi đi viết cái gì. Đây là ta ở nước ngoài ăn đến bánh mì chủng loại, ngươi có thể nhìn xem, đại khái dùng liêu ta cũng viết ra tới, đến lúc đó ngươi có thể chính mình nếm thử, xem thế nào bán tương đối hảo. Hoác Tiết chỉ vào trang giấy thượng nội dung vẻ mặt ý cười đối Lục Hồng Anh nói, dù sao Lục Hồng Anh cùng Hoác Tiết quan hệ hắn cũng là biết đến cho nên giúp là như vậy điểm tiểu đội cũng không có gì hảo đa tạ hoác đại ca lục hồng anh cười tiếp nhận rồi hoác tiết hỗ trợ theo sau hai ngày lục hồng anh hoa 5 đồng tiền mua một đống lớn thấp gần bột mì còn có đường phấn từ từ dùng để làm bánh mì cả nhà đều cảm thấy lục hồng anh có phải hay không xin ốc nhưng lục hồng anh biết chính mình chỉ là muốn tìm một cái lâu dài kiếm tiền biện pháp này bánh mì nếu có thể nghiên cứu minh bạch nói trong nhà thu vào cũng coi như là ổn định xuống dưới Theo sau còn có thể làm hà ái bình về nhà giúp chính mình cùng nhau làm, têu lên vương gì, người một nhà cùng nhau nghĩ cách kiếm tiền, cũng thoải mái một ít. Ba ngày sau, Lục Hồng Anh phân biệt nghiên cứu ra tới hai loại khẩu vị bánh mì, tương đối tới giảm đều rất lớn, phân lượng đủ, sau đó giá cả lại không quý, bởi vì đem có thể sử dụng giá thấp phẩm thay thế đều thay đổi, tỉ như nói ở thấp gần bột mì chung chút ít trộn lẫn vào một ít đặc một phấn, như vậy có thể giảm bất giá trị chế tạo, còn thiết trí hai loại khẩu vị. Phân biệt là ngọt cùng hàm, như vậy cũng có thể làm thích hai loại khẩu vị người đều tới mua, mở rộng đám người. Mấy ngày nay xem như đem lục hồng tinh ăn vui vẻ, lục hồng anh bán xương sáo thời điểm mang lên điểm bánh mì. Xương sáo muốn ăn rất nhiều mới có thể còn no, nếu có thể xứng với bánh mì nói, không chuẩn hiệu quả cũng không tồi. Bất quá lo lắng nhân ra không mua trướng, lục hồng anh vẫn là cắn chặt răng, lấy ra tới một cái bánh mì cắt thành tiểu khối, cho nhân ra thi ăn, nếu nhân ra cảm thấy hảo tự nhiên mà vậy liền sẽ mua. anh tử có đôi khi ta là thật sự bội phục ngươi ngươi có thể nghĩ đến thật nhiều người khác không thể tưởng được đồ vật tỉ như nói làm bánh mì ta là như thế nào cũng không dám bởi vì ta căn bản chưa làm qua ngươi dám như vậy nếm thử quan trọng nhất chính là ngươi lần đầu tiên cư nhiên liền làm ra tới ta khi nào mới có thể cùng ngươi giống nhau thông minh a triệu nha đã là trở thành lục hồng anh người theo đuổi chỉ cảm thấy trên thế giới này liền không có lục hồng anh sẽ không sự tỉnh. trong lòng nói không nên lời có bao nhiêu bội phục lục hồng anh nay có gì đó người đến dám đi làm ta không sợ dù sao gia đình của ta điều kiện liền như vậy ta hoa đều là ta chính mình kiếm tới tiền lại bồi tiền lại có thể thế nào cùng lắm thì đông sơn tái khởi bất tử chung có suất đầu ngày lục hồng anh lắc lắc đầu nàng không phải là gân đại mà là lục hồng anh biết không bí quá hóa liều cả nhà đều chỉ có thể bảo trì nguyên trạng lục gia liền vĩnh viễn sẽ không có suất đầu thời điểm cũng đúng là bởi vì khắc sâu minh bạch đạo lý này cho nên lục hồng anh mới có thể như vậy nỗ lực giao tranh anh tử ta muốn cùng ngươi học ta cũng muốn trở nên rất lợi hại làm ta mẹ ăn ít khổ triệu nha gật gật đầu nhìn lục hồng anh bảo đảm nói từ cùng lục hồng anh cùng nhau làm việc lúc sau triệu nha cảm thấy chính mình tâm thái đều thay đổi cùng phía trước cái loại này dù sao chính mình cũng không có biện pháp đơn giản liền không nghĩ như vậy nhiều không quá giống nhau hiện tại triệu nha cảm thấy rất nhiều chuyện chính mình cũng có thể làm được cho nên nhất định phải đi thử xem xem nha đây là thứ gì a thật hiếm lạ có cái lao đại ca đi ngang qua Này lao đại ca tới Lục Hồng Anh nơi này ăn có một đoạn thời gian xương sáo, vẫn là lần đầu tiên ở Lục Hồng Anh nơi này thấy được lương khô, phía trước liền phun tảo Lục Hồng Anh nơi này không cái lương khô cả ngày ăn không đủ no, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có. Đại ca, nếm thử sao, đây là ta tân làm được, đây là bánh mì, ăn qua không có. Lục Hồng Anh vội cười nịnh nọt đối trước mắt đại ca nói, rốt cuộc đều là khách hàng, chính mình đương nhiên muốn lấy lòng. Bánh mì đương nhiên ăn qua. Không nghĩ tới người này tiểu cô nương còn có này tay nghề, bất quá thứ này không tiện nghi đi. Lão đại ca nghe được Lục Hồng Anh nói chỉ đương Lục Hồng Anh là xem thường chính mình, lập tức phản bác nói chính mình ăn qua, bất quá lại có chút khó có thể tin một cái ven đường bày quán còn có thể làm ra tới bánh mì. Không quý, ngươi mua điểm nếm thử chẳng phải sẽ biết sao, Ngươi ăn uống hai khối khẳng định có thể ăn no, một khối mới một mau tiền. Lục Hồng Anh nhìn Lão đại ca khi nói chuyện liền phải động thủ đi mặt cắt bao, động tác thập phần lưu loát. Bởi vì lúc này đây Lục Hồng Anh làm chính là đại khối, cho nên yêu cầu động đào tử. Một mao tiền lớn như vậy một khối A, tới một khối nếm thử. Lao đại ca lại vẫn là có chút hoài nghi Lục Hồng Anh nói, lo lắng không thể ăn, chỉ cần một khối. Lục Hồng Anh cũng không nụ trí, gật gật đầu cắt một khối xuống dưới lại cấp Lao đại ca quấy một chén xương sáo. Lao đại ca mới vừa tiếp nhận bánh mì liền sẽ xuống tới một khối đưa đến trong miệng, nhai hai khẩu lúc sau gật gật đầu. Hương vị không tồi A, bất quá như thế nào là ngọn, nữ nhân mới ăn như vậy ngọn. Lão đại ca nuốt xuống đi lúc sau đối lục hồng anh khích lệ nói, bất quá lại nhịn không được phát ra ghét bỏ thanh âm, thực hiển nhiên lục hồng anh không có đoán sai, người khẩu vị đều là không giống nhau, có thích ăn ngọt, có thích ăn hàm. Hắc hắc, ta nơi này cũng có hàm, ngươi nếu là cảm thấy ăn ngon, nếu không lại đến một khối hàm thử xem xem. Lục hồng anh bật cười, nhìn lão đại ca kiến nghị nói, phía trước liền nói làm hắn lấy hai khối, hiện tại lại bắt đầu đối khẩu vị bắt bẻ đi lên, bất quá lục hồng anh cũng không tức giận. Dù sao bán thế nào đều là bán. Hành a, ngươi cho ta lại đến một hối, thứ này hương vị không tồi, hơn nữa là lương thực tinh, hiện tại lương thực tinh càng ngày càng quý, căn bản mua không nổi a. Lão đại ca gật gật đầu, nhà máy tiền lương phát xuống dưới, lại muốn dưỡng ra lại muốn ăn cơm, còn có hải tử muốn đi học, một tháng có thể ăn thượng một đốn màn thầu đều không dễ dàng, hiện tại có lục hồng anh như vậy một cái chiêu số, ai đều là sẽ không cự tuyệt. Được rồi, lục hồng anh cũng đáp ứng rất khoát. Dơ tay chém xuống, một cái bánh mì dùng giấy dầu bao lên giao cho đại ca, thu tiền lúc sau đẩy mặt ý cười. Dựa theo lục hồng anh phía trước tính, một cái bánh mì giá trị chế tạo hẳn là 6 phần nhiều, như vậy mua đi ra ngoài biến thành một mao tiền, chính mình có thể kiếm 3 phần nhiều, hơn một giờ đại khái có thể làm ra tới hơn 20 cái, tương đương với một giờ có thể kiếm 6 mao nhiều. Tuy rằng không có bán áo lông vũ cùng thổ sản vùng núi kiếm nhiều, nhưng là lại ổn định thực, hơn nữa nàng ý tưởng không phải ở bên ngoài bán. Quan trọng nhất chính là, Lục Hồng Anh tưởng bán được trong quân đội đi. mươi 82 sớm một chút quán, hai ngày xuống dưới, bởi vì nghe đồn tới tìm Lục Hồng Anh mua bánh mì người càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều là Lục Hồng Anh trường học đồng học, trong đó một cái liền bao gồm phía trước bởi vì ngụy Thư yên Duyên cớ cùng Lục Hồng Anh đối với tới Trần Phong. Tấm tắc, đây là ai à, lại tới nữa, ngươi hôm nay thiên lại đây, ta đều phải hoài nghi phía trước khi dễ chúng ta người có phải hay không ngươi, ngươi có phải hay không bất an hảo tâm à. Có phải hay không bị thư yên kêu ngươi tới, nàng có cái gì mục đích? Triệu nha miệng không tốt, cũng là vì Trần Phong là cái có tiền án, nghĩ vậy người phía trước cho bọn hắn tìm phiền thoái, tự nhiên miệng thượng không muốn buông tha, nhìn Trần Phong liền mở miệng hỏi. Không có không có, ta thật sự chỉ là tới mua bánh mì, ta ba mẹ nói hương vị không tồi, cho nên muốn nhiều mua điểm, ở nhà phóng, về sau sớm tới tìm không kịp nấu cơm thời điểm trực tiếp ăn cái này cũng không tồi. Trần Phong vội lắc đầu, bị Triệu nha cấp sợ hãi, Hắn đã sớm đã biết triệu nha tính tình, cũng biết chính mình một câu nói không đối triệu nha thật sự có khả năng cùng hắn đánh lên tới, muốn nói chính mình tuy rằng vóc dáng cao, nhưng là đánh lên tới chưa chắc là triệu nha cái này tiểu kẻ điên đối thủ. Hào đừng sợ, ngươi đừng nghe nàng mỗi ngày lợi hại thành như vậy, đều là cùng ngươi nói giỡn, bất quá thứ này ta không kiến nghị ngươi mua quá nhiều, bởi vì đặt ở trong nhà có khả năng sẽ hư, ta trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều sẽ làm, bằng không ngươi liền trước một ngày buổi tối tới mua ngày hôm sau. Về nhà ta cùng ta ba mẹ nghiên cứu một chút, nếu có thể nói về sau sớm một chút lên bán. Lục Hồng Anh vội hòa giải, cùng Trần Phong nói chuyện cũng là vì hắn suy nghĩ, bất quá mặc kệ người đến là ai Lục Hồng Anh đều sẽ như vậy khuyên giải một tiếng, bởi vì thứ này mua nhiều trở về phong sắc thật lúc sau liền dày xéo, thật sự có chút đáng tiếc. Cũng đúng, ta đây trở về cùng ta mẹ nói, cảm ơn ngươi a anh tử, phía trước chuyện này là ta không đúng, không biết cụ thể tình huống liền cho các ngươi chọc phiền thoái. Trần Phong gật gật đầu. Nhìn Lục Hồng Anh vì chính mình suy nghĩ bộ dáng tức khắc có chút mặt đỏ, rốt cuộc còn không đến 20 đại tiểu hòa tử, đúng là dễ dàng mặt đỏ thời điểm. Không có việc gì, đều đi qua, nói khai liền hảo, con người của ta tuy rằng mang thủ, nhưng là báo thủ ta liền sẽ không ghi hận người khác, cho nên ngươi cũng đừng lão nghĩ ngay lúc đó chuyện này, ta sẽ không để trong lòng. Lục Hồng Anh xua xua tay, không tỏ ý kiến nói, khi nói chuyện giơ tay chém xuống bốn nơi bánh mì giao cho Trần Phong trong tay, nhìn theo hắn rời đi. anh tử. Người tinh tình thật sự là quá tốt, ta hiện tại nhìn đến hắn là vẫn là giận sôi máu, hắn lúc trước thiếu chút nữa thật sự khi dễ chúng ta. Triệu Nha xem Trần Phong đi rồi lúc sau có chút không phục nói, nói lên Trần Phong trong lòng miễn bản có bao nhiêu sinh khí, đều là cùng cái trường học, người này cư nhiên sau lưng khi dễ bọn họ, vẫn là bởi vì Ngụy Thư Yên Công Đạo, trong lòng liền càng nói không nên lời phiền muộn. Đừng nóng giận, này có gì đó, đều là việc nhỏ nhi, giải quyết thì tốt rồi. Ngươi nếu là lao nghĩ này đó làm ngươi không cao hứng chuyện này khi nào là cái đầu, mau dọn dẹp một chút ta cũng trở về đi, hôm nay không sai biệt lắm. Lục Hồng Anh buông tay, không sao cả nói, nói xong lời này thu xếp thu chính mình tiểu quầy hàng, trong lòng bắt đầu tính toán nếu ra sớm một chút quán, có phải hay không sẽ kiếm nhiều một ít. Kỳ thật phía trước nàng làm đậu hủ thời điểm liền nghĩ tới, có thể ma sữa đậu nành, hiện tại lại có bánh mì, làm như vậy xuống dưới sáng sớm thượng khẳng định có thể kiếm không ít. Chỉ là Lục Hồng Anh nghĩ có phải hay không có thời gian kia, thật muốn làm đại khái cả nhà đều đến cho chính mình hỗ trợ, nghĩ đến làm chính mình cha mẹ dậy sớm, đáy lòng có chút băn khoăn. Ngay hôm sau, Lục Hồng Anh đem triệu nha cùng vương dì kêu lên tới, người một nhà tất cả đều ngồi vây quanh ở cái bàn trước mặt cùng nhau thương lượng, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, ta tưởng khai cái sớm một chút quán, ta mẹ ở nhà máy làm việc, mỗi ngày chuyện này quá nhiều, ta sợ nàng thời gian dài mệt ra cái tốt xấu tới, vương dì ngươi tuổi cũng không nhỏ. Liền nghĩ tìm các ngươi thương lượng thương lượng, nếu các ngươi đồng ý nói, chúng ta liền thử xem xem, chờ các ngươi cảm thấy đáng tin. vậy có thể trực tiếp từ nhà máy việc về nhà tới làm. Lục Hồng Anh không nhiều lắm vô nghĩa thẳng đến chủ đề, nhìn người một nhà thương lượng lên. Như thế cái hảo biện pháp, rốt cuộc dậy sớm nấu cơm quá mệt mỏi, sắc thật có người nguyện ý tiêu tiền mua, mẹ, ngươi cảm thấy đâu? Triệu Nha cũng vội vàng gật đầu, nhìn vương gì hỏi. Thật cũng không phải không được. Chỉ là như vậy lương thực chúng ta từ đâu tới đây à, từng nhà phiếu gạo liền nhiều như vậy, chúng ta như vậy. Có thể hay không cuối cùng chính mình lương thực dùng quá nhiều a Vương dì Trung Quy cũng có chút hàng hồ, rốt cuộc loại sự tình này trong nhà chưa làm qua, bên người càng không ai đã làm, cho nên trong lòng nhiều ít có chút không đế. Nay sẽ không, chúng ta có thể chút ít thu phiếu gạo, đồng thời thu một chút trên lệch giá thủ công phí, như vậy cũng coi như là chúng ta kiếm tiền, vương dì ngươi đừng lo lắng. Ta đương nhiên là sẽ nghĩ như thế nào kiếm tiền như thế nào tới. Lục Hồng Anh vội giải thích một tiếng ý nghĩ của chính mình. Đây cũng là hiện tại thương hộ đều sẽ làm một sự kiện. Tuy rằng nói đúng với bọn họ này đó chưa làm qua sinh ý người tới nói muốn muốn tiếp thu có chút gian nan. Nhưng là đối với thường xuyên sẽ đi ra ngoài ăn cơm người liền không phải như vậy. Này có thể được không? Nếu không chúng ta trước thử xem xem đi. Không được nói nhà máy công tác vẫn là không thể liền như vậy tính. Hạ ái bình thực hiển nhiên càng tán đồng vương gì ý tưởng. Gật gật đầu lúc sau lúc này mới đối Lục Hồng Anh nói, tỏ vẻ nguyện ý thử xem xem. Tiếc hảo, chúng ta liền nói như vậy định rồi, ta kêu các ngươi tới trừ bỏ tưởng thương lượng một chút chuyện này, quan trọng nhất còn có một chút, chính là nếu thật sự muốn như vậy làm nói về sau chúng ta còn đều đến cùng nhau tới hỗ trợ, ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Lục Hồng Anh lại nói tiếp thời điểm có chút ngượng ngùng, đặc biệt là đối vương gì, nói như vậy vương gì cũng là người ngoài, sợ hãi nhân ra căn bản không có muốn trộn lẫn tiến vào ý tứ. Nghĩ đến đây Lục Hồng Anh ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Vương Dì. Việc nhỏ nhi, ngươi yên tâm anh tử, ngươi nói một câu khi nào khai, Vương Dì khẳng định tới cấp ngươi hỗ trợ, bất quá ta cảm thấy đảo còn có cái càng tốt biện pháp. Vương Dì gật gật đầu đối Lục Hồng Anh bảo đảm nói, chỉ là khi nói chuyện phảng phất nghĩ tới cái gì, đối Lục Hồng Anh mở miệng khi trong ánh mắt treo nhàn nhạt ý cười, đồng thời cũng bán cái cái nút. Biện pháp gì? Lục Hồng Anh sửng sốt, không nghĩ tới Vương Dì sẽ có càng tốt ý tưởng. Tức khắc có vẻ có chút kinh ngạc, nhìn vương dì hỏi. Nhà các ngươi hiện tại lao thái thái cũng ở chỗ này, còn có ngươi đệ đệ cùng ca ca ngươi muốn đi học, ở nhà các ngươi vội không bằng trực tiếp đi nhà của chúng ta, ngươi triệu thuốc không ở, các ngươi trực tiếp lại đây nói trong nhà cũng không có gì người, chúng ta cùng nhau vội lên địa phương cũng đại, đủ lan lộn Nguyên lai like vương dì là suy xét tới rồi trong nhà hai cái muốn đi học, đại khái cũng là cảm thấy nhật tử đang ở một chút biến hảo đứng lên đi, con nhà người ta lúc này đúng là tiêu tiền thời điểm. Chỉ là này hai nhà hai cái nữ nhi đã bắt đầu kiếm tiền. Chương 83 hoác luật doanh đã trở lại. Thật đúng là cái hảo biện pháp, chỉ là vương gì như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ngươi sao. Lục Hồng Anh vô cùng kinh ngạc, nhìn vương gì lo lắng hỏi, nói chuyện khi có vẻ có chút ngượng ngủng. Tuy rằng chính mình cùng triệu nha hảo, nhưng là chuyện của nàng trung quy là chuyện của nàng, trộn lẫn về đến nhà tổng không tốt. Không nói ngươi cùng triệu nha quan hệ, chỉ nói ta và ngươi mẹ nó quan hệ, ta cũng là phương tiện, không có việc gì các ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu trực tiếp tới nhà của ta đêm nay thượng ta cùng triệu nha đi về trước các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi vương dì dứt khoát lưu loát đáp ứng lôi kéo triệu nha rời đi người một nhà thương lượng chờ hoác luật doanh trở về lúc sau cấp quân doanh những cái đó tham gia quân ngũ nếm thử lại nói muốn như thế nào làm lục hồng anh nghĩ tổng phải cho chính mình nhiều chuẩn bị một cái đường ra bằng không thật xảy ra chuyện gì nhi ai lại biết hậu quả sẽ thế nào tuy rằng lục hồng anh không lo lắng lô vốn nhưng là có thể cẩn thận nguy hiểm nàng đều là sẽ cẩn thận tuyệt đối sẽ không lấy trong nhà tình huống nói dỡn hoác luật doanh trở về là nửa tháng chuyện sau đó chu thị lúc này đây đãi thời gian tương đối trường đến hoác luật doanh trở về thời điểm chu thị còn chưa đi tỷ hoác đại ca tới lục hồng tinh canh giữ ở sân ngoại nhìn xe dịp xuất hiện mới vội vàng hô to một tiếng vẻ mặt vội vàng đối lục hồng anh nói lục hồng anh vội từ trong phòng ra tới nhìn đến hoác luật doanh vẻ mặt mỏi mệt từ trên xe xuống dưới Đi rồi hơn phân nửa tháng người cũng gầy không ít, trên mặt có thể nhìn đến mơ hồ gian than trì sắc hồ cha, Lục Hồng Anh thấy từ trên xe lại đi xuống tới hai người, trong tay nâng mấy đại bao thổ sản vùng núi. Như thế nào lại mang theo đồ vật, ta không phải không làm người mang, người như vậy loạn mang nếu là bán không ra đi làm sao bây giờ. Lục Hồng Anh nữ như, như mày, biết hoác luật doanh sẽ mang theo đồ vật nhất định là bởi vì lần trước lao bản nói đồ vật bán không tồi, nghĩ Lục Hồng Anh làm buồn bán nhiều kiếm ít tiền mới chuẩn bị. Nàng đội vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, bất quá khi nói chuyện vẫn là tiếp đón chính mình đại ca đệ đệ chạy nhanh đi nhận lấy. Nay không phải ngươi lần trước bán không tồi, cho nên liền cấp mang theo điểm trở về, ngươi liền lưu trữ, nếu là bán không ra đi liền nhà mình ăn, cũng không bao nhiêu tiền. Hoác luật doanh hàm hậu cười cười, đối lục hồng anh nhẹ nhàng nói, hoài thủy sợ hai đã trở thành hoác luật doanh cái thứ hai ra, hoác luật doanh mặc kệ là rời đi vẫn là trở về, tổng hội đến lục ra một chuyến, cái này làm cho lục hồng anh cũng đi theo an tâm rất nhiều. Ít nhất biết người này hướng đi cũng biết người này tới chỗ. Mau vào trong phòng ngồi xuống đi, ngươi thật là sẽ đuổi thời điểm, ta mới vừa làm bánh mì, nghĩ ngươi trở về thời điểm cho ngươi đưa bộ đội, cho các ngươi quân doanh các chiến hưu nếm thử, ngươi lúc này liền tới đây, vừa vặn các ngươi đều nếm thử xem hương vị thế nào. Lục Hồng Anh cười khẽ, tiếp đón vài người vào cửa đi, nói lên ý nghĩ của chính mình, Lục Hồng Anh nhất mới đầu ý tưởng chính là bán được quân doanh đi, chỉ là trước đây hoác luật doanh còn không có trở về. Cái này ý tưởng cũng chỉ là cái hình thức ban đầu, không có cách nào thực tiễn, hiện tại cuối cùng có thể. Hành Hoác luật doanh cười gật gật đầu, mang theo mặt khác hai cái chiến hữu vào cửa, trong đó một cái chính là lục hồng anh gặp qua vương vĩ, vài người đối lục ra người gật gật đầu, ngượng ngùng bắt một cái bánh mì, mới vừa ăn một ngụm trên mặt biểu tình liền có biến hóa. Hương vị không tồi a, này bánh mì giá cả không tiện nghi đi. Vương vĩ ánh mắt sừng sốt, nhìn lục hồng anh vẻ mặt chính sắc hỏi. Quả nhiên Vương Vĩ cho rằng thứ này là Lục Hồng Anh ở bên ngoài mua. Thật là không biết chuyên tâm nghe ta nói chuyện, vừa rồi không phải đều nói, là ta nghiên cứu làm được, các ngươi cảm thấy hương vị thế nào, các ngươi đi ra ngoài thời điểm ăn vài thứ kia so thế nào. Lục Hồng Anh mắt trợn trắng, nhìn Vương Vĩ vẻ mặt ghét bỏ nói, theo sau lại thay một trường chờ mong gương mặt, sợ chính mình làm không hảo bị người ghét bỏ. Nàng không nghĩ bỏ lỡ vài người trên mặt bất luận cái gì biểu tình. Ăn ngon à, không thể ăn ta sao có thể tưởng bên ngoài mua đâu. Này bánh mì ta liền ăn qua một lần, phía trước liền cảm thấy ăn ngon, muốn quân doanh có thể có thứ này ăn, lúc trước tham gia quân ngũ cũng liền sẽ không như vậy không mớn ha ha. Vương Vĩ lập tức nhìn Lục Hồng Anh gật gật đầu nói, nói chuyện khi còn không quên nói dỡn, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Đi ngươi, liền biết nói bậy, ta cùng ngươi nói thật đâu, ngươi cảm thấy hương vị thế nào a? Lục Hồng Anh bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy người này ở nói dỡn, không quá tin tưởng Vương Vĩ nói, khi nói chuyện nhìn về phía hoác luật doanh. Cảm thấy quả nhiên vẫn là hoác luật doanh miệng tương đối đáng tin cậy. Vương Vĩ nói không tồi, hương vị là thực hảo, chỉ là quân doanh hẳn là sẽ không dùng cái này, rốt cuộc bánh mì thứ này giá cả cao, trong quân đội lại đều là nam nhân, ăn cũng nhiều, khả năng cung ứng không dậy nổi. Hoác luật doanh gật gật đầu, nhìn Lục Hồng anh vẻ mặt chờ mong thần sắc, trong lòng có chút ngượng ngùng đả kích Lục Hồng anh, vẻ mặt khó làm nhìn chằm chằm năng nói. Này bánh mì là ta cải tiến quá, giá cả chỉ so các ngươi ăn đồ vật cao một chút, quân doanh tuyệt đối có thể cung ứng khởi. Ngươi vừa mới lo lắng ta cũng nghĩ tới, ngươi có thể đi trước nói chuyện, nếu không được nói ta có thể tưởng biện pháp khác. Lục Hồng Anh cười khẽ một tiếng, không có đem hoác luật doanh nói để ở trong lòng, phải nói Lục Hồng Anh cảm thấy chính mình suy xét còn xem như phi thường toàn diện, quan trọng nhất chính là liền tính là hoác luật doanh con đường này không thành, Lục Hồng Anh cũng có thể suy nghĩ khác chiêu số. Hỏi nhưng thật ra có thể đi hỏi một chút, ngươi quay đầu lại đem giá cả biểu cho ta, ta lấy về đi cấp lãnh đạo nhìn xem nếu bọn họ cũng đáp ứng thì tốt rồi. Hoác luật doanh gật gật đầu, không có muốn cự tuyệt ý tứ, Lục Hồng Anh thật vất vả mở miệng cầu đến chính mình nơi này tới, hắn như thế nào bỏ được cự tuyệt đâu, Huống chi chuyện này nếu thật sự thành, cũng coi như là tạo phúc bộ đội. Hảo, ta một lát liền viết, lại cho ngươi trang thượng một chút người đều mang về, cho các ngươi lãnh đạo nếm thử xem, còn có ta cho ngươi chuẩn bị một phần, là ngươi mấy ngày nay nếu là ở bộ đội ăn không đủ no nói, liền ăn cái này, bất quá nhìn điểm khác phóng hỏng rồi. Lục Hồng Anh gật gật đầu. Khi nói chuyện bắt lại hai đại trương giấy dầu, cấp hoác luật doanh lấy hảo chính mình dự lưu ra tới phân lượng, giao cho hoác luật doanh trên tay công đạo. Khu khu, thật là hạnh phúc ca, mới ra nhiệm vụ trở về đã bị người nghĩ, chúng ta khi nào cũng có thể như vậy hạnh phúc ca. Liên thấy vương vĩ trong ánh mắt chợt thay đổi, vẻ mặt ý vị thâm trường thần sắc nhìn hoác luật doanh cùng lục hồng anh nói, nói chuyện khi trên mặt lại tràn đầy tươi cười. Vương vĩ cùng hoác luật doanh là đồng kỳ tân binh, cho nên nhiều năm như vậy xuống dưới quan hệ vẫn luôn thực hảo. Loại này vui đùa khai lên đảo cũng không có gì. Đi ngươi, chạy nhanh đi, liền biết ở ta nơi này loạn nói dỡn, lần sau mặc kệ các ngươi. Lục Hồng Anh bởi vì trò đùa này tức khắc một trận mặt đỏ, thúc giục một tiếng lúc sau đẩy vài người ra ra môn, quay đầu lại Lục Hồng Anh liền nhìn đến Chu Thị ánh mắt ở chính mình trên người du tẩu, cả người động tác đều ngây ngẩn cả người. Ngại mãi làm sao vậy? Lục Hồng Anh ngẩn người nhìn Chu Thị khó hiểu hỏi. Chương 84 Lưu Hồng Văn lại nháo sự. Người cùng hoác ra tiểu tử ở chung cũng không tệ lắm Chu Thị nhìn Lục Hồng Anh mở miệng hỏi Phía trước nhớ rõ Lục Hồng Anh còn vẻ mặt không muốn Nhưng là hiện tại xem bọn họ ở chung xuống dưới tựa hồ so với phía trước hòa hợp rất nhiều Quan trọng nhất chính là Lục Hồng Anh cư nhiên sẽ vì hoác luật doanh suy nghĩ Thực sự làm Chu Thị có chút giật mình Hắn cho ta hỗ trợ quá vài lần Ta tổng muốn còn ân tình này Lục Hồng Anh cười gượng một tiếng Đối Chu Thị giải thích Khi nói chuyện nhìn Hà Ái Bình liếc mắt một cái ý bảo hà ái bình chạy nhanh lại đây giúp chính mình đánh yểm trợ ai không biết chu thị là có tiếng truyền thống nếu là biết hoác luật doanh hiện tại thường thường mà liền đến nơi này tới không biết muốn đem bọn họ cở trách thành cái dạng gì đâu kỳ thật cũng hảo hoác ra tiểu tử ta nhìn lớn lên từ nhỏ chính là cái hảo hải tử cũng không nghịch ngậm gây sự nguyên lai like cho rằng cái này tính tình về sau là muốn chịu khi dễ hiện tại nhưng thật ra cũng không tệ lắm tham gia quân ngũ người cũng đẹp ai biết chu thị vững vàng mà ngồi ở trên ghế nhìn lục hồng anh ý vị thâm trường nói tức khắc làm cả nhà đều sững sờ ở tại chỗ có chút không minh bạch chu thị lời này ý tứ mãi mãi lục hồng anh bị nói có chút ngượng ngùng tổng cảm thấy chu thị tư tưởng thượng có chút chuyển biến hảo hảo ở chung ta lão bà tử tuổi lớn không thúc giục ngươi chỉ cần ngươi hảo hảo mãi mãi liền an tâm rồi chu thị hiếm khi lộ ra như vậy cùng nhan duyệt sắc một mặt nhìn lục hồng anh báo cho này một tiếng lúc sau mới xoay người đi trong phòng nghỉ ngơi làm cả nhà đều có chút trượng nhị hòa thượng sở không đầu óc sáng sớm hôm sau người một nhà dọn dẹp một chút chuẩn bị lần đầu tiên đi ra ngoài bán bữa sáng chỉ là lúc này đây lục hồng anh còn không có chuẩn bị bán sữa đậu nành rốt cuộc sữa đậu nành không phải cái gì hiếm lạ ngọn ý liền tính là thật sự chuẩn bị ra tới mua người cũng không thấy đến có nhiều như vậy cho nên trước chuẩn bị tốt bánh mì suốt chuẩn bị 60 nhiều dựa theo giá cả phân chiếc hảo ngọt hàm kém một phân tiền giá cả rốt cuộc cái này niên đại đường muốn so mối quý rất nhiều Không được, mệt chết ta, này nếu là đi học thời điểm ta khẳng định không tới, như vậy vội sáng sớm trên dưới tới, nơi nào còn có sức lực đi học. Triệu nha đã sớm mệt thẳng không dậy nổi eo tới, nhìn Lục Hồng Anh Hà Ái Bình còn có vương gì ba người còn sinh long hoạt hổ tức khắc tưởng không rõ, bọn họ như thế nào như vậy có sức lực, giống như không biết mệt giống nhau. Nay liên mệt mỏi, ta xem ngươi thật là không biết cái gì kêu mệt, ta mẹ cùng vương gì ở nhà máy so này mệt nhiều. Lục Hồng Anh vẻ mặt ghét bỏ. Xem Triệu Nha cái dạng này căn bản chính là ngày thường rèn luyện thiếu, cùng Triệu Nha nói chuyện khi nhìn nhìn vương dì phương hướng, ý bảo Triệu Nha hướng tới kia phương hướng xem qua. Quả nhiên vương dì cùng Hà Ái Bình còn đều không có việc gì nhi người giống nhau, nhưng Lục Hồng Anh là biết đến, ở nhà máy công tác xa muốn so bán sớm một chút mệt nhiều. Ai nha? Anh tử ngươi đừng ghét bỏ ta sao, ta cũng chỉ là chưa làm qua, bất quá ta là thật bội phục các ngươi, các ngươi thật sự đều thật là lợi hại a khi nào ta cũng có thể như vậy. Triệu Nha bẹp bẹp miệng, biết chính mình khả năng thật sự có điểm làm kiêu, bị Lục Hồng Anh ghét bỏ cũng là không thể tránh được, giải thích thời điểm trên mặt sẹt qua một mặt cuốn bách hồng nhuận. Anh tử, anh tử, hai người đang nói, liền cảm thấy phía sau có thanh âm ở kêu Lục Hồng Anh tên, hai người quay đầu lại đi, chỉ nhìn đến Trần Phong, Phó Lương còn có chu sinh ba người đối với cái này phương hướng phất phất tay. Các ngươi ba cái như thế nào lại đây? Lục Hồng Anh vẻ mặt kinh ngạc, nhìn trước mắt ba người có chút không phản ứng lại đây. Hiện tại là nghỉ hè lại không cần đi học, này ba người như thế nào sẽ xuất hiện ở trên con đường này. Ta nghe nói ngươi ở chỗ này mua sớm một chút, cho nên lại đây nhìn xem, phía trước liền nghe nói ngươi bán bánh mì chuyện này, chỉ là vẫn luôn không rảnh rỗi. ngươi cái kia thân thích đi làm sự tình trong khoảng thời gian này nháo ra điểm sự cố nhỏ. Phó Lương nhìn Lục Hồng Anh ngượng ngùng nói, nói chuyện nhắc tới hiểu rõ Lưu Hồng Văn, sắc mặt có chút khó khăn tới. Nàng làm sao vậy, có phải hay không cho các ngươi ra chọc cái gì phiền thoái? Lục Hồng Anh sửng sốt, nhìn Phó Lương vội hỏi một câu, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Đảo cũng không thể nói là phiền thoái, chính là làm việc thời điểm có chút lười nhác, cũng không muốn chủ động đi hỗ trợ, cho nên nhà máy có chút không vui, rốt cuộc nàng cái gì đều không biết, còn phải dựa vào nhân gia giáo, ai biết nàng đến hảo, hiện tại đơn giản liền không học, liền tính là sẽ cũng muốn giả bộ hồ đồ, làm nhân gia giúp nàng làm. Phó Lương nói lên Lưu Hồng Văn thời điểm kia vẻ mặt khó coi thần sắc vô pháp che giấu, Không phải Phó Lương một hai phải nói Lục Hồng Anh nơi này tới, mà là Lưu Hồng Văn làm đích xác thật thật quá đáng, nếu bất hòa Lục Hồng Anh lời nói, Phó Lương cũng không biết chính mình người trong nhà được không đi nói chuyện. Chuyện này có bao nhiêu lâu rồi? Lục Hồng Anh sửng sốt, nhìn Phó Lương sắc mặt ngưng trọng hỏi một câu, nói chuyện thời điểm trong ánh mắt mang theo lửa giận, quả nhiên nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến Lưu Hồng Văn liền không phải cái loại này sống yên ổn chủ nhân, chỉ là nàng đánh giá cao Lưu Hồng Văn, còn tưởng rằng nàng tốt xấu sẽ nhẫn mại một đoạn thời gian. Ai biết mới như vậy mấy ngày Lưu Hồng Văn liền chịu đựng không nổi. Cũng có một đoạn nhật tử, chỉ là ta ba mẹ nói tốt xấu là ngươi thân thích, trước từ từ xem, ta đây là không có biện pháp, cho nên mới nghĩ tìm ngươi, ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không đi khuyên một chút. Phó Lương lắc lắc đầu, nói chuyện khi chỉ cảm thấy có chút thực xin lỗi Lục Hồng Anh, hắn muốn lấy lòng Lục Hồng Anh, tự nhiên hy vọng này đó việc nhỏ nhi thượng chính mình có thể giúp được Lục Hồng Anh. Ta trễ chút vội xong rồi liền đi xem, chuyện này là ta xin lỗi ngươi. Nàng làm việc Nhi lời nhắc ta là biết đến, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy quá mức. Lúc Hồng Anh gật gật đầu, nhìn Phó Lương trong ánh mắt là tràn đầy ấy náy, rốt cuộc chuyện này Nhi là Phó Lương cho chính mình hỗ trợ, hiện tại lại trao Lương thêm phiền thoái, nàng nói như thế nào cũng băn khoăn. Không có việc gì, chủ yếu là việc này ta giải quyết không được, nếu là ta có thể giải quyết nói liền sẽ không tìm ngươi nói. Phó Lương gật gật đầu, khi nói chuyện chỉ chỉ bánh mì Phương hướng nói, ta mẹ nói, làm ta lại đây mua điểm bánh mì nàng mấy ngày hôm trước cùng ngươi mua nhìn đến ngươi cùng triệu nha chỉ là không mặt mũi chào hỏi sợ dọa đến hai người các ngươi a cái nào là a di ta như thế nào không biết lục hồng anh lúc này mới cả kinh nhìn phó lương vội hỏi nói nhớ tới mấy ngày nay người đến người đi chính mình giống như liền diện mạo cũng chưa thấy thế nào nói ngươi cũng nghĩ không ra ha ha về sau có cơ hội ta cùng ta mẹ cùng nhau tới ngươi liền nhớ kỹ phó lương xua xua tay không có muốn giúp lục hồng anh hồi ức ý tứ Khi nói chuyện cho Lục Hồng Anh tiền, muốn bốn khối bánh mì, tiền ngươi liền lấy về đi thôi, tính, lần này chuyện này cho ngươi thêm lớn như vậy phiền thoái, ta còn không biết như thế nào cảm tạ ngươi đâu. Lục Hồng Anh xác thật có chút ngượng ngùng lấy tiền, vốn dĩ nàng là vâng chịu thân huynh đệ mình tính sổ, chỉ là lưu hồng văn như vậy một nháo làm Lục Hồng Anh không có này mặt, nàng như thế nào còn không biết xấu hổ đòi tiền. mươi 85 tới cửa nói chuyện, nay không thể được, việc nào ra việc đó, ngươi là làm buôn bán không cần tiền ngươi không phải muốn thâm hụt tiền sao không được à mau lấy tiền nhà ngươi cái kia thân thích chuyện này ngươi yên tâm ta nhìn chằm chằm đâu sẽ không có việc gì nhi ai biết phó lương nói cái gì cũng không chịu đáp ứng khi nói chuyện đem phiếu gạo cùng tiền đều nhét vào thùng xoay người liền phải rời đi thúc giục lục hồng anh nói vội ngươi đi ta đi về trước chờ ngươi vội xong rồi chúng ta lại nói nhà ngươi thân thích chuyện này nhìn phó lương đi xa lục hồng anh lúc này mới đành phải đáp ứng nhưng trong lòng rồi lại có chút lo lắng Đời trước thời điểm chính mình sắc thật đối Phó Lương có chút thích, nhưng là hiện tại sự tình đã qua đi lâu như vậy, hơn nữa Lục Hồng Anh biết chính mình khi đó căn bản chính là ngây thơ thích, là bởi vì cảm thấy Phó Lương ra cảnh không tồi, hiện tại chỉ cảm thấy đến tìm cơ hội đem nói minh bạch Hai người các ngươi còn không đi, có việc nhi. Quay đầu lại Lục Hồng Anh nhìn đến Chu Sinh Trần Phong còn đứng ở chỗ này, nhíu nhíu mày khó hiểu hỏi một câu, vẻ mặt kinh ngạc thần sắc nói. Cái kia, đôi ta không phải cùng hắn cùng nhau tới đôi ta là tới mua bánh mì. Trần Phong chỉ chỉ bánh mì, có chút ngượng ngùng nói một câu, rõ ràng là Lục Hồng Anh nói làm hắn mỗi ngày tới mua, như thế nào Lục nàng nhanh như vậy liền quên mất. Nga nga nga, ngượng ngùng, nhìn một cái ta cái này đầu óc, quên chuyện này, muốn nhiều ít. Lục Hồng Anh lúc này mới vô vô đầu, một bộ mới vừa phục hồi tinh thần lại bộ dáng, vội xoay người tiếp tục đi bộ, sáng sớm trên dưới tới, phân ra đi triệu nha cùng Vương dì kia một phần, lục ra một nhà kiếm tiền 14 khối tiền nhiều như vậy bởi vì triệu nha cùng vương dì liền hai người, cho nên bọn họ ngượng ngùng nhiều mớn, chỉ cần 6 đồng tiền, Lục Hồng Anh tính tính cũng không sai biệt lắm liền đáp ứng rồi, giờ phút này cả nhà đều khó có thể tin nhìn chằm chằm Lục Hồng Anh giơ ngón. Tay cái lên, nay cũng quá nhiều, ta này cả người đều còn cùng nằm mơ giống nhau đâu, có chút không phục hồi tinh thần lại. Hạ ái bình bắt lấy trong tay một phen tiền, 14 khối tiền đây là cái gì khái niệm à, bình thường gia đình đều không thể nói lấy liền lấy ra tới nhiều như vậy. Lục Hồng Anh chỉ là động não nghĩ tới bánh mì riêu, hiện tại bọn họ sáng sớm thượng liền có thể kiếm nhiều như vậy. Nay chỉ là ngày đầu tiên, tình huống cũng không tệ lắm, ít nhất có thể thuyết minh mọi người vẫn là thích mới mẻ đồ vật, nhưng là về sau liền không nhất định, Sinh ý thế nào còn muốn xem về sau lại nói, mẹ ngươi đừng như vậy khẩn trương. Lục Hồng Anh uống một ngụm thủy, nhìn Hà Ái Bình an ủi một tiếng, khi nói chuyện nhìn về phía chính mình phụ thân Lục Phong nói, ba, ngươi cảm thấy thế nào, ta nghĩ về sau tưởng cái biện pháp. Lộng cái bữa sáng quán, sau đó là mẹ ở nhà làm cái này, nhà chúng ta lại có thu vào, mẹ cũng không cần đi nhà máy bị tội. Đây là nàng nhất mới đầu ý tưởng, cho nên đến bây giờ tự nhiên mà vậy cũng là muốn hỏi một câu, chỉ cần lục phong gật đầu đáp ứng rồi, chuyện này liền thành, rốt cuộc cái này niên đại vẫn là muốn kiếm tiền dưỡng ra, chỉ có tiền mới là quan trọng nhất. Hành là hành, chỉ là mẹ ngươi một người vội vàng luôn là mệnh, ngươi tam thúc tam thẩm bọn họ ở nhà nhưng thật ra không có gì chuyện này nghề nông sự tỉnh có thể giao cho ngươi đại bá không bằng làm cho bọn họ lại đây hỗ trợ lục phong gật gật đầu nhìn hà ái bình gầy yếu thân hình tức khắc có chút nhữ mày trầm ngâm hồi lâu lúc sau tài năng danh vọng trạm đất hồng anh kiến nghị nói nay cũng không phải không được chỉ là tam thúc tam thẩm một nhà nguyện ý sao bọn họ không chuẩn trồng chọn loại hảo hảo căn bản không muốn lại đây tam thúc tam thẩm một nhà lục hồng anh chưa từng có nhiều tiếp xúc quá bất quá nghĩ đến tam thẩm cấp lục hồng anh cảm giác chính là điển hình không phăng khoáng Có chút keo kiệt nhưng là lại cũng không thương phong nhã, cái này niên đại không keo kiệt một ít như thế nào sinh hoạt. Như thế sẽ không, ta quay đầu lại hỏi một chút, nơi này việc nhẹ nhàng, ngươi tam thẩm bọn họ hẳn là nguyện ý, chủ yếu là ngươi tam thẩm ra ngươi đệ đệ, hắn được với học, trong nhà bên kia trường học không được, nghĩ đến trong thành tới. Lục Phong lắc đầu, nhìn về phía một bên Chu thị, động tác nhỏ bé gật gật đầu, này một cái hành động Lục Hồng Anh liền minh bạch, này có thể là loại ẩn Chu thị ý tứ, khó trách Lục Phong sẽ bỗng nhiên nhắc tới đơn giản cũng không cự tuyệt chính mình người nhà tổng so người ngoài muốn hảo cũng đúng chỉ là trụ địa phương liền thành vấn đề nhà chúng ta bắt đầu làm mấy thứ này khả năng liền trụ không được lục hồng anh ngưng mắt hồi lâu lúc sau gật gật đầu nhìn lục phong bất đắc dĩ nói nói chuyện khi trong lòng cũng khó khăn này nếu là không chỗ ở bọn họ tới cũng vô dụng à đến lúc đó còn không phải đến trở về sao nay đảo không gì ta và ngươi ba nhà máy sớm nói cho nhà chúng ta đổi phòng ở nhà ta hải tử nhiều lúc này thay đổi Đổi cái đại viện, đồ vật hai phòng, chờ ngươi tam thẩm bọn họ tới làm cho bọn họ trụ tây phòng. Chúng ta một nhà trụ đông phòng, trung gian đánh một bức tường, này không phải trụ khai sao. Hà Ái Bình thấy mọi người đều đang thương lượng chuyện này, nghĩ chính mình người nhà trụ vào được cũng náo nhiệt, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Tiến lên một bước đi theo cùng nhau thương lượng, chưa nói hai ba câu chuyện này liền như vậy định ra tới. Chu Thị trở về quê quán, đêm này tin tức cũng mang theo trở về. hoang luật doanh từ bộ đội ra tới. Đến thời điểm là cơm chiều thời điểm, cùng lục ra cùng nhau ăn cơm. Tiểu hoác hôm nay như thế nào cười thành như vậy a có gì chuyện tốt nhi. Người một nhà đối hoác luật doanh đã sớm đã quen thuộc, cho nên giờ phút này nói chuyện cũng không cố kỵ, nhìn hoác luật doanh khó hiểu hỏi nói. Bị đã nhìn ra, ha ha, kỳ thật là cái dạng này, lần trước anh tử không phải làm ta đi bộ đội hỏi một chút bánh mì chuyện này sao, chúng ta lãnh đạo lên tiếng, nói hương vị không tồi, hơn nữa các chiến hữu cũng thích, về sau liền từ anh tử nơi này muốn. Bất quá đến trước từ chúng ta bên trong bắt đầu thử xem, vốn dĩ tưởng chờ trễ chút tuyên bố, nhưng là ta giấu không được chuyện nhi. Hoác luật doanh lúc này mới cười hì hì nói lên chuyện này tới, nguyên bản còn ở là trong phòng bếp hỗ trợ lục hồng anh nghe được lời này bỗng nhiên đuổi ra tới, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hoác luật doanh, khó có thể tin hỏi, thiệt hay giả, ngươi không đậu ta đi. Đương nhiên là sự thật, ta đậu ngươi làm gì, không tin ngươi đi hỏi vương vĩ đi, thật sự đáp ứng rồi, giá cả liền dựa theo ngươi phía trước nói chín phần tiền một khối. Lãnh đạo nói giai đoạn trước ngươi mỗi ngày trước chuẩn bị 100 khối, sát hắc lúc sau đưa lại đây, ngày hôm sau bộ đội nếu là chấp hành nhiệm vụ nói phương tiện mang đi. Hoác Luật doanh vội vàng gật đầu, đem lãnh đạo nói còn nguyên chuyển cáo cho Lục Hồng Anh, nhìn trên mặt nàng một chút một chút bày ra ra tới hỉ sắc, trong lòng cũng đi theo vui vẻ. Như vậy xuống dưới Lục Hồng Anh một cái bánh mì có thể tránh 3 phần tiền tài hữu, 100 khối tịnh kiếm tam khối nhiều, giai đoạn trước muốn không nhiều như vậy, đương nhiên toàn bộ quân doanh như vậy lại, về sau doanh số sẽ càng cao. Đến lúc đó kiếm cũng liền càng nhiều. Chỉ là ta hiện tại lo lắng chính là, ngươi có thể đã làm tới sao? Hoác luật doanh nhìn Lục Hồng Anh có chút lo lắng, tổng cảm thấy nàng một người lo liệu không hết quá nhiều việc, lục ra người có thể hỗ trợ thời điểm lại không nhiều lắm, sợ Lục Hồng Anh thân mình ra điểm cái gì vấn đề. Không có việc gì, ta có tính toán, ngươi trở về nói cho các ngươi lãnh đạo, ta đáp ứng, rồi. Lục Hồng Anh rứt khoát gật gật đầu, nói chuyện khi phất phất tay, cả nhà cao hứng không khép miệng được, đây là đại sự nhi. Về sau mỗi ngày lại nhiều tam khối nhiều thu vào, bọn họ một nhà đương nhiên vui vẻ. chương 86 cấp cảnh cáo. Hảo, nhìn xem đem ngươi cao hứng, mẹ liền sợ đem ngươi cấp mệt muốn chết rồi. Hà ái bình tuy rằng cũng vui vẻ, nhưng vẫn là lo lắng mệnh muốn chết rồi Lục Hồng Anh, bất đắc Dĩ nói một câu, nhìn Lục Hồng Anh trên mặt treo hòa ái lại lo lắng tươi cười. Mẹ ngươi yên tâm, ta thân thể Hảo đâu, còn có thể cho ta mệt muốn chết rồi không thành, ha ha, ngươi yên tâm tuyệt đối không có việc gì. Về sau nhà chúng ta nhật tử liền quá càng ngày càng tốt. Lục Hồng Anh cao hứng không được, từ trong túi lấy ra tới năm mao tiền cho Lục Hồng tinh nói, Lão đệ, đi cấp ta ba đánh một hồ rượu ngon, hôm nay chúng ta hảo hảo ăn một đốn. Nàng đã thật lâu không như vậy vui vẻ qua, phía trước tổng cảm thấy trong nhà nhật tử quá không như ý, vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp muốn đem nhật tử quá hảo, hiện tại cuối cùng là quá hảo. Lục Hồng Anh nói không nên lời trong lòng tư vị, kia cảm giác hẳn là khổ tận cam lai. Hảo. Đứa nhỏ này như thế nào còn khóc thượng, trong nhà nhật tử quá hảo, ta hẳn là cao hứng, là ba mẹ thực xin lỗi ngươi, làm ngươi như vậy tiểu nhân tuổi còn phải thao tâm trong nhà sự. Hạ ái bình xem lục hồng anh bộ dáng nhịn không được cảm thán một tiếng, trong lòng càng nói không nên lời ấy náy, chỉ cảm thấy chính mình làm lục hồng anh chịu ủy khuất, càng cảm thấy đến lục hồng anh hiểu chuyện làm người đau lòng. Đúng vậy, cao hứng, bất quá chuyện này dựa vào không riêng gì ta đầu óc, còn phải cảm tạ hắn. Nếu không phải hắn cho ta hỗ trợ nói ta cũng sẽ không như vậy thuận lợi liền làm thành công, hoặc luật doanh, ta phải hảo hảo cảm tạ ngươi, tới, ta cùng ngươi uống một ly. Lục Hồng Anh nhấp miệng cười, cho chính mình đảo thượng một chén rượu, cái này niên đại nữ hài nhiều ít đều có thể uống một ít, Lục Hồng Anh cũng không ngoại lệ, rượu trắng một ngụm xuống bụng, tuy rằng có chút cay giọng nói, nhưng là lại nói không ra đã quyền. Hoặc luật doanh lần đầu tiên nhìn đến Lục Hồng Anh cảm xúc kích động như vậy, trong lòng có chút đau lòng không biết hẳn là như thế nào biểu đạt trong lòng cảm thụ. Vào lúc ban đêm, một bữa cơm ăn tới rồi hơn 10 giờ, Hoắc Luật Doanh rời đi thời điểm ngàn dặn dò vạn dặn dò Hà Ái Bình chiếu cố hảo lục Hồng Anh. Hà Ái Bình miệng đầy đáp ứng, đối Hoắc Luật Doanh càng thêm vừa lòng. Hắn xác thật là cái thực không tồi người trẻ tuổi, biết suy xét đến lục Hồng Anh. Tuy rằng hai người có ba hoa thân, nhưng là cũng dù sao cũng phải hắn có tâm. Sáng sớm hôm sau rời giường, lục Hồng Anh không đi theo vội sớm một chút quán chuyện này, mà là đi lưu Hồng Văn nơi đó mỗi ngày ở chỗ này khóc tăng cái mặt cho ai xem a thật vất vả đến trong thành tới ngươi nhìn xem nếu không phải bởi vì ngươi chúng ta còn ở lục gia quá hảo hảo đâu hiện tại khét ngược dọn ra tới không nói còn phải cho người ta làm việc ngươi có cái gì hảo hủy khuất thật xa liền nghe được lưu hồng văn tức giận mắng thanh âm còn có thể là hướng ai hiện tại toàn bộ hoài thủy có thể làm nàng như vậy mắng người cũng chỉ có dương trí một cái nay không phải nông thôn quê nhà hương thân mọi người đều quen thuộc biết lẫn nhau tính tình cũng biết mắng qua lúc sau liền không có gì Ở chỗ này nếu ai dám như vậy la lối khóc lóc dùng mánh lưới, toàn bộ trên đường phố đều không thích. Làm việc liền làm việc, ta lại chưa nói không làm, ngươi mỗi ngày hùng hùng hổ hổ làm gì. Dương Chí nhíu mày bất mãn, chỉ cảm thấy Lưu Hồng Văn trong khoảng thời gian này giống như thay đổi một người giống nhau, cùng phía trước không giống nhau. Phía trước Lưu Hồng Văn tuy rằng tính tình không tốt, nhân tâm cũng không xem như thiện lương, nhưng là ít nhất đối hắn đứa con trai này rất là tận tâm tận lực. Nếu không Lưu Hồng Văn cũng sẽ không nhiều năm như vậy cũng chưa tái giá. Nhưng là hiện tại nàng giống như nhi tử đều không thèm để ý. hung hùng hồ hổ, hổ. Ta còn muốn đánh ngươi đâu, ta là mẹ ngươi ngươi có thể đem ta làm sao? Lưu Hồng Văn không đem Dương chí nói để ở trong lòng, cười lạnh một tiếng. Khi nói chuyện tay nắm Dương chí lỗ thai hung hăng mà ninh lên, động tác thượng xem ra tới Dương chí đau đớn, cũng xem ra tới Lưu Hồng Văn hạ nhân tâm, nữ nhân này là thật không thích chính mình nhi tử. Ngươi làm gì? Lục hồng anh cũng không né trực tiếp đứng dậy vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm lưu hồng văn lạnh giọng chất vấn nói trên mặt tràn đầy uy hiếp lưu hồng văn phía trước làm sự tình lục hồng anh nhưng đều còn nhớ rõ đâu tuy rằng không đề cập tới khởi nhưng là không đại biểu lục hồng anh không thèm để ý chỉ là không muốn lúc này tìm phiền phải thôi người này nếu là lại không biết tốt xấu lục hồng anh cũng sẽ không cho nàng cơ hội nha anh tử tới ta tại đây giáo dục ngươi trí lớn ca đâu hắn gần nhất không nghe lời ngươi sao tới có phải hay không trong nhà có chuyện gì muốn hỗ trợ ta đây liền dọn dẹp một chút qua đi Lưu Hồng Văn vừa thấy đến Lục Hồng Anh vội vẻ mặt lấy lòng thần sắc tiến lên, cũng buông xuống bắt lấy dương trí tay, nịnh nọt tiến lên. Không cần, nhà của chúng ta không có gì yêu cầu hỗ trợ, ta lại đây là bởi vì nghe ta đồng học nói ngươi ở nhà máy không hảo hảo làm việc bị bắt được rất nhiều lần, cho nên tới hỏi một chút Hồng Văn gì có phải hay không tưởng về nhà đi, nếu là ngài tưởng đi trở về, ta cũng có thể giúp ngươi an bài về nhà đi, Hồng Văn gì có chuyện gì khó xử nhưng đến nói cho ta. Lục Hồng Anh lập tức mở miệng cự tuyệt vẻ mặt không thèm để ý nhìn trước mắt lưu hồng văn nhàn nhạt nói trong giọng nói ý vị thâm trường thực hiển nhiên là ở báo cho lưu hồng văn không cần loạn tới lại loạn tới lục hồng anh một cái không vui khiến cho nàng về quê đi lại nghĩ đến đều không được ai nha là chuyện này a kỳ thật là ta không đúng bọn họ dạy ta đổ vật ta học không được không phải cho nhân ra thêm phiền toái. nhưng thật ra kêu ngươi một cái hải tử đi theo lo lắng anh tử gì cho ngươi nhận lỗi lưu hồng văn không nghĩ tới này tin tức truyền nhanh như vậy nàng đã sớm đã đã nhìn ra lục gia mỗi một cái đều hảo lừa nhưng là chỉ có một lục hồng anh là nhất không hảo lừa nhìn lục hồng anh lạnh băng thần sắc không biết vì cái gì lưu hồng văn cảm thấy chính mình ở lục hồng anh trước mặt thật giống như không có bí mật giống nhau mặc kệ cái gì đều có thể bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu giống vậy nói hiện tại không có gì hảo cho ta nhận lỗi ngươi vốn dĩ chính là dừa quan hệ tiến vào đến lúc đó nếu như bị đường phố điều tra ra ngươi không phải bên này người đem ngươi cấp đưa trở về nói cũng liền trách không được ta. Nhà của chúng ta nên hỗ trợ cũng đều giúp, Hồng Văn gì hẳn là cũng biết chúng ta nhà nghèo nhân ra năng lực lưu hạn đi. Lục Hồng Anh đối người này không dùng được cái gì sắc mặt tốt, nói chuyện thời điểm như cũ vẻ mặt phòng bị thần sắc, tràn ngập xa cách, nàng tự nhận là chính mình không có đối Lưu Hồng Văn thái độ tốt tất yếu. Là là là, anh tử ngươi nói chính là, gì đã biết, gì khẳng định hảo hảo học, về sau không cho các ngươi thêm phiền thoái. Lưu Hồng Văn lúc này mới gật gật đầu, trong lòng một trận không cam lòng. Một phen tuổi bị một tiểu nha đầu phiến tử đắn đo mắng, trong lòng đương nhiên không thoải mái, chỉ là hiện tại Lưu Hồng Văn còn không thể phát tác, nàng biết chính mình đến nhẫn. Có thể, ta đi trước, lần này lại có loại sự tình này ta liền không qua tới, nói cho ta đồng học hắn ba mẹ nên xử lý như thế nào liền như vậy xử lý. Lục Hồng Anh vừa lòng gật gật đầu, trước khi đi không quên cảnh cáo Lưu Hồng Văn một tiếng, đây là Lục Hồng Anh có thể làm được lớn nhất hạt độ, nếu người này còn không biết tốt xấu nói, Lục Hồng Anh cũng không thể nói gì hơn. Chương 87 đánh sofa. Lưu Hồng Văn nhìn theo Lục Hồng Anh rời đi, mãi cho đến Lục Hồng Anh thân ảnh biến mất lúc sau lúc này mới không cam lòng cắn chặt rằng, Lục Hồng Anh cái này tiểu nha đầu, cư nhiên đem chính mình cấp gian dạy một đốn, thật đương chính mình kiếm ít tiền liền gây gớm. Phi, thứ gì? Tiểu Sướng phụ đến lao nương trước mặt tới riêu vợ dương oai, ngàn vạn đừng làm cho ta bắt lấy cơ hội, có cơ hội ta khẳng định làm nàng hối hận. Lưu Hồng Văn hung hăng mà sao một ngụn, nói chuyện khi phẫn nộ chỉ vào cửa cũng là có thể ở Lục Hồng Anh rời khỏi sau như vậy mắng vài tiếng, Lục Hồng Anh ở thời điểm Lưu Hồng Văn không buồn sự này, nàng cũng biết chính mình như vậy mắng Lục Hồng Anh nói, đại khái liền thật sự không thể ở chỗ này đãi. Mẹ, ngươi này miệng thượng có thể hay không tích điểm đức, nhân ra anh tử cấp nhà chúng ta hỗ trợ, như thế nào sau lưng còn phải không đến ngươi một câu hảo. Dương Trí thật sự là nghe không nổi nữa, ném xuống quét sân cái chổi, nhìn Lưu Hồng Văn vẻ mặt khó hiểu hỏi một câu, tổng cảm thấy chính mình mẹ nguyên bản không nên là cái dạng này. Như thế nào em đẹp liền biến thành như bây giờ? Như thế nào, nàng giáo dục ta lúc sau ngươi cũng muốn tới mắng ta có phải hay không? Ngươi là thật cảm thấy ta chỉ không được ngươi có phải hay không? Lưu Hồng Văn đối Lục Hồng Anh thái độ hảo là có nguyên nhân, nhưng là đối Dương Trí liền không phải. Hiện tại nhìn đến Dương Trí đứa con trai này thấy thế nào đều không vừa mắt, khi nói chuyện túm lên điều chổi ngật đáp liền phải hướng tới Dương Trí trên người đánh qua đi, một chút đều không đau lòng. Đại khái lại qua 10 ngày nửa tháng, tam thúc tam thẩm một nhà mau tới nhà máy phòng ở cũng phân xuống dưới lục hồng anh đi xem phòng ở thời điểm nhìn đến đồ vật hai cái nhà ở phía đông nhà ở lớn hơn một chút có hai cái phòng có thể đem đại phòng đánh ra một bức tường tới cấp ba cái hài tử trụ hà ái bình cùng lục phong liền trụ phòng nhỏ cũng đủ tây phòng liền hơi chút kém một ít chỉ có một đơn độc nhà ở không có ăn cơm nhà chính phòng bếp ở mặt khác sân một cái tiểu gian toàn bộ diện tích nhưng thật ra tính đại lục hồng anh nghiên cứu hảo vị trí phát hiện ở đồ vật phòng mặt sau có hai mảnh đất trống Lục Hồng Anh chuẩn bị làm ra tới 5 cái bánh mì riêu, cũng đủ chính mình hiện tại làm bánh mì dùng, về sau nếu là lượng lớn lại nói, tạm thời liền trước chuẩn bị 5 cái. Lục Hồng Anh lại thu xếp trong nhà mua đồ vật, đương nàng nhìn đến sofa 200 nhiều đồng tiền khi, tức khắc bị dọa từ bách hóa thương trường chạy trở về, chính là nhìn trong phòng khách không có cái sofa lại tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Ba, Người phía trước có phải hay không nói nhận thức cái thợ một tới? Lục Hồng Anh dường như nghĩ tới cái gì, Linh Cơ vừa động nhìn Lục Phong hỏi vẻ mặt vội vàng thần sắc. Đúng vậy, có cái họ Trương thúc thúc, là chúng ta nhà máy, hắn tới phía trước chính là cái nghề mộc, tay nghề thực hảo, làm sao vậy? Lục Phong gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh không giải thích hỏi một câu, không biết Lục Hồng Anh bỗng nhiên chi gian hỏi cái này làm cái gì, lại vẫn là đúng sự thật nói. Ba người hôm nào kêu Trương thúc lại đây uống rượu à, ta có việc nhi muốn tìm cái nghề mộc, nếu là ngươi bằng Hưu hẳn là có thể tiện nghi điểm. Lục Hồng Anh cười hắc hắc, đối Lục Phong nói ra chính mình mục đích. Nhìn Lục Phong làm nũng nói, hài tử trung quy là hài tử, làm nũng thời điểm ra trưởng vẫn là khó có thể ngăn cản. Hành hành, vừa vặn ngươi Trương Thúc hai ngày này còn nói muốn cùng nhau uống điểm, ngày mai ta làm hắn về đến nhà tới, bất quá ngươi nhưng không cho loạn tới a. Lục Phong đành phải gật gật đầu, sùng lịch xoa xoa Lục Hồng Anh đầu, ngày hôm sau Trương Thúc quả nhiên bị thỉnh tới cửa tới, Lục Hồng Anh xách theo hai bình rượu trắng, đặt ở trên bàn, lại hoa hai bao tiền mua điểm đầu heo thịt trở về, trong nhà cắt thiết làm vài đạo đồ ăn lúc này mới ăn cơm. Trương Thúc, ta nghe nói ngươi là thợ mộc, vậy ngươi biết sofa sao? Cơm còn không có ăn hai khẩu, Lục Hồng Anh liền nhịn không được trong lòng ý tưởng, có chút sốt ruột nhìn Trương Thúc hỏi, trên mặt tràn đầy chờ mong. Nếu Trương Thúc sẽ làm nói, chính mình liền bất việc nhi, cũng không như vậy quý. Kia đồ vật ta nhưng thật ra gặp qua, chỉ là làm lại chưa làm qua. Bất quá nếu là có bản vẽ cũng có thể thử xem xem. Sao địa, ngươi phải làm sofa a Trương Thúc sửng sốt. An mặc một thân nhà máy lam sắc đồ lao động, nhìn Lục Hồng Anh khó hiểu hỏi một câu, hiện giờ từng nhà không có không biết Lục Hồng Anh có khả năng, Trương Thúc tự nhiên cũng là lược có nghe thấy. Đúng vậy, nhà của chúng ta thay đổi phong ở, nhưng là nhà chính không cái sofa phóng cảm thấy quái quái, cho nên muốn làm một bộ sofa ra tới, bản vẽ thứ này ta nhưng thật ra họa ra tới, nếu không Trương Thúc ngươi nhìn xem. Lục Hồng Anh ngọt tư tư cười cười, đem chính mình đã sơm chuẩn bị tốt bản vẽ đem ra khi nói chuyện chỉ vào mặt trên đồ đối trương thúc nói lên ý nghĩ của chính mình cả nhà xem lục hồng anh bộ dáng đều ngây ngẩn cả người trên thế giới này còn có lục hồng anh sẽ không sự tình sao không tội à họa tinh tế tưởng cũng chu toàn bất quá ngươi xem nơi này nơi này vì gia cố khẳng định muốn thêm một cây một điều còn có nơi này à đến nhiều một cây dây thép trương thúc nguyên bản uống mùi ngon nhi nhìn đến chính mình nghề cũ thượng đồ vật tức khắc tới hứng thú cùng lục hồng anh cùng nhau nghiên cứu lên Chỉ vào bản vẽ thượng đối Lục Hồng Anh nói nàng họa đồ nơi nào có vấn đề, Lục Hồng Anh nhưng thật ra không tức giận, ngược lại cảm thấy Trương Thúc nguyện ý giúp chính mình tham mưu vô cùng vui vẻ, đi theo học tập không ít. kia Trương Thúc ngươi có thể làm sao, ta cho ngươi tiền, dùng liêu ta tới chuẩn bị, ngươi chỉ cần chiếu bộ dáng này cho ta làm ra tới là được. Liêu không sai biệt lắm lúc sau, Lục Hồng Anh mới nhìn Trương Thúc vẻ mặt khẩn cầu thần sắc nói, Lục Hồng Anh nghĩ tới, đây là thể lực sống. Cho nên quyết định một bộ sofa xuống dưới cấp trương thúc 10 đồng tiền, nguyên liệu đại khái 10 đồng tiền cũng liền thu phục tuy rằng khẳng định không có cửa hàng bách hóa sofa hảo, nhưng là trong nhà cuối cùng là có. Hành à, nay có gì đó, giao cho ta, ngươi chuẩn bị tốt nguyên liệu tùy thời kêu ta, trương thúc lại đây cho ngươi lậu Trương thúc dứt khoát lưu loát đáp ứng, thậm chí không có một lát trần chờ, có loại này tiền kiếm sống ai sẽ cự tuyệt đâu, phải biết rằng đầu năm nay tiền không hảo kiếm, ai đều sẽ không sai quá bất luận cái gì kiếm tiền cơ hội hảo nhiều nhất không vượt qua ba ngày ngài chờ lục hồng anh cũng cười gật gật đầu cấp trương thúc cùng lục phong đổ một chén lĩnh rượu đáy lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ Mai cho đến tiến đi trương thúc lúc sau hà ái bình mới tới gần lục hồng anh nói ngươi sao lớn như vậy lá gan a hai mươi đồng tiền đánh sofa nếu là làm không hảo này tiền không phải mất trắng ta mau khai giảng trong khoảng thời gian này chờ ngươi cùng vương gì nhà máy chuyện này vội xong rồi bữa sáng quán ta liền không đi đến lúc đó ta liền nhìn chằm chằm trương thúc làm sofa ngươi yên tâm bản vẽ ta đều họa ra tới sẽ không có cái gì vấn đề lục hồng anh cười khẽ một tiếng nói chuyện khi vẻ mặt không sao cả đều không phải là lục hồng anh không đem tiền đương hồi sự nhi mà là lục hồng anh biết đúng là loại này người quen quan hệ trương thúc tuyệt đối không dám chấp vá nếu là có tay nghề không tốt tin tức truyền ra đi về sau này quanh mình quê nhà hương thân liền đều không tìm hắn hắn bỏ lỡ nhưng không chỉ là mười đồng tiền đơn giản như vậy mà là làm một cái tay nghề dân cư bịa cũng chưa chương tám mươi tám tiến đi hoắt tiết Này, nay cũng quá mạo hiểm, người đứa nhỏ này thật là cái gì đều dám làm, về sau nhưng không cho như vậy, nếu là nhân ra không hảo hảo cho ngươi làm, nay tiền không phải mất trắng. Hà Ái Bình lúc này mới bẹp bẹp miệng, nhìn Lục Hồng Anh cuối cùng báo cho một tiếng, ở trưởng bối xem ra, Lục Hồng Anh lại có bản lĩnh trung quy tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự nàng suy xét có lẽ không đủ toàn diện. Ta đã biết, mẹ ngươi yên tâm đi, ta đi trước thu thập phong bếp, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm. Lục Hồng Anh gật gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng rồi lúc sau đẩy Hà Ái Bình đi nghỉ ngơi, từ có sớm một chút quán, Lục Hồng Anh chủ động gánh vác buổi tối thu thập việc, còn có bình thường trong nhà việc nhà, Lục Hồng Anh sợ hai Hà Ái Bình ngủ không đủ, ngày hôm sau lại muốn dậy sớm, so ở nhà máy thời điểm còn muốn vất vả. Hành, vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Hà Ái Bình gật gật đầu, không có cùng Lục Hồng Anh quá nhiều chối tử, xoay người đi chính mình nhà ở. Nhà mới đều còn chưa thế nào thu thập, miễn cưỡng có thể ở lại người. Nhưng lại cũng đơn sơ lợi hại, nhà ở Trang Hoàng đơn giản nhưng còn tính có thể, chỉ là thiếu rất nhiều bài trí. Trong nhà lão bài trí, Lục Hồng Anh đều chuẩn bị cấp tam thúc một nhà dùng, không đến mức lãng phí, cũng tiết kiệm được tới một số tiền. Bất quá Lục Hồng Anh cũng không có bạc đái tam thúc một nhà, tất cả đều một lần nữa thượng sơn, thoạt nhìn cùng tân giống nhau. Ngày hôm sau bắt đầu, Trương Thúc từ nhà máy trở về lúc sau liền bắt đầu tới giúp Lục Hồng Anh làm sofa, Lục Hồng Anh còn chuẩn bị đại lượng ra nhân tạo. Có thể ở sofa bên ngoài định một tầng bằng da giống nhau sofa bộ, như vậy cơ hồ liền cùng những cái đó cán bộ gia đình không sai biệt lắm, nghĩ đến đây lục hồng anh nhịn không được kích động, giống như Nhật tử lấy chính mình có thể thấy tốc độ ở biến hảo. Anh tử, ngươi xem như vậy được chưa, một cái ba người, hai cái đơn người, nhà các ngươi nhà chính mang lên như vậy một bộ, thỏa thỏa chính là một cái gia đình giàu có. Trương Thúc chỉ vào chính mình sửa ra tới đồ, đối lục hồng anh hỏi một câu, trên mặt tràn ngập kích động. Trương Thúc vốn dĩ chính là thợ mộc. hơn nữa đối cửa này tay nghề thập phần nhiệt tình yêu thương, nguyên nhân chính là như thế hắn hiện tại làm cũng thập phần hăng say nhi. Hành A, Trương Thúc ngươi hảo hảo làm, ta đến lúc đó còn muốn cái tiểu bàn trà, đều làm Trương Thúc ngươi giúp ta làm tốt, bên ngoài bán hảo quý. Lục Hồng Anh vội vàng gật gật đầu, nhìn bản vẽ thượng hiệu quả sát thật thực không tồi, nàng cấp Trương Thúc đổ một chén nước, theo sau xoay người vào nhà đi chuẩn bị cơm chiều, Trương Thúc cho bọn hắn đánh sofa, giá cả thực sự không tính là cao. Quan trọng nhất chính là Lục Hồng Anh cảm thấy chính mình hẳn là quán cơm, bằng không nhân ra như vậy vãn về nhà đi cũng chưa chắc có ăn. Ngày đầu tiên sofa hình thức ban đầu cũng đã ra tới, tuy rằng còn không thể dùng, nhưng là đại khái bộ dáng đã tu ra tới, Lục Hồng Anh nhìn nhịn không được cười ra tới, như vậy chính mình liền không cần lo lắng, có thể thấy được Trương Thúc cũng đi theo để bụng. Còn đừng nói, thật giống như vậy hồi sự nhi a, lão Trương cửa này tay nghề là không tồi, phía trước hắn như thế nào không làm thợ mộc. Hạ Ái Bình nhìn cũng nhịn không được khen ngợi nói một câu, nhìn Lục Phong khó hiểu hỏi, chỉ cảm thấy Trương thúc nếu là tiếp tục làm thợ mộc đi xuống, tuyệt đối cũng thực không tồi. Còn không phải tránh thiếu, người đương hắn vì cái gì như vậy vui cấp anh tử làm việc, ngươi khả năng không biết, bên ngoài hắn kiếm chưa chắc có nhiều như vậy, vẫn là nhà chúng ta anh tử thật sự. Lục Phong giải thích thực gọn gàng dứt khoát, cái này niên đại chính là thập phần hiện thực, đặc biệt là ở tiền thượng càng là như thế, nhà ai nhật tử đều không hảo quá. Đó có phải hay không anh tử cấp nhiều? nghe đến đó Hà ái bình tính toán tỉ mỉ tính tình lại xông ra vội vàng đối lục phong hỏi đảo cũng không tính nhiều bình thường đi lão trương nhân ra vất vả như vậy cho nhân ra nhiều một ít cũng là hẳn là hôm nay lão trương là ra cũng chưa tới kịp hồi liền trước lại đây hơn nữa 10 đồng tiền chúng ta anh tử muốn tránh trở về dễ dàng lao trương muốn tránh không dễ dàng như vậy lục phong không để bụng xua xua tay nói một câu lúc sau tới cửa khẩu hô Lão trương đừng lộng trước tới ăn cơm đi được rồi Trương thúc đáp ứng rồi một tiếng, xoay người vào nhà, xoa xoa mồ hôi trên chán, mắt thấy thu hoạch vụ thu ngày mùa đều phải kết thúc, lúc này thời tiết mát mẻ, nhưng trương thúc mệnh mỏi tốt như vậy nửa ngày, mồ hôi đã súng nước quần áo. Ba ngày sau, tam thẩm một nhà tới rồi, mới vừa vào cửa liền theo dõi trong viện đánh ra tới dạng sofa. Ai nha, đây là cái gì thứ tốt ta, đây là sofa đi, ta thiên a, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến này hiếm lạ đồ vật. Tam thẩm ánh mắt giữa ra quang. Tuy rằng chỉ là cái đầu gỗ cái giá, nhưng là ở nông thôn lại cũng là quyết định không có, nhà ai đều sẽ không dùng như vậy đều không có dư tiền nhiều vật liệu gỗ đánh như vậy cái đồ vật ra tới. Mới vừa làm một nửa, gì đều còn không có đã nhìn ra, anh tử làm cho, không chuẩn cuối cùng làm tạm. Hạ ái bình có chút ngượng ngùng, nhìn tam thẩm vội giải thích một tiếng, đón tam thẩm người một nhà vào cửa, chỉ thấy nàng mặt mày hưng hào, đáy lòng nói không nên lời vui vẻ. Dĩ vãng, bởi vì bọn họ một nhà vẫn luôn ở trong thành không thể thường xuyên chiếu cố đến lao nhân tam thẩm bởi vậy oán hận chất chứa đã thâm mỗi lần cùng hà ái bình nói chuyện khi đều âm dương quay khí này một năm lục hồng anh kiếm tiền so với phía trước nhiều trong nhà gửi trở về tiền cũng nhiều tam thẩm nơi nào còn dám khi dễ người nhị tẩu nhưng đừng nói như vậy anh tử có khả năng đây là chúng ta trong thôn không ai không biết chuyện này nếu là nhà của chúng ta kia tiểu tử về sau có anh tử lớn như vậy bản lĩnh ta liền thóc nhang cảm tạ. tam thẩm vương thị nhìn hà ái bình cầu nguyện nói Khi nói chuyện lôi kéo lục hồng binh vào cửa tới, lục lao tam gia có một đôi nhi nữ, lao đại là lục đỏ tươi, so lục hồng anh nhỏ 2 tuổi, một năm trước liền bỏ học, cái này niên đại nhiều trọng nam khinh nữ, cho nên cũng không ai nói cái gì, lục hồng binh mới là lục lao tam một nhà trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhìn đến không có, này nhưng đều là ngươi anh tử tỷ làm cho, về sau ngươi muốn cùng ngươi anh tử tỷ giống nhau có bản lĩnh, làm mẹ hưởng phúc, biết không? Vương thị chỉ vào trong phòng đồ vật vẻ mặt báo cho lôi kéo chạm đất hồng binh nói Vọng tử thành long ngự khí lệnh người thực không thoải mái Nang tam thẩm Hai tử cũng chỉ là trùng hợp hạt làm cho Hồng binh còn như vậy tiểu đâu Ngươi nói với hắn này đó làm gì Mau ngồi xuống Ta trò chuyện hạ ái bình cũng có chút nhìn không được Vội vàng đem lục hồng binh lôi kéo đến chính mình bên người Cười nịnh nọt cùng vương thị kéo việc nhà Hai người một liêu chính là một buổi trưa Lục hồng anh cũng mừng rỡ tránh quái dày Không đi xem náo nhiệt Anh tử Hoác đại ca phải đi Chúng ta đi đưa đưa đi. Triệu Nha buổi chiều tới tìm, cùng Lục Hồng Anh mở miệng nói, nói chuyện khi chỉ chỉ ngoài cửa cách đó không xa, Hoắc Tiết đang đứng ở cửa, đối với Lục Hồng Anh, cái này phương hướng vây vây tay. Hắn làm gì đi, ta như thế nào không nghe nói hắn phải đi. Lục Hồng Anh sửng sốt, Hoắc Tiết tại đây ở khá dài thời gian, chính mình có cái gì nan để thời điểm đều sẽ tìm Hoắc Tiết hỗ trợ, không nghĩ tới người này hiện tại muốn đi, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Nhân ra là cao tài sinh, muốn đi du học lạc. triệu nha lúc này mới nói lên duyên cớ cười hì hì lôi kéo lục hồng anh ra phòng môn chiều hoắc tiết bên kia đi đến chương 89 triệu nha tâm sự nếu không phải triệu nha nhắc tới tới lục hồng anh đều mau đã quên người này nguyên bản không phải hoài thủy vội vàng đuổi ra tới nhìn hoắc tiết nhếch miệng cười cười đi thôi ta đi nhà ga hoắc đại ca ngươi tại đây từ từ ta à, ta cho ngươi chuẩn bị điểm trên xe ăn đồ vật ngươi này một đường đến đi khá dài thời gian trên đường cũng không thể bị đói Triệu Nha cười hì hì chỉ vào chính mình ra phương hướng, khi nói chuyện xoay người liền chạy, Hoàng hốt vội, không biết còn tưởng rằng nàng vội vã đi đầu thai. Hoác đại ca như thế nào đỗng nhiên muốn đi, phía trước không phải đại hảo hảo. Lục Hồng Anh nhìn Hoác Tiết khó hiểu hỏi một câu, đáy lòng nhiều ít có chút luyến tiếp, rốt cuộc cũng ở chung có một đoạn thời gian, tuy rằng không có gì quan hệ đặc thù, nhưng là ít nhất xem như bằng hữu. Cũng không phải không tốt, chỉ là ta có ta theo đuổi. Hơn nữa mấy ngày này nhìn đến trong nhà hoắc luật doanh cái này đầu gỗ biểu hiện, ta cũng không có gì hảo lo lắng. hoắc Tiết cười khẽ một tiếng, nhìn Lục Hồng Anh giải thích nói, nói chuyện khi trong ánh mắt hiện lên một mạt khác thường thần thái. ân hoắc Đại ca, ta vẫn luôn có cái vấn đề không quá minh bạch, có thể hỏi hỏi người sao. Lục Hồng Anh do dự mà, chỉ là vấn đề này đặt ở trong lòng đã thật lâu, hoắc Tiết phải rời khỏi, Lục Hồng Anh trùng quy nhịn không được hỏi ra tới. Cùng ta còn dùng như vậy sao, không có việc gì. Ngươi hỏi là được. Hoác tiết không sao cả xua xua tay, chỉ nhìn nàng do dự thần sắc nhịn không được bật cười. Kỳ thật chính là. Lúc trước ta cùng hoác luật doanh đỉnh hôn thời điểm, ta lại nại nói. Hoác ra chỉ có một nhi tử. Ngươi cái này biểu ca. Lục Hồng Anh nhìn hoác tiết, nói chuyện thời điểm có chút lo lắng, sợ hãi tự mình nói sai làm hoác tiết không cao hứng. Ha ha, nguyên lai là cái này à, ngươi hiểu lầm, tuy rằng ta cùng hắn là huynh đệ, nhưng là chúng ta không phải cùng cái ra ra. Hắn ra ra ta phải kêu tam ra ra, chúng ta ra ra là thân huynh đệ, chúng ta phụ thân là đường huynh đệ quan hệ, kia đầu gỗ trong nhà xác thật chỉ có hắn một cái độc đinh, bằng không như thế nào sẽ như vậy bà bối, đem hắn dưỡng thành như vậy cái tính tình. Ra ra là thân huynh đệ nói Hoác Tiết cùng nam chủ hẳn là xa đường huynh đệ quan hệ không phải bà con đi. Hoác Tiết không có thể nhịn cười ra tới, còn tưởng rằng Lục Hồng Anh muốn nói gì khó lường đại sự nhi, nguyên lai là bọn họ chi gian quan hệ, Lục Hồng Anh đây là lo lắng cho mình bị lừa nguyên lai like là như thế này a. Ta còn tưởng rằng, Lục Hồng Anh tức khắc sắc mặt đỏ lên, cảm thấy chính mình hiểu lầm, vội muốn giải thích, lại tìm không thấy thích hợp lý do, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn hoác tiết phát ốc. Được rồi, kia đầu gỗ là ta đệ đệ, ngươi về sau chính là ta đệ muội, các ngươi hai cái đều không phải người xấu, bất quá ta còn là muốn nói cho ngươi, ta cái kia đầu gỗ đệ đệ, từ nhỏ đến lớn không đối ai tốt như vậy quá, ta thúc đã chết lúc sau trong nhà liền hắn một cái nam tử hán cho nên hắn càng nhiều thời điểm là chỉ làm không nói, cũng rất làm người đau lòng. Nam chủ hắn bà khi nào chết? Phía trước nữ chủ mới vừa đi nam chủ ra thời điểm không phải còn xuất hiện một đôi trung niên phu thế sao? Hoắc tiết cười khẽ một tiếng, nói lên Hoắc luật doanh thời điểm lại có nói không xong nói, hai người tuy rằng không phải thân huynh đệ, lại hơn hẳn thân huynh đệ. Cùng ta có quan hệ gì? Hoắc đại ca ngươi lại nói bậy. Lục Hồng Anh có chút ngượng ngùng, túi đầu theo bản năng phản bác nói. Khi nói chuyện xoay người sang chỗ khác không để ý tới Hoắc Tiết, lúc này Triệu Nha mang theo đồ vật trở về, ba người mới kết bạn đi ga tàu hỏa, nhìn theo Hoắc Tiết lên xe lửa. Hoắc Đại ca nhớ rõ cho chúng ta viết thư à? phải có gì đẹp thư liền cấp anh tử mang về tới, ngươi đừng nhìn nàng không ngôn ngữ, trên thực tế nàng mỗi ngày ôm ngươi cấp thư đâu. Lục ra xe chậm rãi bắt đầu chạy, Triệu Nha truy ở phía sau một câu một câu công đạo, từ trong nhà ra tới thời điểm, Triệu Nha chuẩn bị tràn đầy một đại túi ăn, tất cả đều cho Hoắc Tiết. Mau trở về đi thôi, ta không có việc gì. Hoác Tiết gật gật đầu, khi nói chuyện phất phất tay, sau đó ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Làm sao vậy, thật yên tâm thượng. Lục Hồng Anh khuỷu tay chạm chạm Triệu Nha, trên mặt treo nhàn nhạt cười xấu xa. Người nói bậy gì đó đâu. Triệu Nha vội phản bác, nhưng ngẩng đầu trong nháy mắt Lục Hồng Anh nhìn đến Triệu Nha hốc mắt lập lệ nước mắt, nàng biết chính mình chưa nói sai. Trong khoảng thời gian này Triệu Nha đối Hoác Tiết vẫn luôn thực để bụng, nàng mới đầu không để ở trong lòng. Nhưng hiện tại lại giấu không được, Triệu Nha thích hoắc tiết, cái này lớn nàng mau 10 tuổi nam nhân. Ta nhưng cùng ngươi nói, Hoắc đại ca tuổi so ngươi lớn hơn, hơn nữa nhân gia này liền muốn du học, về sau là có rộng lớn khát vọng, ngươi phải đợi hắn cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đi. Lục Hồng Anh nhìn Triệu Nha nhịn không được báo cho một tiếng, nếu sớm biết rằng Triệu Nha sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, Lục Hồng Anh tình nguyện không cho bọn họ gặp được, cảm giác như vậy sẽ chậm trễ Triệu Nha. Ta biết hắn so với ta cường. Cũng biết ta không xứng với hắn, ta này không phải cũng chưa nói cái gì sao, ngươi xem ngươi còn thế nào cũng phải nói ra. Triệu Nha lau lau nước mắt, vẻ mặt ủy khuất nhìn Lục Hồng Anh, mới đến tuổi này, này đại khái là Triệu Nha lần đầu tiên thiệt tình thích một người, ai biết cư nhiên là loại này kết cục. Ta cũng chưa nói cái gì, ngươi là ta bằng hữu, ta chỉ là hy vọng ngươi hạnh phúc điểm, ít nhất đừng chờ một cái đợi không được người. Lục Hồng Anh cảm thán một tiếng, khi nói chuyện đem Triệu Nha ôm đến chính mình trong lòng ngực, trấn an nàng cảm xúc. Loại sự tình này, vốn dĩ liền không có biện pháp đối trong nhà nói, triệu nha chỉ có nàng một cái phát tiết đối tượng. Về đến nhà, tam thẩm một nhà đã dàn xếp không sai biệt lắm, lục lao tam mang theo lục hồng binh đi xem qua trường học, lên phố nói cho thư giới thiệu, mới xem như đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Ngày mai phải bắt đầu cấp quân doanh bên trong đưa bánh mì, cho nên buổi sáng ta đều đến sớm một chút lên. Đầu một ngày buổi tối, lục hồng anh nhìn người một nhà chính xác nói, sắc mặt thượng mang theo ẩn ẩn lo lắng. Tam thẩm một nhà rốt cuộc không biết đi bánh mì cụ thể lưu trình là cái gì, sợ hãi bọn họ đến lúc đó có cái gì sai lầm. Không có việc gì, mẹ ngươi đã đem phải chú ý đều cùng ta đã nói rồi, cho nên ngươi đừng lo lắng, chúng ta hôm nay cái đều đi ngủ sớm một chút, ngày mai 4 giờ lên, cũng liền bận việc không sai biệt lắm, anh tử ngươi xem biết không. Thương lượng lúc sau tam thẩm một nhà cấp lục hồng anh hỗ trợ, tam thẩm cấp 4 đồng tiền một tháng, lục quảng còn lại là phải cho thượng nhà máy tìm cái công tác. Nếu có thể ở Hoài Thủy đứng vững gót chân là tốt nhất bất quá, Hành, không thành vấn đề, kia chúng ta liền như vậy định rồi, chính là vất vả tam thẩm. Hồng Binh đi học chuyện này người không cần lo lắng, ngày mai ta liền đi tìm đồng học cấp hỏi một chút, hẳn là không khó. Lục Hồng Anh cũng vừa lòng gật gật đầu, có người trong nhà hỗ trợ, tổng so với chính mình bận việc muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đây Lục Hồng Anh cũng lòng tràn đầy vui mừng, khi nói chuyện xoay người đi chính mình phòng. Vào đêm lúc sau, tam thẩm nhịn không được cảm thán một tiếng. Ngươi nói nhìn xem nhân gia đứa nhỏ này là như thế nào dưỡng ra tới, giống nhau cũng chính là không đến 20 tuổi tác, nhìn xem nhân gia anh tử, nhìn nhìn lại nhà chúng ta chím én, thật là người so người sẽ tức chết. Ngay nay xuống dưới, Vương Thị đã chịu đánh sâu vào không nhỏ, chỉ cảm thấy Lục Hồng Anh cho chính mình rất nhiều cảm xúc, càng có rất nhiều ghen ghét, mọi người đều là nông thôn ra tới, dựa vào cái gì Lục Hồng Anh là có thể làm tốt như vậy đâu. Chương 90 quân doanh đưa bánh mì Nhân gia anh tử có bản lĩnh Ngươi xem nhị tẩu giáo hài tử, khi nào cùng ngươi dường như, một cái nói không đúng rồi thượng thủ chính là đánh, ngươi nhìn xem nhân gia anh tử ở nhà nói cái gì là cái gì. Lục quảng không để trong lòng, chỉ cảm thấy này cùng vương thị cũng có quan hệ, càng cảm thấy đến nàng đôi khi quá bưu hãn, trong thôn đều ít có người không sợ nàng. Nay cùng ta có quan hệ gì, nhà ta chim én nếu là có nhân gia anh tử buồn sự này, ta cũng nghe nàng, vấn đề nàng không phải không buồn sự này sao, ngươi như thế nào còn trách ta nghe được lời này vương thị lập tức không vui xô đẩy một chút lục lao tam khi nói chuyện liền phải từ trên giường lên ngươi mau nằm xuống đi hơn phân nửa đêm lăn lộn mù quăng cái gì ta nói cho ngươi à nhân ra nhị ca một nhà lần này cấp chúng ta thao không ít tâm ngươi nhưng đừng đến lúc đó lại khi dễ nhị tẩu lục lao tam một phen đệ lại vương thị dùng cảnh cáo ngự khí đối vương thị nói trên mặt viết bất mãn trong giọng nói là tràn ngập tức giận ngươi xem ngươi gấp cái gì hiện tại nhân gia nhị ca một nhà có bản lĩnh Nhà của chúng ta tiêu dùng cơ hồ toàn dựa vào nhị ca một nhà, ta còn có thể thế nào, bất quá nếu là về sau chúng ta nhật tử cũng có thể quá thành như vậy thì tốt rồi, ngươi nhìn đến đánh một nửa cái kia sofa không có, vừa thấy liền biết là thứ tốt. Vương thị không có phản bác, ở trong thôn thời điểm vương thị chính là cái nịnh nọt đôi mắt danh lợi, tới rồi nơi này càng là như thế, nguyên lai là trướng mắt lao nhị gia, hiện tại là trướng mắt lao đại gia, không có biện pháp, ai làm nhân gia nhật tử quá hảo đâu. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên 4 giờ thời điểm đại gia liền sớm đi lên. Chúng ta trước bắt đầu động thủ đi, hôm nay đến trước đem quân doanh đưa đi qua, sau đó mới có thể chuẩn bị sớm một chút quán. Lục Hồng Anh cười hì hì an bài một tiếng, vương dị cùng triệu nha cũng đã tới rồi, ngày thường vương dị đến liền rất sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hành, ta đây đi ma cây đầu, các ngươi bên này bánh mì đừng trì hoãn. Vương dị gật gật đầu, người một nhà phân công không sai biệt lắm lúc sau, lục Hồng Anh mới cuối cùng là an tâm ngày đầu tiên đưa bánh mì lục hồng anh cưỡi từ trên đường phố mượn lại đây xe ba bánh xe thật xa liền xem ngươi đến hoác luật doanh đứng ở quân doanh ngoại chờ chính mình nhìn đến lục hồng anh vội kích động vẫy tay thật xa nhìn đến ngươi cùng cái nhị ngốc tử giống nhau còn sợ ta tìm không thấy lộ không thành lục hồng anh nhịn không được bật cười nhìn hoác luật doanh ghét bỏ nói một câu khi nói chuyện đem chính mình đơn độc cấp hoác luật doanh chuẩn bị bữa sáng đem ra có tàu phớ còn có bánh bao thịt đều là lục hồng anh trộm chuẩn bị ta phải tới đón ngươi Nếu không cửa canh gác không cho ngươi đi vào, đi thôi. Hoác luật doanh cười hì hì giải thích trong đó duyên cớ khi nói chuyện tiếp nhận nóng hầm hập bánh bao, trong lòng nói không nên lời vui vẻ, Lục Hồng Anh vẫn là đem chính mình để ở trong lòng. Đúng rồi, ta đường ca ngày hôm qua đi, ngươi đi theo đi tạo. Đi rồi một đoạn, hoác luật doanh giống như nhớ tới cái gì, nhìn Lưu Hồng Anh hỏi một câu. Đi, triệu nha đi theo khóc một hồi, hống một buổi trưa, muốn ta nói ngươi đường ca là thật sự hại người a quả thực chính là cái phong lưu nợ. Nhà của chúng ta triệu Nha vẫn là cái hoa cúc đại cô nương đâu. Lục Hồng Anh cũng không gạt hoác luật doanh, dù sao loại sự tình này sớm hay muộn là giấu không được, chỉ có thể nhìn hắn bất đắc gì nói. Nàng thích ta ca, ta nhưng thật ra có thể nhìn ra tới, bất quá ta cảm thấy hắn hai không chuẩn có thể thành. Hoác luật doanh gãi gãi đầu, đối lục Hồng Anh giải thích đi lên trong đó duyên cớ, nhìn nàng lo lắng ánh mắt cười khẽ. Sao có thể thành, triệu Nha mới 17, ngươi ca đều 26. Ngươi có biết hay không hai người bọn họ chi gian kém 10 tuổi? Lục Hồng Anh khiếp sợ không thôi, hiện tại cái này niên đại nhà ai có thể cho phép chính mình nữ nhi gả cho một cái tuổi đại như vậy nhiều, về sau già rồi làm sao bây giờ? Nay có gì đó, tuổi đều không phải chướng ngại, ta cảm thấy lớn nhất chướng ngại nhưng thật ra triệu nha chính mình, nàng căn bản cảm thấy không xứng với ta ca, đây là vấn đề lớn. Hoác luật doanh núi, mai, không tỏ ý kiến nói, nói chuyện khi nhìn Lục Hồng Anh, trên mặt xẹt qua nhàn nhạt lo lắng. Loại chuyện này sợ hai tuổi thượng nan đề, nhất lệnh người lo lắng hẳn là tương tư đơn vương. một cái không nói, một cái không biết, có thể có cái gì hảo kết quả. Ngươi được không, đừng cùng triệu nha nói à, ta mới vừa đem nàng khuyên minh bạch, cuối cùng ngươi nói mấy câu cho ta nói cho tàn lại cháy, ta liền uổng phi kính. Lục Hồng Anh ghét bỏ nói một câu, đem bánh mì đặt ở phòng bếp, hai người chậm rãi tản bộ ra quân doanh, hoác luật doanh từ trong lòng ngực móc ra tới cái tinh tế cái hộp nhỏ mấy ngày hôm trước ra nhiệm vụ thời điểm trên đường có bán đồng hồ nhìn đẹp liền cho ngươi mua ngươi đến mang một khối đồng hồ đi học dù sao cũng phải dùng đến hoác luật doanh đem hộp cho lục hồng anh mở ra lúc sau liền nhìn đến bên trong mới tinh đồng hồ lục hồng anh chỉ cảm thấy thần sắc một đốn nàng trong khoảng thời gian này là chuẩn bị đi mua đồng hồ ra cửa bên ngoài không cái đổ vật xem thời gian quá phiền thoái chính là không nghĩ tới hoác luật doanh cùng nàng nghĩ đến cùng đi thậm chí so nàng tốc độ còn nhanh ngươi làm gì cho ta mua mấy thứ này Loạn tiêu tiền, ta chính mình có thể mua. Lục Hồng Anh nhìn hắn, trong giọng nói hơi mang oán trách, khi nói chuyện muốn đem đồng hồ lui về, chỉ là hoác luật doanh lại như thế nào cũng không rỗi tay đi tiếp. Cho ngươi mua ngươi liền cầm là được rồi, ngươi trả lại cho ta thứ này lại không thể lui, chẳng lẽ muốn cho ta chính mình mà sao, nữ khí. Hoác luật doanh vội thúc giục Lục Hồng Anh chạy nhanh nhận lấy, khi nói chuyện xoay người nhìn về phía vương vị phương Hướng nói, ta còn có việc đâu, liền đi trước bánh mì có cái gì vấn đề ta đến lúc đó lại tìm ngươi bất quá ta cảm thấy nếu không mấy ngày khả năng mua người liền sẽ biến nhiều hoác luật doanh cười hì hì nhìn lục hồng anh vẻ mặt kiêu ngạo nói dù sao cũng là chính mình vị hôn thê có lớn như vậy bản lĩnh nói ra đi không biết có bao nhiêu đại mặt mũi đâu lục hồng anh nhìn theo hắn rời khỏi sau mới cưới lên xe ba bánh rời đi quân doanh bữa sáng quán đã mang lên lục hồng anh thật xa nhìn một mảnh hài hòa lúc này mới đi phó lương trong nhà gần nhất ta cái kia thân thích không có lười biếng đi mới vừa vào cửa lục hồng anh còn không kịp cùng phó lương vân an liền vội vàng mở miệng vẻ mặt lo lắng hỏi chỉ sợ lưu hồng văn lại ra chuyện xấu không có không có ngươi yên tâm đi ngươi có phải hay không đi đi tìm nàng lần đó lúc sau nàng nhưng thật ra làm việc thực quy củ phó lương vội lắc đầu kỳ thật hắn cũng không biết chỉ là trong nhà không có nhắc lại kia hẳn là chính là khá hơn nhiều càng không bỏ lỡ cái này lấy lòng lục hồng anh cơ hội tốt vội vàng trả lời Đi qua, đúng rồi, ta hôm nay tìm ngươi tới là có khác chuyện này tới nói. Lục Hồng Anh gật gật đầu, vội vàng thẳng đến chủ đề, nói chuyện thời điểm cũng không thấy ngoại, Phó Lương cho chính mình giúp vài lần nội, trong lòng sớm đã tính toán hẳn là như thế nào báo đáp án. Chuyện gì nhi ngươi cứ việc nói là được, ta nếu có thể bang thượng vội nhất định sẽ không cự tuyệt. Chương 91 tìm hoác luật doanh thương lượng. Phó Lương vội vàng gật đầu, dẫn đường chạm đất Hồng Anh ngồi ở trên sofa, chờ Lục Hồng Anh kế tiếp nói. Là cái dạng này. Ta tam thẩm một nhà lại đây cho ta hỗ trợ, nhưng là ta có đệ đệ tới rồi đi học tuổi tác, không có bên này hộ khẩu, muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp gì không cũng có thể làm hắn ở bên này đi học. Lục Hồng Anh cũng không cất giấu thẳng đến chủ đề, chính mình đều là tới tìm nhân ra hỗ trợ, còn làm nhân ra hỏi một chút nói một chút vậy không thú vị. Như thế không khó, trên đường phố nhưng thật ra có nhà của chúng ta thân thích, đến lúc đó khai cái chứng minh lại cùng trường học nói một tiếng là có thể trực tiếp đi học. Như vậy điểm việc nhỏ nơi nào đáng giá ngươi đi một chuyến, không có việc gì, ngươi yên tâm a Phó Lương vốn tưởng rằng là cái gì đại sự nhi, nghe Lục Hồng Anh nói lên lúc sau lập tức xua xua tay, loại chuyện này nhà bọn họ nhưng thật ra làm qua không ít, Phó Lương biết rất đơn giản. Kỳ thật ở cái này niên đại, từng nhà đều có đụng tới khó xử thời điểm, đặc biệt là hài tử đi học loại chuyện này để cho người đi theo lo lắng, hỗ trợ giải quyết một chút rất đơn giản, liền tính là trực tiếp đi tìm Phó Lương cha mẹ, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy là tốt rồi, ta đệ đệ đứa nhỏ này thực hiểu chuyện, ngươi yên tâm, sẽ không chọc phiền thoái. Lục Hồng Anh vội vàng gật đầu, nói xong lời này cũng không dám ở lâu, rốt cuộc phó lương cha mẹ không ở nhà, không có trưởng bối ở, hai người bọn họ tuổi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, cùng nhau đơn độc đại ở bên nhau nói ra đi sắc thật làm người cảm thấy có chút kỳ quái. Hảo, vậy ngươi đi về trước đi, ngày mai ta đi cho ngươi đưa tin tức. Phó lương gật gật đầu, nhẹ nhàng xua xua tay. Tiễn đi Lục Hồng Anh lúc sau mới lộ ra gương mặt tươi cười. Về đến nhà, hạ Ái Bình đang ở dệt mau y yề, tuy rằng vừa mới nhập thu, nhưng trong nhà hài tử nhiều, mấy cái hài tử quần áo đều phải trước thời gian chuẩn bị, bằng không nàng một người căn bản chuẩn bị bất quá tới. Người đi đâu vậy, lúc này mới trở về. hạ Ái Bình nhìn đến Lục Hồng Anh vội vang mở miệng hỏi một câu, trong ánh mắt treo nhàn nhạt bất mãn, tuy rằng Lục Hồng Anh hiện tại có thể kiếm tiền, nhưng là cả ngày đều không về nhà, ai cũng không biết nàng hướng đi. Ta đi tìm bằng hưu giúp ta làm một chút hồng binh đi học chuyện này, chuyện này không thể trì hoãn, nghỉ hè mau phóng xong rồi, đến lúc đó phải khai giảng, chuyện của hắn nhi nếu là làm chậm nói đến chậm trễ đi học. Lục Hồng Anh uống một hớp lớn thủy cũng không gạt, giải thích hướng đi. Tìm ai a, có phải hay không lại đi tìm người già phó lương. Hà Ái Bình vừa nghe lời này, tức khắc trên mặt hiện lên một mặt lo lắng, nhìn Lục Hồng Anh vội hỏi nói. Ngươi như thế nào biết? Lục Hồng Anh sử sốt, nhìn đến Hà Ái Bình trên mặt biểu tình thay đổi. Trong lòng vẫn là một trận khó hiểu, Hà Ái Bình làm gì như vậy lo lắng suốt ruột bộ dáng, lại không xảy ra chuyện gì nhi. Ngươi nhận thức người cho ngươi hỗ trợ liền như vậy vài người, triệu nha trong nhà không có khả năng có người có thể làm việc này nhi, hoặc luật doanh lại ở quân doanh, đương nhiên chính là hán. Hà Ái Bình bất đắc dĩ mắt trận trắng, mang theo ẩn ẩn lo lắng, nhìn Lục Hồng Anh lời nói thấm tiếng nói, anh tử, ngươi còn nhỏ, có chút đạo lý ngươi không hiểu, đừng trách mẹ lại nhải, phó lương kia hài tử tuy rằng không kém. Nhưng hắn đối với ngươi tâm tư không thuần, ngươi không thể như vậy già đi tìm nhân ra hỗ trợ, đừng làm cho hắn có niệm tưởng, bằng không chuyện này nói ra đi, tính chuyện gì xảy ra, ngươi thanh danh còn muốn hay không. Nói chuyện thời điểm chỉ thấy lục hồng anh an tĩnh xuống dưới, kỳ thật nàng phía trước cũng nghĩ đến nơi này, chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng, không có thời gian đi sửa sang lại suy nghĩ, càng không suy nghĩ cẩn thận chuyện này đến tột cùng hẳn là như thế nào làm tương đối hảo, hiện tại nhưng thật ra bị hà ái bình trước nhắc tới tới. Khi thật chuyện này ta cũng vẫn luôn nghĩ, chỉ là làm nhân gia giúp nhiều như vậy thứ vội, ta còn không có tưởng hảo như thế nào còn ân tình này, liền vẫn luôn chỉ hoan xuống dưới. Mẹ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không phải cái loại này lợi dụng người người, phó lương nơi này ta khẳng định nghĩ cách xử lý tốt. Lục Hồng Anh biết việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, tuyệt đối không thể qua loa, nếu không thật sự cùng Hà Ái Bình nói giống nhau, chính mình thanh danh liền có thể từ bỏ. Người đứa nhỏ này à, mẹ biết ngươi có bản lĩnh, có đầu bóc. Chỉ là ngươi đến nhớ kỹ, chuyện này cần thiết xử lý tốt, không riêng như thế ngươi còn phải làm hoác luật doanh đi theo ngươi, tuyệt đối không thể gạt hắn, bằng không làm không hảo ngươi hai đầu đều là quan trách. Thấy Lục Hồng Anh không có bởi vậy cùng chính mình sinh khí Hà Ái Bình liền biết Lục Hồng Anh không có cái loại này lợi dụng người tâm tư, lúc này mới nhìn Lục Hồng Anh tự tự khẩn thiết nói, nghiêm túc giúp Lục Hồng Anh ra chủ ý. Hảo, mẹ ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi tìm hắn nói. Lục Hồng Anh biết Hà Ái Bình tuyệt đối sẽ không hại chính mình hoàn toàn không cự tuyệt hà ái bình đề nghị khi nói chuyện thu thập đồ vật lại chiều quân doanh đi hà ái bình chỉ ở phía sau công đạo một tiếng sớm một chút trở về liền không nói nữa có thể thấy được ở hà ái bình trong lòng chuyện này thả có bao nhiêu lâu rồi vương vĩ vương vĩ đứng ở quân doanh cửa canh gác binh lính không chịu làm lục hồng anh vào cửa đợi đã lâu thiên đều sắt đen lục hồng anh mới nhìn đến vương vĩ từ bên trong trải qua vội vàng hô to một tiếng nói Ngươi như thế nào chạy tới có chuyện gì vương vĩ sửng sốt Nhìn Lục Hồng Anh khó hiểu hỏi, ngày thường đều là hoác luật doanh đi tìm Lục Hồng Anh, không có gì chuyện này thời điểm nàng chưa bao giờ tới quân doanh. Ta có chút việc nhi muốn tìm hắn nói, ngươi đi giúp ta kêu hắn một chút, nhưng là nếu có việc nhi liền tính, chờ hắn vội xong ngươi nói cho hắn ta ở chỗ này chờ hắn. Lục Hồng Anh nhấp miệng cười khẽ, nhìn Vương Vĩ nói, lo lắng ảnh hưởng hoác luật doanh chính sự nhi, còn không quên công đạo một tiếng. Hành, ta đây hiện tại đi xem, ngươi chờ ta. Vương Vĩ gật gật đầu. Dứt khoát lưu loát đáp ứng rồi lúc sau vội vàng chạy trở về. Không bao lâu, Vương Vĩ trở về nói hoác luật doanh ở mở họp làm Lục Hồng Anh hơi chút từ từ, chỉ là này nhất đẳng, chờ tới rồi 9 giờ nhiều chung, nhìn đồng hồ thượng thời gian, Lục Hồng Anh có chút sốt ruột, ngày mai trong nhà còn một đống lớn chuyện này đâu. Anh tử, anh tử, đúng lúc này chờ, Lục Hồng Anh nghe được quen thuộc thanh âm, quay đầu lại nhìn lại liền nhìn đến cư nhiên là phó lương, hắn cơi xe đạp đánh Lục Hồng Anh phía sau qua đi. Nhìn ra tới là Lục Hồng Anh lúc này mới ngừng lại kêu vài tiếng. Phó Lương. Ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi làm gì đi? Lục Hồng Anh sửng sốt tiến lên hỏi một câu. Ta mẹ làm ta đi tan mãi ra lấy đồ vật, đi ngang qua nơi này, ngươi tại đây làm gì đâu, đây là quân khu, vào không được. Phó Lương cười khẽ, chỉ chỉ xe trong sọt giấy dầu bao, lại chỉ chỉ Lục Hồng Anh phía sau quân khu hỏi, trong lòng khó hiểu Lục Hồng Anh vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây, còn không quên báo cho một tiếng. Sợ Lục Hồng Anh ở chỗ này bạch đợi ta. Lục Hồng Anh một người, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào giải thích chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng nhìn Phó Lương thần sắc cũng có chút xấu hổ, tức khắc liền minh bạch hà ái bình vì cái gì thúc giục chính mình cùng Phó Lương nói rõ ràng. Chương 92 tình địch gặp mặt. Anh tử, đang ở lúc này phía sau truyền đến hoác luật doanh thanh âm, người này mở họp xong liền vội vàng nhìn ra tới, vừa vặn đuổi kịp Lục Hồng Anh cùng Phó Lương chào hỏi chạy nhanh từ bên trong chạy ra tới. Ta là tới tìm hắn. Lục Hồng Anh vội vàng một phen kéo qua hoác luật doanh, đối phó lương giải thích chính mình xuất hiện ở chỗ này duyên cớ. Chỉ thấy phó lương thần sắc gần ra, nhìn hai người ánh mắt có chút mất tự nhiên, vội nói, như vậy à? Ta đây còn có việc nhi, liền đi trước. Phó lương không biết làm sao vậy, cảm thấy tâm lý có chút không thoải mái, khi nói chuyện thượng xe đạp xoay người lái xe liền chạy, đều không đợi Lục Hồng Anh nhiều lời một câu. Này nếu là ngày thường nói Phó lương tuyệt đối không phải là như bây giờ. Làm sao vậy, hắn như thế nào tại đây? Lúc này đến phiên hoác luật doanh nghi hoặc, tuy rằng hắn đối lục hồng anh vừa mới hành động rất là vừa lòng, nhưng là phó lương ân cần đi theo lục hồng anh bên người chuyện này hắn là biết đến, chỉ là hai người lại không có gì quan hệ, hoác luật doanh cũng liền không hảo nói nhiều cái gì. Đi ngang qua, bất quá ta tìm ngươi thật đúng là cùng hắn có điểm quan hệ. Lục hồng anh thẻ lưới, có chút ngượng ngùng nhìn hoác luật doanh, trên mặt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ thần sắc Có lẽ đây là cái gọi là trùng hợp. Hán. hắn cùng ta không quan hệ. Hoác luật doanh thẳng thắn không muốn cùng Lục Hồng Anh đãi ở bên nhau đàm luận phó lương, khi nói chuyện làm ra một bộ không có hứng thú bộ dáng, xoay người liền tưởng lôi kéo Lục Hồng Anh tìm địa phương đi nghỉ ngơi. ngươi nghe ta nói, hắn là ta trường học đồng học, phía trước ta làm hắn giúp ta làm điểm chuyện này, còn có lần này ta đệ đệ đi học sự tình, cũng là làm hắn hỗ trợ khai thư giới thiệu, chỉ là ta cảm thấy đi. Ta muốn nói với hắn minh bạch, Nhưng lại đến còn nhân tình, ngươi nói ta hẳn là như thế nào còn nhân tình a, dù sao có ngươi ở nói, ta cũng không cần cùng hắn giải thích quá nhiều, vừa rồi kia vừa thấy, hắn hẳn là cũng đã hiểu. Lục Hồng Anh vội vàng kéo hoác luật doanh, động tác chi gian hai người ngón tay đụng vào ở bên nhau, làm Lục Hồng Anh cả người đều là sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn ngượng ngùng túi đầu. Còn nhân tình, đơn giản chính là mua điểm đồ vật đưa qua đi, còn có thể thế nào. Hoác luật doanh nhíu như mày. Tuy rằng thực vui vẻ loại chuyện này Lục Hồng Anh sẽ tìm được trên đầu mình, nhưng là đối với loại chuyện này hoác luật doanh cũng hoàn toàn không rõ ràng, tức khắc có chút vò đầu khó làm. Ta cũng nghĩ tới, chỉ là mua đồ vật nói, một là sợ hắn không thu, quan trọng nhất vẫn là lo lắng mua không được hắn hài lòng, cho nên ta mới đến hỏi ngươi, hai người các ngươi đều là nam hải tử, ngươi giúp ta ra ra chủ ý. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ trắng liếc mắt một cái hoác luật doanh nói như thế nói, tổng cảm thấy người này hình như là căn bản không nghĩ cho chính mình hỗ trợ giống nhau. Ai là nam Hải tử, ta là nam nhân, hắn là tiểu thi Hải, này không giống nhau. Ai biết hoác luật doanh nháo khởi tính tình tới, khi nói chuyện liền không vui, vô bộ ngực vẻ mặt kiên định đối Lục Hồng Anh nói, phảng phất không được Lục Hồng Anh lẫn lộn này hai khái niệm. Hảo hảo hảo, ngươi là nam nhân, kia lại nam nhân, ngươi có thể hay không giúp ta ngấm lại biện pháp. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ đành phải theo hoác luật doanh gật gật đầu, chỉ là trong lòng lại có chút ghét bỏ, còn nói chính mình không phải tiểu thi hài. Chơi khởi tính tình lên quả thực là cùng tiểu hài tử giống nhau như lúc, thật sự là khó chơi thực. Kỳ thật không phải nhất định phải đưa thứ gì đi, nhà bọn họ có hay không cái gì yêu cầu, hành cái phương tiện cũng là có thể, ta nhớ rõ phía trước ngươi cái này đồng học trong nhà không phải muốn cho hắn tham gia quân ngũ sao, thật sự không được ta đi cho hắn hạ thông chi. Hoác luật doanh nữ mày suy nghĩ hồi lâu, tài năng danh vọng chạm đất Hồng Anh nhàn nhạt dò hỏi, hắn đang đợi Lục Hồng Anh ý kiến, nếu Lục Hồng Anh cảm thấy không thành vấn đề nói. Hoác luật doanh liền quyết định làm như vậy. Có thể nhưng thật ra có thể, nhưng là ta xem phó lương bộ dáng, hắn giống như không nghĩ tham gia quân ngũ à, chúng ta làm như vậy có thể hay không cho hắn thêm loạn. Lục Hồng Anh ngưng mắt trầm tư hồi lâu, cảm thấy cái này chủ ý được không, lúc này mới nhìn Hoác luật doanh ý vị thâm trường gật gật đầu, nhưng đồng thời lại có điểm lo lắng. nay cũng không được kia cũng không được, vậy trực tiếp đưa tiền đi, cái này nhất đáng tin cậy. Hoác luật doanh tức khắc có chút phiền muộn, Lục Hồng Anh đối hắn cũng chưa như vậy để bụng quá hiện tại vì một cái còn ở đi học tiểu tử thúi cư nhiên như vậy động tâm tư, tức khác trong lòng có chút thế ẩm ghen tuông. Khu khu, ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy tặng lễ vật liền phải gai đúng chỗ ngứa, húng chi ta không phải thiếu nhân gia nhân tình sao, nếu không như vậy hảo, ta về sau mỗi ngày buổi sáng đi cho bọn hắn ra đưa bánh mì cùng sữa đậu nành, kiên trì 2-3 tháng, người này tình cũng liền không sai biệt lắm. Lục Hồng Anh lập tức thanh giọng nói giống nhau ho khan hai tiếng, vội đối hoác luật doanh đề nghị nói. Lục Hồng Anh phía trước nhưng thật ra nghĩ như vậy, chỉ là bởi vì cảm thấy như vậy có phải hay không quá đường đột, cho nên do dự tới rồi hiện tại. Làm đại ca ngươi đi. Chỉ thấy hoác luật doanh bỗng nhiên quay đầu, Lục Hồng Anh như vậy có khả năng như vậy nhận người thích, như thế nào có thể làm Lục Hồng Anh tự mình đi đưa, đương nhiên là muốn cho Lục Hồng Chí đi, như vậy an toàn nhất bất quá. hào hào hảo, ta đại ca đi theo ta đại ca đi, ngươi nhìn xem ngươi người này a. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ, bị hoác luật doanh đậu bật cười, chỉ hảo xem hắn thỏa hiệp được rồi vậy như vậy đi ta đi về trước ngươi cũng sớm một chút trở về sớm một chút nghỉ ngơi mỗi ngày buổi sáng còn muốn lên huấn luyện ngủ không hảo không thể được lục hồng anh đứng dậy khi nói chuyện xoay người liền phải rời đi dù sao nàng tới là chính mình tới trở về lại có thể có cái gì vấn đề ta đưa ngươi chỉ là phía trước trần phong sự tình vẫn luôn ở hoác luật doanh trong lòng đặt hoác luật doanh cảm thấy lục hồng anh một người không an toàn kiên trì muốn ra tới đưa lục hồng anh cũng chỉ hảo đáp ứng rồi ngày hôm sau bắt đầu Lục Hồng Anh khiến cho Lục Hồng Chí bắt đầu giúp chính mình đưa bánh mì, bất quá này ngày đầu tiên khẳng định là muốn Lục Hồng Anh chính mình tới. Hồng Anh tới, mau tiến vào ngồi. Phó mâu thấy Lục Hồng Anh vội nên đón vào cửa, hiện tại Lục Hồng Anh thanh danh truyền khắp làng trên sông dưới, cơ hồ không có người không biết nàng. Đại gia biết Lục Hồng Anh có bản lĩnh năng lực đại, cho nên thấy cũng sẽ cấp điểm mặt mũi. rốt cuộc nhân ra như vậy tiểu nhân hài tử liền có lớn như vậy bản lĩnh, trưởng thành ai cũng nói không hảo sẽ có cái dạng nào phát triển. A di đây là ta chính mình làm bánh mì lại đây trên đường liền thuận tiện mang điểm các ngươi ăn lục hồng anh nhấp miệng cười gật gật đầu đem trong tay đồ vật giao cho phó mâu trong tay nhìn nàng lễ phép nói đứa nhỏ này làm điểm đồ vật bán kiếm tiền không dễ dàng a di sao có thể muốn ngươi đồ vật chờ a a di cho ngươi lấy tiền đi phó mâu thấy đồ vật tức khắc có chút quá một không đi xoay người liền phải đi cấp lục hồng anh lấy tiền không cần a di mấy thứ này cũng không đáng giá cái gì tiền ta là tới tìm phó lương Hắn ở sao? Lục Hồng Anh vội vàng kéo phó mẫu, nhìn nàng nói lên chính mình ý đồ đến, trong lòng mang theo nhàn nhạt lo lắng. Nếu là thường lui tới nàng tới nói phó lương đã sớm xuống dưới, hôm nay lúc này còn không có ra tới, có phải hay không thật sự sinh khí? Chương 93 ra vai phủ đầu. Phó lương đi hắn mãi mãi kia, còn làm ta nói cho ngươi, ngươi tìm hắn làm chuyện này hắn đã nói qua, Chu sinh ngày mai đem đồ vật cho ngươi đưa qua đi. Phó mẫu không phải biết hai người chi gian thương lượng chuyện gì. Lại vẫn là dựa theo Phó Lương cùng chính mình nói ý tứ nói cho Lục Hồng Anh, nhìn nàng trên mặt mơ hồ lo lắng thần sắc, trong lòng nghĩ, Phó Lương trước một ngày trở về bắt đầu tâm tình liền không tốt, có phải hay không cùng Lục Hồng Anh có quan hệ? Nguyên lai like là như thế này a Lục Hồng Anh tức khắc minh bạch, Phó Lương đây là không nghĩ nhìn thấy chính mình, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng tựa hồ cũng cũng không tệ lắm, ít nhất như vậy nàng cũng có thể không cần có tâm lý gánh nặng, chỉ là hy vọng Phó Lương có thể minh bạch nàng làm như vậy nguyên nhân. anh tử Ngươi ngồi xuống, A-di vừa vặn có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói một chút, ngươi xem ngươi phương tiện không. Lúc này Phó Mẫu nhìn Lục Hồng Anh thở dài một tiếng lúc sau, mới có chút ngượng ngùng nói. A-di ngài nói, Lục Hồng Anh quy quy củ củ gật gật đầu, tuy rằng không biết Phó Mẫu muốn nói gì, nhưng là trong lòng mơ hồ gian có một loại dự cảm bất hảo. Là như thế này, A-di có thể xem ra tới Phó Lương đối với ngươi thực đệ bụng, cũng có thể xem ra tới ngươi là cái hảo hải tử, chỉ là Phó Lương tuổi còn nhỏ trên nhiều khía cạnh là một cây gân nguyên lai like phó mẫu là tưởng lại nói tiếp phó lương đối lục hồng anh tâm tư hy vọng nàng có thể càng nhiều vì phó lương suy xét một chút a di ta cùng phó lương chính là bình thường đồng học quan hệ ta hôm nay tới chính là tưởng cùng hắn nói rõ ràng ta hôn sự là muốn ta ba mẹ làm chủ hơn nữa nhà của chúng ta cũng không nóng nảy ta tưởng trước hảo hảo đi học không có xử đối tượng tâm tư càng không có ở trong trường học tìm đối tượng tâm tư lục hồng anh vốn dĩ cũng là vì chuyện này tới Nhưng là không biết như thế nào, nói như vậy để cho người khác lại nói tiếp, này trên mặt liền nóng rát, cảm giác giống như bị người đánh một bạt thai giống nhau, Lục Hồng Anh lập tức túi đầu nhìn trước mắt Phó Mẫu giải thích nói. Người cũng đừng trách A -Z. A Di cũng là đương mẹ nó, khẳng định phải vì chính mình hài tử suy nghĩ. Phó Mẫu xem Lục Hồng Anh sắc mặt không tốt lắm, vội vàng mở miệng giải thích chính mình không có ác ý, nói chuyện thời điểm cũng càng thêm bất an. A Di, ta biết ngươi ý tứ, ngươi yên tâm đi. Ta cùng phó lương thật sự không gì quan hệ, ta về sau khẳng định cùng hắn bảo trì khoảng cách. Lục Hồng Anh vội vàng đứng dậy, khi nói chuyện buông đổ vật xoay người ra phó ra, ra cửa lúc sau bất đắc dĩ cười cười, chính mình còn cái gì cũng chưa làm đâu đã bị nói móc thành như vậy, nhớ tới đời trước chính mình còn thích giao nhận lương, khi đó thật sự nếu là mặt dày mày dạn đi cùng nhân ra nói thích hắn, không biết muốn nháo bao lớn chê cười. Anh tử, ngươi làm gì đi, như thế nào từ phó lương ra bên kia lại đây? Nên diện đi tới chính là Triệu Nha, khó hiểu nhìn Lục Hồng Anh, vẻ mặt kinh ngạc thần sắc nói. tiếp thu lên án công khai, ha ha. Lục Hồng Anh tự dễ cười cười, cũng coi như là trêu ghẹo một chút chính mình, cho chính mình tìm điểm việc vui đi. Cái gì à, ngươi lại nói này đó ta nghe không hiểu, ta mới từ bữa sáng quán trở về, hôm nay sinh ý là chúng ta ngày đầu tiên gấp hai nhiều như vậy, ngươi là không biết, thanh danh đánh ra lúc sau, tới chúng ta này mua đồ vật người càng ngày càng nhiều. Triệu Nha mắt trợn trắng. Ghét bỏ nói một câu, cảm thấy lục hồng anh không cái đứng đắn, xem mặt nàng sắc cũng còn hảo liền không tiếp tục hỏi đi xuống. Nhiều như vậy. Chuyện gì xảy ra? Lục hồng anh biểu hiện có chút kinh ngạc, sinh ý liền tính là hảo cũng nên là tuần tự tiệm tiến, như thế nào đống nhiên chi gian liền hỏa bạo thành như vậy. Ta xem hẳn là hoác luật doanh công lao, bọn họ quân doanh như vậy một tuyên truyền, thật nhiều người nhà đều đến chúng ta nơi này tới mua, ngươi cũng biết bên ngoài bán bánh mì có bao nhiêu quý giống chúng ta kia một khối to mua tới như thế nào không được hai mao nhiều chúng ta đâu bán một mao tiền hương vị còn so bên ngoài hảo bọn họ cũng không phải là đều tới sao anh tử lúc này đây chúng ta cần phải kiếm đồng tiền lớn triệu nha cơ hồ đã có thể cảm nhận được sinh hoạt một chút biến hóa tốt đẹp sinh hoạt đang theo chính mình với tay nhịn không được kích động nói nhìn lục hồng anh trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn được rồi đi xem ngươi cái dạng này sống thoát thoát chính là một cái tư bản chủ nghĩa ta nói cho ngươi ta không được a Lục Hồng Anh cười xấu xa trêu ghẹo Triệu Nha người này sắc thật đôi khi dễ dàng chỉ xem trước mắt tiểu lợi, bất quá Lục Hồng Anh cũng biết Triệu Nha là cái hảo cô đương, nói là nói như vậy, nhưng là cũng không sẽ bởi vậy làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Đi ngươi, ngươi mới tư bản chủ nghĩa đâu, nhanh lên chúng ta về nhà tính sổ, vốn dĩ có thể sử dụng một vòng lương thực tinh hiện tại không đủ, phòng trừng cũng liền ba ngày, cho nên ngươi đến chạy nhanh tiếp tục đi chuẩn bị. Triệu Nha xô đẩy chạm đất Hồng Anh. Tính sổ cái này việc vẫn luôn là Lục Hồng Anh một người làm, bởi vì trừ bỏ nàng không có người có buồn sự này, cả nhà toán học đều rất kém cỏi, chỉ có Lục Hồng Anh một cái tốt. Hành hành, ta đã biết, đi nhanh đi. Lục Hồng Anh đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, phó lương chuyện này bị nàng tạm thời vứt đến sau đầu không suy nghĩ, về đến nhà phát hiện người một nhà đều ngồi ở cái bàn trước, ngốc lăng lăng, tựa hồ là không nghĩ tới một cái sớm một chút quan có thể hỏa bạo thành như vậy. Anh tử, ngươi thật là thần. Này quán thật có thể tránh nhiều như vậy tiền, tam thẩm đời này đều còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Tam thẩm vẻ mặt kinh ngạc ôm tiền ống, nói chuyện thời điểm thanh âm đều có chút run rẩy Tam thẩm, này cũng không phải thuần tùy kiếm, có rất nhiều muốn xuất ra quay lại mua lương thực làm bánh mì dùng, có rất nhiều muốn mua than đá, cho nên kỳ thật tính xuống dưới cuối cùng cũng thừa không dưới nhiều ít. Lục Hồng Anh vẫn luôn thực kiên kỵ cùng người ngoài nói trong nhà thu vào, tam thẩm tuy rằng không tính là là người ngoài, nhưng là Lục Hồng Anh không biết làm sao vậy. Đối người này chính là nhiều ít có chút phòng bị. Nhiều ít đều là kiếm, cũng không làm chúng ta bạch bận việc. Ngươi đây là có bản lĩnh, giống ngươi chim én tỉ, liền không thể tưởng được này đó hảo biện pháp, nàng nếu có thể nghĩ đến, ta và ngươi tam thúc không phải hưởng phúc. Tam thẩm không đệ bụng, cảm thấy Lục Hồng Anh chỉ là khiêm tốn, khẳng định kiếm không ít, nhiều như vậy tiền sao có thể đều dùng để mua đồ vật. Tuy rằng Lục Hồng Anh nói xác thật có hơi nước, nhưng là tam thẩm một bộ không phong khoáng bộ dáng, cũng thực sự không làm cho người thích. Nói lời tạm biệt nói như vậy, chim én là không tại đây, tại đây nghe được ngươi cái này đương mẹ nó nói lời này trong lòng đến nhiều khó chịu. Hà ái bình tức khắc bất mãn, nhíu nhíu mày nhìn tam thẩm vội quên nhủ cảm thấy liền nàng nói như vậy lời nói, không biết bao nhiêu lần bị thương hải tử tâm. Không nói không nói, ta đi thu thập một chút mặt sau riêu, các ngươi chưa tính. Tam thẩm cười linh nọt, xoa xoa tay lúc sau xoay người ra nhà chính, nhưng ra nhà chính nháy mắt trên mặt liền xẹt qua vẻ mặt không vui. Ai chọc gheo ngươi, lôi kéo cái mặt lục quảng nhìn đến tức khắc bất mãn bọn họ hiện tại là ăn nhờ ở đầu tam thẩm như vậy mỗi ngày cho người ta bãi sắc mặt ai sẽ nguyện ý xem ai cho ta ta nói chính mình khuê nữ hai câu làm sao vậy còn không duyên cớ làm nàng nói ta một miệng nữ nhi của ta ta muốn thế nào thế nào tam thẩm tức khắc không muốn, chưng mắt lục quảng vẻ mặt đương nhiên nói chương chín mươi không biết tốt xấu ai nói ngươi đem ngươi khí thành như vậy rốt cuộc làm sao vậy lục quảng còn không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào Không duyên cớ đã bị Tam Thẩm cấp mắng cho một trận, tức khác không hiểu ra sao, nhìn Tam Thẩm hỏi. Còn không phải nhị tẩu, còn không phải là khuê nữ có điểm tiền đồ sao, có gì đặc biệt hơn người, nhà chúng ta chim en chính là không sinh ở trong thành, nếu có thể sinh ở trong thành, không chuẩn so nàng lục hồng anh mạnh hơn nhiều. Nguyên lai Tam Thẩm Trung Quy vẫn là bởi vì chuyện này cảm thấy trong lòng không cân bằng, vẻ mặt phẫn nộ nói, chỉ vào tiền viện phương hướng trong miệng thô tục không ngừng mà nhảy ra tới. Ngươi đây là nói gì đâu? Nhị tẩu đối chúng ta không phải khá tốt sao. Nghe đến đó lục quảng càng thêm mê hồ, nhìn trước mắt vương thị vội hỏi nói, chỉ cảm thấy người này có phải hay không điên rồi. Hảo cái gì hảo, nhân ra bất quá là đáng thương chúng ta, làm chúng ta hỗ trợ cho ta tiền lương. Ngươi nhìn xem cái kia triệu nha nàng mẹ, nhân ra chính là trực tiếp chia hoa hồng, so chúng ta kiếm nhiều, theo đạo lý tới nói chúng ta mới là người một nhà, nào biết nhân ra khủy tay quẻo ra ngoài đâu. Tam thẩm nói càng ngày càng khó nghe. Đến cuối cùng trực tiếp toán trách khởi lục quảng không bản lĩnh, chỉ nói đều là bởi vì hắn không bản lĩnh chính mình mới muốn đi theo ở chỗ này chịu bất khí, nói lục quảng lòng tràn đầy bỉ khuất, không biết chính mình sai ở nơi nào, lại cũng không dám xào lên, sợ bị lục hồng anh đám người nghe được. Qua hai ba thiên, Chu Sinh chủ động tới cửa tới, trên tay còn mang theo một phong thư giới thiệu. Đây là phó lương làm người cho ta. Lục hồng anh lập tức biết hắn ý đồ đến, vội nhìn Chu Sinh hỏi. Đúng vậy. Hắn nói làm ta tự mình đem thư giới thiệu giao cho ngươi, ngươi chạy nhanh đi cho ngươi đệ đệ làm thủ tục, mắt thấy muốn khai giảng, lại vãn mấy ngày liền không đổi kịp nhập học. Chu sinh gật gật đầu, thúc giục một tiếng, lúc này đây lại không có giống thường lui tới như vậy cùng Lục Hồng Anh vui đùa ấm ý, đại khái cũng là đã biết Lục Hồng Anh cùng hoác luật doanh sự, phía trước tuy rằng tất cả mọi người rõ ràng, nhưng là lại cũng không điểm thấu. Lúc này đây hoàn toàn nói rõ, đại khái ai trên mặt đều không đẹp đi. Từ từ. Phó Lương trong khoảng thời gian này thật sự vẫn luôn ở hắn mãi mãi ra sao, ta đã lâu không thấy được hắn, lo lắng hắn ra chuyện gì. Lục Hồng Anh vội vàng hỏi một câu, mắt thấy Chu Sinh phải rời khỏi, biết này hai người ngày thường quan hệ không tồi, Chu Sinh đây là bởi vì kia sự kiện ở cùng chính mình phát tiết bất mãn, tự nhiên cũng không có gì hảo không thoải mái. Hắn rốt cuộc đi đâu vậy, cùng ngươi cũng không có gì quan hệ, tuy rằng ngươi làm như vậy ta không cao hứng, nhưng là không thể không thừa nhận ngươi làm không có gì sai, không thích chính là không thích. Không có gì hảo dây dưa, chỉ hoán đi xuống đối ai đều không có chỗ tốt, chỉ là ngươi qua trực tiếp, trực tiếp đem ngươi cái kia vị hôn phu đưa tới trước mặt hắn, hắn khả năng có chút chịu không nổi cái này đả kích. Chu sinh cười cười, nhìn Lục Hồng Anh nhàn nhạt nói, trong khoảng thời gian ngắn làm người phân biệt không ra hắn này đến tột cùng là cái cái gì cảm xúc, nói cuối cùng thời điểm lại thành đối Lục Hồng Anh thuyết giáo. Ta nếu không nói như vậy, sẽ chỉ làm hắn đối chuyện này còn có niệm tưởng, chi bằng làm tuyệt tình một ít. Như vậy đối chúng ta hai ai đều hảo, ngươi cũng hiểu đạo lý này. Hơn nữa ta cùng Phó Lương bản thân liền không phải một cái thế giới người, phía trước dây dưa lâu như vậy, là ta không phát hiện. Lục Hồng Anh lại không để bụng, lúc trước nàng chỉ cảm thấy Chu Sinh cùng Phó Lương hai người kia đều là hài tử, cũng đúng là bởi vì như vậy, đối với Phó Lương đối chính mình thích, Lục Hồng Anh tuy rằng biết nhưng là cho tới nay lại cũng chưa nói cái gì, Lục Hồng Anh vẫn luôn cho rằng chính hắn nhất định có thể tưởng minh bạch, chỉ là hiện tại xem ra nàng là sai rồi. Hảo, nói nhiều như vậy có ích lợi gì, hắn chính là để tâm vào chuyện vụ vặt, ngươi tạm thời không cần phải xem vào, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Nghe được Lục Hồng Anh nói, Chu sinh tức khắc cảm thấy chính mình có chút khó xử Lục Hồng Anh, tốt xấu chính mình cũng là cái nam tử hán đại trượng phu, tức khắc trong lòng có chút ngượng ngủng, khi nói chuyện xua xua tay, bất đắc dĩ nhìn Lục Hồng Anh nói, cũng coi như là thỏa hiệp chịu thua. Hảo đi, bất quá vẫn là hy vọng ngươi giúp ta cùng hắn nói một tiếng cảm ơn. Đều như vậy còn nguyện ý giúp ta thao tâm nhà ta sự. Lục hồng anh gật gật đầu, tức khác trong lòng có chút ngượng ngùng, nhìn Chu sinh nói chuyện khi trong ánh mắt xẹt qua một mặt cảm kích, nói đến cùng này hai người đều không phải người xấu, tuy rằng trong lòng không cao hứng, lại sẽ không liên lụy đến người khác, chỉ là mặt ngoài che giấu không được thôi. Nay có gì đó, ta đi trước, khai giảng thấy. Chu sinh không để bụng, khi nói chuyện xoay người rời đi lục ra. Ai, ngươi nói chúng ta nếu có thể cùng anh tử giống nhau nói có phải hay không cũng có thể tránh nhiều như vậy tiền. Lục Hồng Anh mang theo thư giới thiệu hướng tới phòng nhỏ đi thời điểm, liền nghe được Tam Thẩm vẻ mặt kích động nhìn Lục còn nói, lời này vừa vặn bị Lục Hồng Anh cấp nghe được. Nay cũng đến xem tình huống, nếu là ở chỗ này bán nói, hẳn là còn hảo, rốt cuộc chúng ta bữa sáng quán hiện tại tới người càng ngày càng nhiều, mỗi ngày buổi sáng đều phải xếp hàng, nhưng là chung quy đã không như vậy mới mẻ, cho nên đại khái cũng sẽ không có có ý tứ gì. Lục Hồng Anh cũng không nghĩ nhiều. Vào cửa tới nhìn Tam Thẩm nghiêm trang nói, đối với Lục Hồng Anh tới nói nếu có thể trợ giúp về đến nhà người nói, nàng nhưng thật ra sẽ không cự tuyệt, quan trọng nhất chính là ở Lục Hồng Anh xem ra, Tam Thẩm một nhà nói như vậy hẳn là cũng không có gì ý xấu. Nha, anh tử tới, làm sao vậy, có phải hay không có chuyện gì nhi muốn hỗ trợ? Tam Thẩm thấy Lục Hồng Anh vào cửa tới, vội bung trong tay đồ vật, trong ánh mắt hiện lên một mặt trốn tránh, lại không có bị Lục Hồng Anh cấp bắt giữ ở trong mắt. Hồng Binh đi học thư giới thiệu xuống dưới. Ta cho các ngươi đưa lại đây, mấy ngày nay lên phố trên đường đem thủ tục cấp làm, chờ khai giảng trực tiếp đi học là được, các ngươi còn phải cho hắn chuẩn bị cái cắp sách, sách giáo khoa trong trường học sẽ phát. Lục Hồng Anh đem giấy dai phong thư đặt ở trên bàn, cười ngâm ngâm thuyết minh ý đồ đến, đối tam thẩm cùng tam thúc công đạo yêu cầu như thế nào làm. Hảo, buổi chiều ta khiến cho ngươi tam thúc đi làm, ngươi yên tâm đi. Tam thẩm vội vàng gật đầu, phía trước bọn họ ở chỗ này hỗ trợ tuy rằng đã bắt đầu rồi. Nhưng là lục lao tam công tác vẫn luôn không có vội vàng an bài, không phải không hảo an bài, mà là ai cũng không biết đi học sự tình có thể hay không định ra tới, cho nên không dám làm quá nhiều an bài. Hiện tại lục hồng binh sự tình định ra tới, cũng đã nói lên bọn họ có thể kê cao gối mà ngủ lưu lại, tam thẩm khó có thể che giấu trên mặt hỉ sắc Hảo, ra đây liền đi về trước, tam thẩm ngươi vất vả. Lục hồng anh gật gật đầu, khi nói chuyện xoay người rời đi phòng nhỏ. Tam thẩm vội vàng mở ra phong thư. Nhìn đến bên trong có một phong thơ đồng thời, còn kẹp 20 đồng tiền, mang thêm một cái tờ giấy nhỏ. Cấp hồng binh mua quần áo, còn có mua cặp sách dùng, nhiều ra tới cho hắn mua điểm ăn ngon, anh tử. Ngắn gọn một câu, làm tam thẩm không khép miệng được nói, ai nha, ngươi nói một chút, muốn ta nói vẫn là nhân ra anh tử sẽ làm việc nhi ngươi nhìn xem nhị tẩu, khi nào như vậy nghĩ chúng ta, ngươi nhìn đến không có, đây chính là 20 đồng tiền. Tam thẩm nhịn không được cảm thán một tiếng lại đều chỉ là vì nhiều như vậy tiền vui vẻ, phải biết rằng chính mình cấp lục hồng anh hỗ trợ một tháng cũng không nhiều như vậy a Chương 95 Tam Thẩm ghen ghét. Ngươi được rồi đi, nhân ra anh tử cho ngươi còn không phải xem ở nàng cha mẹ mặt mũi thượng, ngươi sau lưng nói như vậy nhị tẩu hào sao. Lục quảng thật sự có chút nghe không nổi nữa, nhíu nhíu mày nhìn Tam Thẩm nhịn không được khuyên giải một tiếng, có đôi khi cảm thấy chính mình cái này tức phụ thật sự là miệng hư, còn có chút lòng dạ hẹp hỏi, nếu không phải như thế lời nói. Ở làm việc còn có chiếu cô gia thượng, vương thị tuyệt đối xem như cái thực tốt tức phụ. Như vậy, không được ta đi ra ngoài nói, còn không được ta ở chính mình trong nhà nói nói sao, muốn ta nói ngươi chính là Nhất gan, người thành thật bất thức cả đời, chờ ta tại đây làm hảo, về sau ta cũng có thể đi theo chia hoa hồng, các ngươi liền chờ cùng ta ăn sùng mặc sướng đi. Tam thẩm không đệ bụng, đem 20 đồng tiền thật cẩn thận chia làm bốn phần một phần là cho chim em lưu, một phần là cho lục hồng binh mua quần áo dùng, dư lại đều phải tán lên. Trong nhà không có gì tiền, sinh hoạt đều phải tính toán tỉ mỉ. Khai giảng ngày này, Lục Hồng Anh cố ý dặn do Lục Hồng Tinh mang lên Lục Hồng Binh đi trường học. Chính mình tới rồi trường học lúc sau cũng gặp được hơn nửa tháng cũng chưa nhìn đến Phó Lương. Người này giống như gầy một vòng lớn, đang theo chu sinh đứng chung một chỗ nói chuyện. Tới, Phó Lương nhìn đến Lục Hồng Anh đơn giản một câu thăm hỏi. Hai người thật giống như là người xa lạ giống nhau, tức khắc làm Lục Hồng Anh trong lòng một đổ. ân ta đi trước phòng học, lão sư chờ ta đi đưa tin Lục Hồng Anh gật gật đầu, chưa từng có nhiều dừng lại, khi nói chuyện hướng tới phòng học phương hướng chạy qua đi. Ngươi xem ngươi làm gì vậy, phía trước theo như ngươi nói bao nhiêu lần, loại chuyện này nghị thoáng một chút liền không có gì, hiện tại nháo mọi người đều xấu hổ. Chu sinh vô vỗ Phó Lương bả vai vẻ mặt bất đắc gì nói, trong giọng nói tràn đầy khuyên giải, biết Phó Lương đầu một hồi thích một nữ hài tử, nhưng là này không phải còn ở đi học đâu sao, có cái gì hảo sốt ruột. Ta không phải cố ý. Nàng này nửa tháng mỗi ngày đi nhà của chúng ta tặng đồ, nói rõ là tưởng cùng ta phủi sạch quan hệ. Phó lương bẹp bẹp miệng, chính mình nói như thế nào cũng là, trước nay không chịu quá cái gì bị khuất, ở lục hồng anh nơi này ăn bế muôn canh, đương nhiên trong lòng không thoải mái. Nay có gì đó, ngươi ngẫm lại à, ngươi giúp nhân ra anh tử như vậy nhiều lần, cho ngươi đổ vật ngươi khẳng định không cần, cho ngươi tiền ngươi càng không vui, nhưng là nhân tình lui tới loại chuyện này, anh tử liền tính là không nghĩ ngươi cũng đến nghĩ ngươi ba mẹ có phải hay không. Tặng đồ đều là theo lý thường hẳn là, huống chi không chuẩn không phải nhân ra phải cho, là nàng cha mẹ ý tứ đâu. Chu sinh tiếp tục khuyên, đông nhiên cảm thấy Phó Lương cùng phía trước giống nhau thích lục hồng anh giống như cũng là chuyện tốt một cọc, ít nhất Phó Lương cảm xúc sẽ không giống hiện tại như vậy hạ xuống. Phó Lương về sau nếu là mỗi ngày như vậy, Chu sinh nghĩ chính mình khả năng liền phải bị nẹn đã chết. Rồi nói sau, trước đi học. Thực hiện nhiên Phó Lương giờ phút này lười đến tiếp cái này đề tài, khi nói chuyện phiền muộn hướng tới chính mình phòng học đi đến. Trong trường học linh vẫn là lão linh, vang lên tới thời điểm thập phần trói thai, lệnh người nhịn không được những mày, Lục Hồng Anh ngồi ở trong phòng học, nhớ tới giống như cũng thời gian rất lâu chưa thấy được hoác luận doanh, ma xui quỷ khiến ở bản nháp trên giấy viết tên của hắn. Tấm tắc, thật đúng là tương tư bệnh à, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại mỗi ngày đều đang làm gì, trừ bỏ vội vàng thời điểm có phải hay không đều nghĩ nhân ra. Bị triệu nha thấy được, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Lục Hồng Anh nói, triệu nha cắt rất một đầu cặp eo tóc dài. Phía trước chắc chính là bánh quai trèo biện, hiện tại là một đầu sóng vai dây cột tóc cái chính mình làm đầu hoa, rất là thời thượng, nhìn thực phong cách đây. Đi ngươi đi, xem ngươi mỗi ngày trang điểm hoa Huệ lộng lẫy còn không phải giống nhau, bất quá ta còn không có hỏi ngươi, hoa đại ca đi rồi lúc sau cho ngươi viết thư sao. Lục Hồng Anh nhấp miệng cười khe cũng không tức giận, dù sao triệu nha cùng chính mình quan hệ hảo, hai người chi gian nói chuyện phiếm nói hồ a vẫn luôn cũng chưa cái gì quy củ cũng đã thói quen, khi nói chuyện Lục Hồng Anh bỗng nhiên nhớ tới hoác tiết người này đi rồi lúc sau không có tin tức giống như chưa bao giờ xuất hiện quá người này giống nhau Gửi thư vài lần bất quá cũng chưa nói cái gì liền nói chính mình quá không tồi làm chúng ta không cần lo lắng trong khoảng thời gian này ngươi vội ta liền chưa kịp nói cho ngươi chỉ thấy triệu nha bỗng nhiên túi đầu vẻ mặt ngượng ngùng thấp giọng nỉ non nó nói nói chuyện khi rảo ngón tay xem bộ dáng này nói không có việc gì gạt lục hồng anh đại khái ai đều không tin thành thật công đạo hai người các ngươi rốt cuộc đều nói cái gì có phải hay không sau lưng đã lục hồng anh lập tức vẻ mặt ý cười nhìn chằm chằm triệu nha mở miệng hỏi nói chuyện khi liền phải đi đoạt lấy triệu nha trong hộp bản thư tín nhìn mặt nàng sắc càng ngày càng hồng ôm bàn học không chịu buông tay ai nha ngươi đừng náo loạn ta cho ngươi xem cho ngươi xem còn không được sao thật sự chưa nói cái gì chỉ thấy triệu nha móc ra tới thật dày một sắc tin hảo ra hỏa nhân ra hoác tiết cũng mới đi rồi không đến một tháng này hai người viết thư như vậy thường xuyên thực sự chấn kinh rồi lục hồng anh Nhiều như vậy tin, nếu chỉ là an ủi mới kỳ quái, hắn là đem từ điển thành ngự cho ngươi dọn lại đây sao? Lục Hồng Anh cười hì hì nhìn triệu nha, nhìn đến trong đó một phong thơ thượng nội dung, xác thật chỉ là an ủi, suốt bốn trang giấy, Lục Hồng Anh cùng hoác luật doanh chiếm nửa tờ giấy, dư lại tam chương nửa tất cả đều là cùng triệu nha nói, Lục Hồng Anh tức khắc lý giải hoác luật doanh lúc trước theo như lời nói, cũng biết chính mình khả năng có chút ưu tư quá độ. Ngươi được lắm, con ta cư nhiên bắt đầu thư từ qua lại, nói. Hai người các ngươi còn nói cái gì? Lục Hồng Anh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Triệu Nha, chỉ là khỏe môi lại nhịn không được gợi lên một mặt độ cung, nàng biết Triệu Nha là thật sự thích hoắc tiết, cũng không muốn làm đồng đánh nguyên lương người, chỉ là sợ hãi Triệu Nha có hại, cho nên giờ phút này mới có chút lo lắng, bất quá hiện giờ Lục Hồng Anh chính là lấy bằng hưu thân phận quan tâm một chút. Kỳ thật cũng chưa nói cái gì, là ta cho hắn viết thư, ta muốn hỏi một chút hắn quá có được không, ai biết ta tin mới vừa gửi đi ra ngoài, hắn tin liền đến. Triệu Nha cúi đầu không dám nhìn tới Lục Hồng Anh, bất quá nói chuyện khi như cũ cười đến ngọt tư tư, có thể thấy được Triệu Nha vì thế sự vui vẻ đến không được. Có thể có thể, hai người các ngươi này xem như tâm hữu linh tê sao, bất quá nói thật ta chưa bao giờ cho người ta viết thư. Lục Hồng Anh cười khẽ, nếu Triệu Nha thật sự vui vẻ nói, vậy thử xem xem trọng, hai người bọn họ chung quy chỉ là bằng hữu, Lục Hồng Anh còn không có thao tâm đến phải cho nhân gia đường cha đương mẹ nó nông nỗi, nàng biết Triệu Nha lúc này chỉ cần chính mình duy trì. Không viết thư. Kia hoác luật doanh đâu? Triệu Nha sửng sốt, nghe được lời này thời điểm có chút khó có thể tin, chỉ cảm thấy cái này niên đại mọi người đều viết thư. Hoác luật doanh lại là tham gia quân ngũ, thường thường mà liền phải ra xa nhà, cho rằng Lục Hồng Anh hẳn là so với chính mình có kinh nghiệm mới đúng. Ta, ta không viết quá tin cho hắn, chỉ cho hắn quá một cái khăn quàng cổ, ta không biết nói cái gì. Bị hỏi cùng hoác luật doanh Tri Gian, Lục Hồng Anh càng thêm ngượng ngùng, Gian Nan nói ra hai người Tri Gian ở chung hình thức. Giống như chính là hoác luật doanh đi rồi lúc sau Lục Hồng Anh liền an tâm chờ hắn trở về là được rồi. Chương mươi sau viết thư. Ngươi người này à, là thật đủ chết cân não ngươi phải biết rằng này trung gian có bao nhiêu lời nói không thể rác mặt nói à, nhân gia đương nhiên hy vọng cùng ngươi nói một chút lời nói, ngươi viết phong thư, có thể đem ngươi hiện trạng nói cho nhân gia, vì cái gì không làm đâu. Triệu nha ghét bỏ nhìn Lục Hồng Anh, nói chuyện khi đầy mặt khẳng định chỉ vào chính mình tin thượng nội dung. Báo cho Lục Hồng Anh viết thư có bao nhiêu quan trọng. Tính tính, ta khẳng định làm không được ngươi như vậy, vẫn là các ngươi viết đi, ta không thể được. Lục Hồng Anh lập tức ngượng ngùng mà mở miệng cự tuyệt. Lục Hồng Anh không phải khiêm tốn, mà là nàng thật sự làm không được loại sự tình này. Không riêng gì đời này vẫn là đời trước. Lục Hồng Anh trước nay chưa làm qua những việc này, cho nên nàng đối như vậy chính mình thực xa lạ, thậm chí có chút không muốn đi thay đổi. Tùy tiện ngươi đi, bất quá một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch nói như vậy ý tứ. Triệu Nha không để bụng mà nhún vai, không chút nào để ý mà nói, phảng phất đã sớm đoán được Lục Hồng Anh sẽ nói như vậy giống nhau, khi nói chuyện xoay người thu hồi chính mình tin, giống như sự tình còn không có đã xảy ra cũng đã xác định Lục Hồng Anh sẽ minh bạch giống nhau. Được rồi đi, xem đem ngươi cấp cao hứng. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ ghét bỏ, không để ý tới Triệu Nha, trong lòng lại suy nghĩ có phải hay không thật sự cùng Triệu Nha nói giống nhau, Lục Hồng Anh vẫn luôn vội vàng chính mình chuyện này. Hoác luật doanh đi rồi lúc sau nàng đôi khi nhưng thật ra cũng sẽ nhớ tới hắn tới, chỉ là lục hồng anh rất ít sẽ biểu đạt ra tới, thật giống như loại này lời nói là không nên nói ra bộ dáng. Buổi tối hoác luật doanh tới đón lục hồng anh tan học, lục hồng anh liền nhìn đến người này trong tay dẫn theo một đống lớn trái cây. Mang nhiều như vậy đồ vật làm gì, lại không phải lần đầu tiên đi nhà ta. Lục hồng anh nhíu như mày, cảm thấy hoác luật doanh có điểm quá khách khí, tức khác trong lòng có chút bất mãn. Nói chuyện khi trong giọng nói mang theo nhàn nhạt khó hiểu. Hôm nay trong nhà hài tử đều khai giảng, mua điểm đồ vật các người đánh bữa ăn ngon. Ai hoác luật doanh cười cười, chỉ vào trong tay đồ vật vừa thấy, không riêng gì trái cây, còn có không ít đồ ăn vật cùng đầu heo thịt, vừa thấy liền hoa không ít tiền, hoác luật doanh đại khái là sớm liền đi mua, sau đó mới đến trường học tới chờ lục hồng anh. Ngươi không cần như vậy, nhà của chúng ta người ăn cái gì đều không lựa, chúng chỉ muốn ăn cái gì chính mình liền mua. Ngươi tiền trợ cấp chính mình tích cóp không cần luôn là loạn hoa. Lục Hồng Anh nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác, có chút ngọt ngào lại có chút bất mãn, Hoa luật doanh luôn là như vậy nhật tử như thế nào quá. Ý thức được chính mình cái này ý niệm thời điểm Lục Hồng Anh tức khắc có chút ngượng ngùng. Hoa luật doanh như thế nào sinh hoạt cùng nàng có quan hệ gì, vội vàng đem cái này ý niệm từ trong đầu ném đi ra ngoài, không dám tiếp tục suy nghĩ. Hảo, về trước ra đi rồi nói sau, ta cũng không làm gì. Tương phản thoát luật doanh thật giống như đã thói quen lục hồng anh như vậy giống nhau cười khẽ một tiếng không sao cả nói khi nói chuyện hai người xoay người hướng tới trong nhà phương hướng đi đến dọc theo đường đi nói nói cười cười ai đều không có chú ý tới phía sau bị người thấy được một màn này thật là đáng thương à, ngươi thích nhân ra nhân ra đối với ngươi một chút hứng thú đều không có ngươi nhìn đến đi đường cái kia khoảng cách không có đều mau dán lên phó lương ngươi nói ngươi đổ cái gì à. ngụy thư yên đứng ở phó lương bên người ý vị thâm trường nói trên mặt xẹt qua một mặt nhàn nhạt, nhạt cười lạnh không chút nào che giấu trên mặt trào phúng thần sắc cùng ngươi có quan hệ gì phó lương sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới quay đầu đi gửi đến cùng ngụy thư yên nhiều lời nhưng không thể không thừa nhận chính là ngụy thư yên vừa mới nói sắc thật đau đớn hắn cùng ta là không có gì quan hệ ta cũng bất quá là cảm thấy không công bằng nói hai câu thôi muốn nói lên hoác luật doanh liền tính là điều kiện hảo cũng chính là cái tham gia quân ngũ cùng ngươi cái này cán bộ con cháu hẳn là không so đi ngươi nói nhân gia lục hồng anh vì sao liền trướng mắt ngươi đâu ngụy thư yên tiếp tục đạm nhiên nói nàng đã sớm nghĩ đến phó lương nhất định sẽ như vậy trả lời cho nên một chút cũng không kinh ngạc thậm chí cảm thấy đây là đoán trước bên trong sự ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì phó lương nhìn ngụy thư yên nói chuyện khi trong giọng nói có chút phòng bị cảm thấy ngụy thư yên có chút bất an hảo tâm nàng lời này tuy rằng nói có chút đạo lý nhưng là phó lương nhớ rõ nghỉ hè thời điểm sự tình chưa nói cái gì chính là muốn cho ngươi thấy rõ ràng người mình thích gương mặt, đừng đến lúc đó lại bị lừa. Ngụy Thư Yên buông tay, trên mặt tràn đầy cười xấu xa thần sắc. Ngụy Thư Yên cũng thay đổi kiểu tóc, cố ý đi nâng một cái thực phong cách tây tóc ăn. Ta có thể hay không bị nàng lừa không biết, nhưng là ngươi nói nhân phẩm xác thật chẳng ra gì, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi nói chuyện sao? Chỉ thấy Phó Lương sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, nhìn Ngụy Thư Yên, trong ánh mắt nhiều ít có chút chán ghét nhìn trước mắt người này, trên mặt tràn đầy trào phúng treo ghẹo càng cảm thấy đến người này buồn cười ngụy thư yên thanh danh đã nói không nên lời khó nghe hàng xóm láng giềng không có không biết kia sự kiện cho nên trong lòng cũng đều biết ngụy thư yên tuyệt đối không phải một cái hảo ở chung sau lưng không biết có cái gì tâm tư ngươi phó lương ngươi còn biết xấu hổ hay không ngươi có biết hay không ngươi như vậy là phải bị điều tra nếu là nhân ra điều tra ngươi ngươi làm sao bây giờ ngụy thư yên thật sự không nghĩ ra vì cái gì phó lương cùng hoác luật doanh đối lục hồng anh đều tốt như vậy Như vậy thích nàng, muốn nói diện mạo chính mình lớn lên cũng coi như là xinh đẹp, nhưng là này hai người giống như một chút tâm tư đều không có. Thật giống như Ngụy Thư Yên xinh đẹp đối với bọn họ tới nói hoàn toàn không có ý nghĩa, bọn họ càng để ý Lục Hồng Anh có ý tứ, mấu chốt nhất là Lục Hồng Anh thông minh cùng đáng yêu, còn có thiện lương phẩm chất, đều so Ngụy Thư Yên xinh đẹp muốn quan trọng quá nhiều. Ta chính là bởi vì muốn mặt, cho nên lời đến cùng ngươi loại người này lui tới, ngươi có biết hay không ngươi chính là nhất có vấn đề kia một cái? Phó Lương cười lạnh một tiếng, trao phúng Ngụy Thư Yên một câu, lúc sau lúc này mới xoay người rời đi, nửa phút đều không nghĩ tiếp tục dừng lại, cũng không để ý đến ở phía sau vẻ mặt phẫn nộ Ngụy Thư Yên. Các ngươi cho ta chờ? Ngụy Thư Yên nghiến răng nghiến lợi, ở Phó Lương nơi này ăn mệt, ở Lục Hồng Anh nơi đó cũng có hại, trong lòng nói không nên lời phẫn nộ, dựa vào cái gì những người này đều có thể khi dễ nàng. Bên kia, chờ Lục Hồng Anh về đến nhà khi Hà Ái Bình đã đem cơm chiều chuẩn bị không sai biệt lắm. Nha Hoắc đại ca tới, Hoắc đại ca cho ta mang cái gì ăn ngon. Lục Hồng Tinh sớm đã thành thói quen hoác luật doanh mỗi lần lại đây đều sẽ cho chính mình mang lên đại một đống ăn, cho nên sau lại chỉ cần là hoác luật doanh tới, lục Hồng Tinh đều chạy nhanh đi xem hoác luật doanh trên tay đều có thứ gì, giờ phút này quả nhiên không có đoán sai, hoác luật doanh sắc thật mang theo một đống lớn ăn vào cửa tới. Là đầu heo thịt còn có chút đường, trong chốc lát làm ta khảo khảo ngươi, ngươi đắp hảo, là có thể ăn, đáp không hảo này đó liền đều là của ta. Hoác luật doanh cười khẽ một tiếng, đối với lục hồng tinh hoác luật doanh vẫn luôn thực sùng lịch, thật giống như đối chính mình đệ đệ giống nhau. Ngươi đừng quán hắn, quay đầu lại chiều hư. Hạ ái bình cũng nhịn không được nói một tiếng, cảm thấy hoác luật doanh mỗi lần đều nghĩ trong nhà tiểu hải tử, như vậy cũng quá cẩn thận. Chương 97 đầu heo thịt phong ba. Ta cũng vẫn luôn đều thích tiểu hải tử, chỉ là trong nhà theo ta một cái, cho nên chính là muốn cái đệ đệ cũng không được, anh tử nơi này có cái có sán, ta đương nhiên thích. Hoác luật doanh không đệ bụng. Chỉ cảm thấy chính mình làm đều là việc nhỏ nhi, lại không biết này đối với lục gia tới nói đã rất khó được, cái này niên đại từng nhà nhật tử quá đều khó, nguyện ý hoa nhiều như vậy tiền lấy lòng con nhà người ta, hoác luật doanh tâm tư không cần phải nói bọn họ đều đã minh bạch. Cũng đúng là bởi vì hoác luật doanh nguyện ý đối lục hồng anh thượng loại này tâm tư, bọn họ mới có thể cảm thấy được đến không dễ. Tam thẩm nhìn đến trên bàn đầu heo thịt đầy đầy trong lòng ngực lục hồng binh, chỉ là đứa nhỏ này tương đối tới giảng có chút nội liễm, ngượng ngùng tiến lên đi. Chỉ là mắt trông ngông nhìn. Mẹ, người đi đem điểm này đầu heo thịt cắt đi, trong nhà cùng nhau ăn. Lục hồng anh thấy được, ngày thường đều là tăng cường lục hồng tinh một người ăn. Lần này hoác luật doanh mua không ít, nghĩ đến cũng là nghĩ đến trong nhà này đó tham ăn hài tử. Hiện giờ nhìn về phía Hà Ái Bình cười nói. Hành! Hà Ái Bình gật gật đầu, cũng không bởi vì này đó việc nhỏ keo kiệt. Khi nói chuyện xoay người vào phòng bếp đi, dao nhỏ tương đối mau không bao lâu công phu Hà Ái Bình phủng đầu heo thịt từ phòng bếp ra tới. Người một nhà vây quanh cái bàn đã sớm chờ không kịp, trong bữa tiệc hoác luật doanh cấp lục hồng anh gấp một khối đầu heo thịt, nhưng là lục hồng anh còn nguyên lại cho hoác luật doanh. Ai nha, nhìn xem hai hài tử, tình trạng ý thiếp, một miếng thịt có cái gì hảo chối tử, nơi này còn nhiều như vậy đâu. Tam thẩm thấy tức khắc nhịn không được bật cười, chỉ là nói ra tới mới cảm thấy không thích hợp, này hai người đến bây giờ còn chưa thế nào dạng đâu. Nói là hoa hoa thân, nhưng là trước mắt liền tự do yêu đương đều không tính là, nói lời này làm người ngoài nghe xong đi không biết sẽ bị chuyển thành cái dạng gì cái kia ta không nói bụng các ngươi ăn trước đi ta đi ra ngoài đi một chút lục hồng anh tức khắc ngượng ngùng đỏ mặt buông xuống chén đũa nói xong lời này xoay người liền chạy một phút đều không nhiều lắm trì hoãn nghĩ đến tam thẩm vừa mới nói lại cảm thấy chính mình có phải hay không cùng hoác luật doanh thật sự đi thân cận quá thế cho nên bên người mọi người đều nói như vậy ta đi xem hoác luật doanh tựa hồ là cảm thấy lục hồng anh có chỗ nào không thích hợp nhíu nhíu mày vội vàng đuổi theo Sau khi ra ngoài thấy lục hồng anh đang ngồi ở cửa, dường như ở trầm tư cái gì? ngươi làm sao vậy? ngươi tam thẩm chỉ đùa một chút, không cần để ở trong lòng. Hoặc luật doanh chỉ đương lục hồng anh là bởi vì tam thẩm nói sai lời nói sinh khí, bất đắc dĩ mà nhìn lục hồng anh nói, trong lòng có chút không thoải mái. Nếu lục hồng anh là bởi vì chuyện này không vui, đó có phải hay không thuyết minh cùng hắn cũng có quan hệ. Ta để ý không phải cái kia vui đùa, chủ yếu là tam thẩm như vậy ở nhà nói nói còn chưa tính, nếu là đi ra bên ngoài nói. Nếu bị người có tâm nghe được, bên ngoài nói cái gì làm sao bây giờ? Ta còn là cái học sinh cũng không có gì, nhưng là ngươi không thể được, ngươi là tham gia quân ngũ, kiêng kỵ nhất những việc này. Lục Hồng Anh lại lắc lắc đầu, sự tình không có hoác luật doanh tưởng đơn giản như vậy, Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy những việc này chính mình vẫn là muốn cẩn thận chút tới, nhìn hoác luật doanh trong ánh mắt mang theo lo lắng. Cho nên ngươi là sợ ta nơi này ra ngoài ý muốn. Hoác luật doanh sừng sốt tuy rằng Lục Hồng Anh thoạt nhìn lo lắng suốt ruột, Nhưng là hắn có thể cảm giác được lục hồng anh ở quan tâm chính mình, cho nên không khỏi trong lòng ấm áp. Như thế nào có thể không lo lắng đâu, tham gia quân ngũ bị nhiều ít khổ mới đi đến hôm nay này một bước, ngươi nếu là bởi vì điểm nghe đồn bị hủy, ta không biết phải hối hận thành cái dạng gì. Lục hồng anh không nghe ra tới hoác luật doanh ý tứ trong lời nói, nói chuyện khi lòng tràn đầy lo lắng, vẫn luôn đều nghĩ đến chính mình muốn như thế nào nói cho tam thẩm về sau như vậy vui đùa không thể hồ loạn khai. Hảo, không phải đại sứ nhi. Nơi này cũng không có chúng ta quân doanh người, có thể chuyển tới chạy đi đâu, ngươi cũng đừng vì ta lo lắng, đi nhanh đi, chúng ta trở về ăn cơm, đừng làm cho người trong nhà chờ lâu rồi. Hoác luật doanh thúc giục một tiếng, khi nói chuyện lôi kéo lục hồng anh về tới lục ra, lục hồng anh lại ngồi ở trước bàn cơm thời điểm, liền nhìn đến đầu heo thịt đã không không sai biệt lắm, lục hồng binh trong chen có ngọn đầu heo thịt bị nàng cấp nhìn đến, tức khác trong lòng không hài lòng, đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện nhi. Ta ta còn tưởng rằng các ngươi không trở lại. Hồng binh, mau đưa trở về. Tam thẩm tức khắc xấu hổ bật cười, phía trước không ăn là nghĩ có người ngoài ở, này mới vừa kẹp đến lục hồng binh trong chén, muốn cho hắn ăn nhiều một chút, ai biết này hai người liền đã trở lại, khi nói chuyện đi quát lớn lục hồng binh một tiếng. Không cần, hắn thích ăn khiến cho hắn ăn đi, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật. Lục hồng anh tức khắc tâm tình không tốt, xua xua tay, nhìn kia thịt nhìn thoáng qua hoác luận doanh, người này mua đồ vật lại đây xem nhưng là lại một ngụm cũng chưa ăn đến, nghĩ đến đây trong lòng hụt hông nhi cho rằng vẫn là chính mình không đủ có bản lĩnh, liền ăn thịt đều không thể không kiêng nể gì ăn. Cơm nước xong lúc sau tam thẩm sắc mặt đều không tính là hảo, người này giống như cũng biết chính mình phía trước làm sai, mặc kệ nhân ra có trở về hay không tới, đều không thể làm như vậy rõ ràng à, biết lục hồng binh thích ăn, vậy một chút một chút kẹp ăn không phải được rồi, hà tất cùng đoạt giống nhau trực tiếp tất cả đều bắt đến chính mình trong chén đi. Ngươi nhìn xem ngươi, làm sai chuyện này đi ta liền cùng ngươi nói cả ngày đừng lão như vậy không phóng khoáng, nhân ra hoặc ra đừng nói tại đây, chính là ở trong thôn cũng là có uy tín danh dự, nhưng thật ra bởi vì ngươi một bữa cơm cũng chưa ăn được. Lục Quảng bị chọc tức tại chỗ đảo quanh, chỉ vào tam thẩm vẻ mặt phẫn nộ nói, chỉ cảm thấy chính mình này khuôn mặt mau bị tam thẩm ném hết. Ta như thế nào biết bọn họ đi rồi lại về rồi, huống chi hải tử muốn ăn, ta còn không phải là vì hải tử, ngươi muốn nói đứa nhỏ này ngươi từ bỏ, về sau ta cũng mặc kệ, còn không phải ngươi không bản lĩnh. Nhà chúng ta nhật tử quá không tốt, ta mới đến như vậy tính toán tỉ mỉ, ngươi còn trách ta. Tam thẩm bị dăn dậy trong lòng cũng không vui, đương nhiên trong lòng cũng minh bạch chính mình chuyện này làm có chút thiếu suy xét, vẻ mặt khó coi thần sắc nhìn chằm chằm lục lao tam cưỡng từ đoạt lý nói. Ta nói cho ngươi, về sau ngươi cho ta chú ý điểm, nếu là lại có loại sự tình này, chúng ta cũng không cần ở trong thành ngây người, trực tiếp dọn dẹp một chút đồ vật về nhà tính. Lục lao tam người này thành thật lại cũng muốn mặt mũi. Hôm nay chuyện này thực sự làm hắn mặt mũi có chút không nhịn được, cũng khó trách hắn sẽ sinh khí. Làm gì à, ngươi thật đúng là tưởng trở lại nhà ta kia thâm sơn cùng cốc đi à, ta nói cho ngươi à, phải đi về ngươi trở về, ta không trở về. Nghe đến đó tam thẩm sốt ruột, tuy rằng thừa nhận chính mình làm không tốt lắm, nhưng là phải về nhà đó là tuyệt đối không có khả năng. Như thế nào, đến lúc đó ngươi đem nhị tẩu một nhà đắc tội cái biến, chúng ta không quay về ngươi còn không biết xấu hổ an vạ nơi này sao, mệt ngươi có gương mặt này. Lục lao tam cũng không biết chính mình tức phụ như thế nào đến nơi đây tới lúc sau này tính tình liền càng ngày càng quá mức, lạnh giọng ghét bỏ một câu, xoay người liền phải đi ra cửa. Lục lao tam, ngươi cho ta trở về, ngươi điên rồi có phải hay không, ngươi đến mức này sao? Tam thẩm cũng luôn cuống, tuy rằng nói ngày thường có chút năng ngược, nhưng là lục lao tam trung quy là chính mình nam nhân, năng nào dám quá kiêu ngạo. mươi 98 phù thê cãi nhau. Như thế nào không đến mức, chính ngươi như thế nào làm còn dùng ta nói sao? Lục lao tam quay đầu lại giống giận một tiếng, nói xong lời này xoay người hoàn toàn rời đi, làm tam thẩm cả người hoảng loạn ngốc lăng tại chỗ, trong lòng tính toán chuyện này phải làm sao bây giờ mới hảo. Ai nha, đây là làm sao vậy, hai ngươi sao còn xảo đi lên. Hà ái bình nghe được bên này động tĩnh vội vàng lại đây, vẻ mặt khó hiểu thần sắc nhìn tam thẩm hỏi. Nhị tẩu, ta thật không phải cố ý, ở trong thôn không gì ăn ngon, hồng binh kia hài tử thèm ăn, ta liền nghĩ cho hắn lộng điểm ăn, ta thật không có ý gì khác. Ai biết lục quảng cái này vương bắt đản hắn cùng ta sinh khí, nói ta ném hắn mặt ta. Tam thẩm vừa thấy đến lục hồng anh nhịn không được khóc náo loạn lên, ôm hà ái bình liền bắt đầu khóc, nói chuyện thời điểm thanh âm ngẹn ngào, mặc kệ là ai nghe xong trong lòng đều không dễ chịu, rốt cuộc trong thôn nhật tử quá thành cái dạng gì, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, tam thẩm lời này không phải nói dối. Chúng ta cũng chưa nói cái gì, kia đồ vật hai ăn đều là ăn, húng chi cũng không phải cái gì thứ tốt, hai người có cái gì hảo cãi nhau. Nguyên bản Hà Ái Bình còn cảm thấy Tam Thẩm sẽ không là người, hiện tại nhân ra hai vợ chồng bởi vì loại sự tình này đều xảo đi lên, tức khác không hảo lại trách tội đi xuống, vội nhìn Tam Thẩm khuyên giải nói, trong lòng cũng không đành lòng. Ta cũng là nói như vậy, nhưng là ai biết lục quảng lần này cùng ta sinh đại khí, nhị tẩu, là ta không hiểu chuyện nhi, ngươi cũng đừng sinh khí, biết không. Tam Thẩm nhìn Hà Ái Bình vẻ mặt khẩn thiết nói, mặc kệ bên ngoài thế nào, đều đến đem trong nhà nhật tử quá hảo. Tam thẩm là hâm mộ Lục Hồng Anh một nhà nhật tử quá hảo, chính là lại cũng không thấy đến muốn lấy chính mình trong nhà vì đại giới a. Được rồi, ngươi đừng khóc, ta làm ngươi nhị ca hiện tại liền đi tìm xem người, trước đừng lo lắng a. hai vợ chồng nào còn có không cãi nhau, trong chốc lát đã trở lại làm ngươi nhị ca nói hắn hai câu thì tốt rồi. Hà Ái Bình nói như thế nào cũng là làm tổ tử, hơn nữa tính tình thực hảo, giờ phút này khuyên tam thẩm hai câu, tam thẩm quả nhiên hảo rất nhiều, gật gật đầu cùng này hà Ái Bình vào cửa tam thẩm là ta không đúng ta lúc trước xác thật có điểm không cao hứng bởi vì hoác luật doanh ở quân doanh ăn không đến cái gì thứ tốt ta vốn dĩ muốn cho hắn ăn nhiều một chút sắc mặt khả năng có điểm không tốt ngươi đừng để ý lục hồng anh trong lòng cũng ngượng ngùng biết chính mình cái kia ánh mắt hẳn là khởi tới rồi đại bộ phận tác dụng ăn cơm thời điểm liền cảm thấy lục quảng ánh mắt không thích hợp chỉ là không tưởng nhiều như vậy anh tử không phải ngươi sai là tam thẩm tuổi lớn như vậy nhưng còn không hiểu chuyện nhi sẽ không là người về sau tam thẩm sửa tam thẩm nhìn lục hồng anh lắc đầu trong lòng lại nhịn không được cười lạnh cũng không phải là trách ngươi sao nếu không phải ngươi cái kia ánh mắt lục quảng như vậy khả năng sinh lớn như vậy khí hiện giờ nhân ra hai vợ chồng chính là xào đi lên chỉ là lục hồng anh như thế nào sẽ biết mặt ngoài hiền lành tam thẩm đáy lòng kỳ thật đã sớm đối chính mình có hoa khí lục quảng bị tìm trở về thời điểm mua một gói thuốc lá trên người một cổ dạy đặc yên mùi vị này niên đại nhiều nhất chính là đại trước môn cũng coi như là thực tốt thuốc lá có thể thấy được lúc này đây lục quảng bị chọc tức không nhẹ tam thúc hôm nay là ta không đúng ta lúc trước cáo kỉnh tam thẩm xác thật không thể tưởng được ta sẽ trở về một chút đầu heo thịt mà thôi không quan trọng thấy lục quảng đã trở lại lục hồng anh vội vàng tiến ra đón đối lục quảng xin lỗi kỳ thật chuyện này lục hồng anh không có gì sai ở chính mình trong nhà còn không phải muốn thế nào liền thế nào là tam thẩm một nhà quá không đem chính mình đương người ngoài hảo anh tử ngươi tam thẩm là có điểm không phang khoáng ngươi đừng trách nàng Nàng không có ý xấu, ta cùng ngươi tam thẩm chính là đùa giỡn, không cãi nhau. Lục Quảng biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương đạo lý, cãi nhau loại sự tình này thường cảm tình, náo lớn càng làm cho người chế dễ ước, nghĩ đến đây liền chuẩn bị muốn phất tay làm mọi người rời đi. Ta không, Lục Quảng ta cùng ngươi qua nhiều năm như vậy, ngươi nói sinh khí liền sinh khí, ta cả ngày chiếu cô cái này giới, không có công lao luôn có khổ lao đi, ngươi đối ta cứ như vậy sao? Mỗi ngày có tính tình tất cả đều dùng ở lao bà hài tử trên người có phải hay không. Ai biết tam thẩm thấy có người cho chính mình trong lưng, càng không hàng hồ, đôi tay một chống lạnh nhìn lục quảng liền bắt đầu náo loạn lên, nói chuyện khi trên mặt cũng không có nước mắt, giống như vừa mới khóc không phải nàng giống nhau. Người, lục quảng giận sôi máu, chính mình là tưởng đem người đều lộng đi rồi lại nói chuyện này, ai biết này tam thẩm căn bản không biết là chuyện như thế nào liền bắt đầu nháo, giống như sợ người khác không biết giống nhau. Được rồi được rồi, lao tam tức phụ, ngươi cũng đừng náo loạn, lao tam này không phải đều đã trở lại sao, có chuyện gì nhi đóng cửa lại chúng ta hảo hảo nói, không có việc gì. Lục phong biết lục quảng ý tứ, nói như thế nào cũng là huynh đệ hai cái, đương nhiên lẫn nhau hiểu biết, vội vàng tiến lên khuyên giải một tiếng, nói xong lời này tiếp đón người trong nhà rời đi, không dám tiếp tục lưu lại đi, sợ lại như vậy náo đi xuống, thật muốn xào đi lên, hắn cũng lười đến tranh vũng nước đục này. Ba, Ta có phải hay không làm sai? Ta lúc trước nhìn đến thời điểm có điểm sinh khí, hoặc luật doanh mỗi lần tới đều là như thế này. Ta cảm thấy làm hắn tiêu pha, nhưng là tam thẩm một nhà cũng là lần đầu cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Khả năng không hiểu ta cố kỵ. Lục Hồng Anh có chút ấy nấy, lòng tràn đầy nghĩ đều là nhà mình thân thích, chính mình làm thành như vậy có thể hay không bị thương nhân gia tâm, đối lục phong mở miệng hỏi. Nay cũng không phải ngươi sai, không gì hảo lo lắng, như vậy nháo một lần cũng hảo, bọn họ cũng chính là cãi nhau, về sau nhớ kỹ chuyện này cũng liền không phiền thoái. Lục Phong xua xua tay, vội vàng lôi kéo Lục Hồng Anh chấn an nói, trong nhà đều biết lộ Hồng Anh là cái hảo hài tử, tuyệt đối sẽ không làm không đàng hoàng chuyện này, đặc biệt là tại đây sự kiện thượng, Lục Hồng Anh vốn dĩ liền không sai. Nếu không phải bọn họ hai vợ chồng xảo đi lên, Lục Phong cũng sẽ không đi nói tốt, đơn giản chính là sợ nhân ra bởi vì điểm này việc nhỏ nhi xảo quá hung, kia bọn họ không phải thành tội nhân. Thật sự không phải ta sai. Lục Hồng Anh có chút do dự, Lục Phong người này không tốt biểu đạt, Nói như thế nào đâu, chính là cái loại này điển hình nông dân tâm lý, đau lòng cùng thích chỉ biết đặt ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không treo ở bên miệng, bất quá lúc này lại đối Lục Hồng Anh nói lên nói như vậy, làm Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Ta đương cha còn có thể lừa ngươi không thành, ngươi mau đi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai liền chính thức đi học, cũng không thể ngủ nướng. Lục Phong gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh vào cửa đi lúc sau lúc này mới đi trở về chính mình trong phòng đi. Ta cảm thấy lao tam tức phụ lần này có thể là cảm thấy chính mình chịu vì khuất, ngươi ngày mai mua điểm đầu heo thịt cấp đưa đi đi, kia hải tử khô gầy đích xác thật muốn ăn chút tốt bổ một bổ, chuyện này đừng cùng anh tử nói, đến lúc đó anh tử lại tự trách. Vào phòng, lục phong cho chính mình điểm một cây yên, nhìn hà ái bình ngơ ngẩn nói, trên mặt xẹt qua một mặt nhàn nhạt bất đắc dĩ, đã sớm nghĩ đến người một nhà ở cùng một chỗ, sớm hay muộn là phải có điểm tiểu va va đập đập, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Chương 99 tân điểm tử. Ngươi yên tâm đi, ta biết hẳn là như thế nào làm, ta ngày mai liền đi mua đi. Hạ ái bình rất khoát gật gật đầu, vốn dĩ lục phong không nói như vậy nàng cũng là muốn làm như vậy, rốt cuộc nhân ra hai vợ chồng đều xảo đi lên. Sáng sớm hôm sau lục hồng anh đi đi học lúc sau, hạ ái bình thừa dịp nhà máy không có việc gì, vội vàng trở về cấp tam thẩm một nhà tặng năm mao tiền đầu heo nhục đạo, hai tử thích ăn, ngươi liền nhiều cấp hải tử ăn chút, đừng luyến tiếp, hồng minh cũng đang ở trường thân thể. Ăn không ngon như thế nào có thể trường cao a? Ngươi về sau cũng đừng bởi vì những việc này nhi sinh khí. Có cái gì yêu cầu thời điểm cùng ta nói, chỉ cần bên ta liền đều sẽ không mặc kệ. Hà Ái Bình nhìn Tam Thẩm, vẻ mặt khẩn thiết chân thành mà nói. Hà Ái Bình nguyên bản chính là cái thiệt tình thực lòng người, sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói dối gạt người, đối một người hảo chính là hảo, tuyệt đối sẽ không giả bộ tới. Nhi Tẩu, đa tạ ngươi a. Tam Thẩm tức khắc mặt đỏ thai hồng, nghĩ tới chính mình trước một ngày nháo sự thời điểm bộ dáng. Sắc thật có chút khó coi, cũng lý giải vì cái gì lục quảng tức giận như vậy, cầm đầu heo thịt trong khoảng thời gian ngắn liền cảm thấy giống như có chút phòng tay. Nay có gì hảo cảm ơn, đều là người một nhà, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi có gì yêu cầu tùy thời cùng ta nói, ta liền về trước nhà máy đi, còn có thứ này ngươi đừng làm cho nhà của chúng ta kêu mấy cái hài tử nhìn đến, bọn họ miệng thèm, một người phân một chút, liền không gì đổ vỡ. Đầu năm nay, thịt heo vốn dĩ liền quý, cho nên người một nhà cùng nhau ăn giống nhau đều không phải một bút số lượng nhỏ. Hảo! Tam Thẩm nhìn Hà Ái Bình, nhìn theo nàng rời khỏi sau mới nhịn không được chảy ra nước mắt, càng thêm cảm thấy chính mình trước một ngày náo có chút lợi hại. Nghe nói ngươi tam thúc tam Thẩm ngày hôm qua cãi nhau, chuyện gì xảy ra? Triệu Nha đến trường học, nhìn đến Lục Hồng Anh vội vàng bắt quái lên, vẻ mặt ý cười nhìn Lục Hồng Anh hỏi. Không gì, phu thê cãi nhau có thể có cái gì đại sự nhi, ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ biết không biết còn tưởng rằng ngươi là ở bò nhà của chúng ta chân tường như đâu. Lục Hồng Anh lắc đầu, nhìn Triệu Nha cười khe nói, trên mặt viết nhàn nhạt ghét bỏ, Triệu Nha vẫn luôn là như vậy, nàng đã sớm hiểu biết, chỉ là vẫn là nhịn không được trêu gẻo Triệu Nha một câu. Ai đúng rồi, ngươi nhìn đến Phó Lương sao, vừa mới nhìn đến hắn ở phòng học bên ngoài nhìn lén ngươi, ta kêu hắn tiến vào lên tiếng kêu gọi hắn cũng không tới, hai ngươi có phải hay không giận dỗi? Triệu Nha gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh nhắc tới Phó Lương vẫn là lao vấn đề bất quá cũng không gì hẳn là quá mấy ngày thì tốt rồi đi lục hồng anh càng không nghĩ thảo luận chuyện này quả nhiên trong khoảng thời gian này sự tình một cọc tiếp theo một cọc phó lương chuyện này còn không có qua đi đâu kết quả nhà mình cũng xảo đi lên nói này nhập thu ngươi có hay không gì ý tưởng a mấy năm nay tình huống so thời trẻ khá hơn nhiều lương thực so trước kia cũng nhiều ngươi tưởng không nghĩ tới lộng điểm cái gì hai ta buổi tối vẫn là đi bán xương sáo bởi vì bữa sang quán sự tình hai người bọn họ đã lâu không có đi ra cửa bày quán triệu nha chỉ cảm thấy cả ngày ở nhà nhàn hốt hoảng kia cũng không được thiên nhãn nhìn muốn lạnh chúng ta đi bán sương sáo nhân ra cũng chưa chắc ăn nhưng thật ra không bằng bán điểm nóng hổi đồ vật chỉ là không biết bán cái gì hảo lục hồng anh nghiêm đầu nếu không phải triệu nha nhắc tới tới nàng đều phải đem những việc này nhi quên mất chính mình là yêu cầu hảo hảo ngẫm lại hạ ái bình chuẩn bị quá mấy ngày liền rời đi nhà xưởng về nhà làm việc đến nghĩ nhiều điểm kiếm tiền biện pháp Như vậy trong nhà nhật tử mới có thể quá càng ngày càng tốt, Sang năm đại ca liền cao trung tốt nghiệp, phân phối chuyện này còn không có định ra tới đâu. Đúng rồi, ta có hay không cùng ngươi nói, ta ba phải về tới, đến lúc đó cấp chúng ta hỗ trợ người liền lại nhiều một cái. Triệu Nha gật gật đầu, nhìn Lục Hồng Anh thời điểm đống nhiên nhớ tới cái gì, nói lên chính mình phụ thân thời điểm miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Triệu Nha phụ thân bên ngoài có mấy năm, quanh năm suốt tháng cũng là có thể thấy cái một hai lần, chính là Triệu thúc người lại rất hảo. Triệu nha vẫn luôn nhớ, hiện tại phụ thân cuối cùng là phải về tới, chỉ nghĩ chạy nhanh nhìn thấy hắn. kia không phải chuyện tốt một cọc, người ba nhiều năm như vậy cũng quá vất vả, trở về lúc sau nhưng thật ra không nóng nảy hỗ trợ, hẳn là trước làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi yên tâm, chờ người ba đã trở lại, ta khẳng định tới cửa bái phòng, ta đều còn không có gặp qua ngươi ba đâu. Lục Hồng Anh vội vàng gật đầu, đối với triệu nha cái này ba, nàng sắc thật chưa thấy qua, vẫn luôn là nghe nói triệu nha ba lớn lên rất đẹp. Tuổi trẻ thời điểm làm rất nhiều cô nương thích, nhưng là như vậy nhiều cô nương liền lựa chọn vương dì, nghe nói là bởi vì vương dì tính tình bình thản bất quá lại sinh ra tới triệu nha như vậy kêu kêu quát quát tính tình. Hảo A, kêu chờ hắn trở về ta đi tìm ngươi. Triệu nha kích động gật gật đầu. Tan học thời điểm, Lục Hồng Anh ra trường học môn, liền nhìn đến phó lương đứng ở cửa trường, Lục Hồng Anh theo bản năng liền muốn né tránh người này. Anh tử từ từ. Ai biết lúc này đây phó lương không có cúi đầu tránh ra mà là hướng tới lục hồng anh đã đi tới vẻ mặt vội vàng đứng yên ở nàng trước mặt làm sao vậy có việc như sao lục hồng anh ngẩn người nhìn hắn có chút khó hiểu người này nhiều ít thiên không phản ứng chính mình lúc này bỗng nhiên tới tìm có phải hay không có chuyện gì dù sao là đồng học cùng ngươi nói hai câu lời nói có gì đó ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này ta còn có thể ăn người không thành ai ngờ phó lương vẻ mặt cười khẽ bộ dáng nhìn lục hồng anh nói chuyện khi chỉ chỉ chu sinh cùng triệu nha phương hướng này hai người cũng vừa từ trong phòng học ra tới nha phó đại thiếu gia cuối cùng là bỏ được đem chính mình từ giúp vào sừng châu cấp bái ra tới a ta còn tưởng rằng ngươi còn phải cùng chúng ta anh tử nháo bao lâu tính tình đâu trong khoảng thời gian này xem ngươi bộ dáng này nếu không phải biết đã xảy ra gì ta còn tưởng rằng hai ngươi có cái gì thâm cựu đại hận thấy hai người đứng chung một chỗ triệu nha lập tức minh bạch phó lương đây là đã thấy ra lập tức làm bộ tranh chua bộ dáng châm chọc nghĩa mai nhìn phó lương trêu ghẹo nói Mau câm miệng đi, ta biết sai rồi còn không được, phía trước ta là có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt, này không phải đều biết sai rồi liền chạy nhanh tới tìm anh tử xin lỗi sao. Phó lương bất đắc dĩ, không biết chính mình như thế nào liền nhận thức triệu nha cái này khó nói lời nói, bất quá cũng không trốn tránh, lần này sự tình xác thật là chính mình làm có chút quá mức, khó trách nhân ra triệu nha không vui, đương nhiên muốn giúp lục hồng anh nói chuyện. Được rồi đi ngươi, chạy nhanh tan học về nhà đi, ta cùng anh tử buổi tối còn có việc như đâu, hôm nào nói. Triệu Nha cũng không tiếp tục nháo đi xuống, vậy vây tay kéo chạm đất Hồng Anh xoay người liền chạy, không đợi phó lương phía dưới nói. Chuyện gì a, ta sao không biết. Dừng lại thời điểm Lục Hồng Anh chấp trước mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng hỏi. Không gì, là ta ba đã trở lại, mang theo điểm thứ tốt, nhưng là chúng ta cũng không biết có gì dùng, kêu ngươi qua đi nhìn xem. Triệu Nha lúc này mới thẻ lươi đối Lục Hồng Anh nói. "Chương một trăm gia nhân tạo. Cái gì thứ tốt, ngươi ba đều không quen biết ta liền càng không thể nhận thức. Lục Hồng Anh nhịn không được nhíu như mày, tổng cảm thấy Triệu Nha quá xem trọng chính mình, nhịn không được ghét bỏ nói. Như thế nào sẽ à, ta cảm thấy ngươi kiến thức rộng rãi tuyệt đối nhận thức, hắc hắc, mặc kệ nhiều như vậy, ngươi đi trước nhìn, kỹ hăng nói. Triệu Nha cười khẽ một tiếng, lôi kéo Lục Hồng Anh trở lại chính mình ra, thật xa liền nghe được Triệu Nha ra một trận náo nhiệt, Lục Hồng Anh nghĩ đại khái là chỉ có cả nhà đều ở bên nhau thời điểm mới có náo nhiệt, cũng khó trách Triệu Nha vui vẻ thành như vậy. 3. Mau đem ngươi mang về tới đồ vật cấp anh tử nhìn xem, nàng nhưng lợi hại, thứ gì đều có thể biến phế vì bảo, ngươi đừng nhìn thứ này ta không biết là làm gì dùng, không chuẩn anh tử nhìn lúc sau liền có đại tác dụng. Ha ha, hảo, anh tử chờ, thúc cho ngươi cầm đi. Triệu thúc vội vàng gật đầu, cũng mặc kệ triệu nha nói chính là thật là giả, dù sao chỉ cần chính mình nữ nhi vui vẻ là được. Không bao lâu chỉ thấy triệu thúc lấy ra tới đại đại một quyển cùng loại với thuộc gia đồ vật, hẳn là dùng để làm giày bao da cùng gia thật không sai biệt lắm nhưng là còn không quá giống nhau cái này niên đại gia thật còn thực quý cơ hồ không ai có thể mua được nhiều như vậy nguyên liệu hẳn là gia nhân tạo lục hồng anh nhíu mày do dự hồi lâu mới nghĩ đến tên nhìn triệu nha cùng triệu thúc nói phía trước hình như là nghe nói gọi người tạo cái gì tới cũng là tân tiến cử nhưng là nhà máy đều nói đồ vật chưa thấy qua không chịu dùng liền nện ở trong tay kỳ thật thứ này tiện nghi nếu là có người biết dùng như thế nào nói hẳn là cũng có thể kiếm tiền Nghe được Lục Hồng Anh nói Triệu Thúc gật gật đầu, phía trước hắn cũng nghe người khác nói cái này xưng hô, chỉ là khi đó không phải thực hiểu cũng không quá nhớ kỹ, hiện tại phát hiện Lục Hồng Anh cũng nói như vậy, lúc này mới tin tưởng Triệu Nha theo như lời, Lục Hồng Anh xác thật bản lĩnh không nhỏ, kiến thức rộng rãi. Hắn nói không sai, gia nhân tạo sắc thật là cái thứ tốt, chính là chúng ta nhà máy không có thứ này tồn tại, đại gia cũng liền không xác định có thể bán đi ra ngoài. Bất quá ta nhưng thật ra có cái hảo biện pháp. Không biết triệu thuốc thứ này là từ cái gì con đường tới Nếu ta biện pháp này được không nói Không chuẩn có thể kiếm không ít tiền Lục Hồng Anh ý vị thâm trường gật gật đầu Gia nhân tạo ở quốc nội hứng khởi hẳn là 10 năm chuyện sau đó Hiện tại phải bị đại gia tiếp thu sắc thật còn có chút khó Bởi vì gia nhân tạo hiện tại kỹ thuật cũng không thành thủ Tuy rằng giá cả không cao Nhưng là chất lượng cũng không tốt Dùng để làm giày báo hỏng suất quá cao Đây là ta một cái bằng hữu đi theo ở hát hà bên kia lộng lại đây Bởi vì kia đó là biên cảnh Giá cả tiện nghi, đại khái là một mét sáu mao tiền, ta trong tay này đó bởi vì là nhà máy không cần đào thải xuống dưới, cho nên là dựa theo năm mau tiền một mét lấy về tới. Triệu thúc cùng Lục Hồng Anh nói giá cả thời điểm cũng coi như là thật sự. Hành, ta đây dựa theo sáu mao tiền giá cả thu, triệu thúc ngươi có thể giúp ta liên hệ một chút ngươi cái này bằng hữu sao. Lục Hồng Anh trong lòng có ý nghĩ của chính mình, hiện tại bữa sáng quán dần dần đi lên, nhưng là đối với Lục Hồng Anh tới nói một cái tân lo lắng bắt đầu rồi. Vương dị cùng Hà Ái Bình tuổi không nhỏ, tuy rằng bữa sáng quán so quá khứ nhà máy công tác muốn nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng theo tuổi tăng trưởng, bọn họ sẽ càng ngày càng vất vả. Một khi đã như vậy có phải hay không có thể dùng một cái khác phương thức thay thế một chút. Không thành vấn đề nhưng thật ra không thành vấn đề, chỉ là anh tử ngươi nghĩ kỹ rồi, thứ này nếu là lộng thâm một tiền, nhà ngươi. Triệu thúc là lo lắng Lục Hồng Anh làm không được cái này chủ, càng lo lắng Lục ra người biết lúc sau cảm thấy chính mình lừa dối Lục Hồng Anh một cái tiểu hài tử. Ba, ngươi đừng nói vậy, anh tử trong nhà đều là anh tử chính mình nói tính, đặc biệt là tại đây loại sự tình thượng, anh tử có đầu óc có tài năng, sẽ không có người hoài nghi, ngươi cũng liền yên tâm thì tốt rồi." Triệu Nha vội vàng mở miệng, tuy rằng biết chính mình phụ thân là hảo ý, nhưng là lại cũng lo lắng Lục Hồng Anh hiểu lầm hắn ý tứ. "Không có việc gì Triệu thúc, ta dám muốn đã nói lên có ý nghĩ của ta, tuyệt đối sẽ không tạp trong tay, ngươi tính một chút tổng cộng bao nhiêu tiền, ta trực tiếp cho ngươi." Lục Hồng Anh lập tức lắc lắc đầu. Nàng chưa bao giờ làm không năm chắc sự, gia nhân tạo ở phía sau tới rất nhiều năm lúc sau tuyệt đối là kiếm tiền thứ tốt, đúng là bởi vì biết điểm này cho nên lục hồng anh chút nào không lo lắng, cùng chữ thập theo giống nhau, mặc dù là lập tức không có biện pháp kiếm tiền hồi buồn, về sau tất nhiên có thể kiếm trở về. Hào đi, vậy ngươi từ từ, ta cho ngươi tính một chút, bất quá vẫn là dựa theo năm mao tiền, thúc không thể kiếm ngươi tiền. triệu thúc gật đầu đáp ứng, chỉ là kiên trì không chịu thu lục hồng anh tiền trực tiếp dựa theo năm mao tiền một mét tính xuống dưới, thứ này cái này giá cả thật sự xem như tiện nghi, đầu năm nay năm mao tiền đủ người một nhà quá thật nhiều tiền, cho nên triệu thúc mới có thể lo lắng Lục Hồng Anh có thể hay không bồi. Đều được, dù sao triệu nha sẽ cho ta hỗ trợ, đến lúc đó chúng ta cũng là muốn chia làm. Lục Hồng Anh cũng không tiếp tục chối tử, gật gật đầu sau nhìn triệu nha nói một câu. Tính xuống dưới tổng cộng muốn đem gần 30 đồng tiền, Lục Hồng Anh cho tiền lúc sau tìm chính mình đại ca cùng đệ đệ cùng nhau hỗ trợ. Trên đường đụng tới mua nước tương trở về Dương Trí. Đánh cái nước tương như thế nào chạy xa như vậy? Triệu Nha nhìn Dương Trí quá khứ thân mình lược hiện nghi hoặc nói một câu, dựa theo đạo lý tới nói Dương Trí chỗ ở bên kia có một nhà càng gần, hắn chạy xa như vậy ra tới làm cái gì? Xuyên cũng rách tung tóe tới thời điểm đều không có như vậy. Lục Hồng Trí cũng gật gật đầu, hợp lại Triệu Nha nói, cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, cảm giác Dương Trí không nên là như bây giờ. Có phải hay không gặp được cái gì khó khăn? ta muốn hay không đi hỏi một chút. Đi theo tới triệu thúc cũng có chút lo lắng, tuy rằng không biết đây là ai, nhưng là nhiều như vậy hải tử đều quan tâm hẳn là quan hệ cũng không tệ lắm đi. Nay vẫn là tính, ba người không biết, hắn cùng mẹ nó khó nhất triển, một cái xả không rõ ràng lắm liền an bạn, cũng không thể đi hỏi. Triệu nha vội vàng xua xua tay không dám làm chính mình phụ thân tiến lên đi, nói lên dương trí cùng Lưu Hồng Văn thời điểm miễn bản có bao nhiêu ghét bỏ, bất quá Lưu Hồng Văn hành động xác thật làm người có chút khinh thường. Từ từ, Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hỏi một chút. Lục Hồng Anh nhíu nhíu mày, Trung Quy không đành lòng, buông xuống trong tay đổ vật hướng tới Dương Trí phương hướng chạy qua đi, cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Đại khái là cảm thấy Dương Trí cùng đời trước không giống nhau đi. Đời trước Dương Trí tùy ý lưu hồng văn khi dễ hán, nhưng hiện tại ít nhất bọn họ chi Gian không có gì quan hệ, chỉ cho là quê nhà chi Gian ở Trung Hảo. Ai? Anh tử! Triệu Nha còn muốn kêu trụ Lục Hồng Anh, chỉ là nàng động tác mau không chờ Triệu Nha người. Người đều đã chạy ra đi thật xa. Đừng tiêu, hai người các ngươi quan hệ hảo ngươi còn không biết sao, nàng liền như vậy, miệng dao găm tâm đậu hủ, làm nàng đi hỏi một chút đi, không hỏi xem nàng không an tâm. Lục Hồng chí ngăn trở triệu Nha, nói chuyện khi trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, sớm đều thói quen chính mình muội mọi tính cách. Chương một làm bao ra? Ngươi làm sao vậy? Xuyên thành như vậy, đã xảy ra chuyện. Lục Hồng anh tiến lên hỏi một câu, thân xác trung mơ hồ gian tấu lộ ra tới nhàn nhạt lo lắng. Ta mẹ làm ta xuyên thành như vậy, chạy như vậy thật xa, đại khái là muốn cho lục thúc nhìn đến chúng ta hiện tại quá đáng thương, các ngươi đừng mắc mưu thì tốt rồi, nhà của chúng ta nhật tử quá không như vậy gian nan, phương bắc thời điểm trong nhà có đồng ruộng, kỳ thật hảo hảo sinh hoạt cũng không có gì. Dương trí cúi đầu, bị một cái so với chính mình tuổi còn nhỏ như vậy nhiều nữ hài tử quan tâm, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy không được tự nhiên, nói chuyện khi trên mặt xẹt qua một mặt thẹn thùng thần sắc. Nguyên lai là như thế này. Lục Hồng Anh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới Lưu Hồng Văn hiện tại đầu góc càng ngày càng tốt xử. Tại đây loại sự tỉnh thượng dùng nhiều như vậy tâm tư, nàng vì dựa thượng lục ra thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhịn không được ở trong lòng cười lạnh. Ân, ngươi đi về trước đi, ta mẹ chính là trong khoảng thời gian này không có việc gì tìm phiên thoái, ngươi không cần để ở trong lòng, coi như cái gì cũng chưa nhìn đến. Dương Trí tiếp tục gật gật đầu, sợ hãi Lục Hồng Anh không tin lại lặp lại một bên, tiếp tục hướng tới trong nhà đi qua đi. Về nhà trên đường, Lục Hồng Anh vẫn luôn đều suy nghĩ Lưu Hồng Văn sự tình muốn thế nào mới có thể nhất lao vĩnh giật, nếu không người này chung quy là cái vấn đề lớn. Anh tử, ta cảm thấy Hồng Văn gì chuyện này ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, rốt cuộc nói như thế nào Hồng Văn gì đã cứu ta ba, chuyện này ngươi vẫn là trước đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu về sau xảy ra chuyện nhi rồi nói sau. Lục Hồng Chí trước sau cảm thấy Lục Hồng Anh đối Lưu Hồng Văn địch ý quá cường, phía trước vẫn luôn liền tưởng nói, chỉ là sợ nói lúc sau Lục Hồng Anh sinh khí. Cho nên tới rồi hiện tại mới nói ra tới. Đến lúc đó liền chậm. Lục Hồng Anh lạnh sắc mặt, vẻ mặt nghiêm chỉnh mà nói. Chờ đến xảy ra chuyện thời điểm, có lẽ rất nhiều sự liền tới không kịp. Chính mình đời trước bất chính là tốt nhất chứng minh. Ai lại biết lúc này đây Lưu Hồng Văn sẽ làm cái gì? Lục Hồng Anh tuyệt đối không cho phép nàng tái xuất hiện ở chính mình sinh hoạt giữa. Chính là. Lục Hồng Chí còn tưởng khai đạo nàng. Chỉ là Lục Hồng Anh nhấc chân liền đi, giống như không nghĩ tiếp tục đàm luận cái này đề tài. Nhìn Lục Hồng Anh rời đi, hắn mới bất đắc dĩ túi đầu, chính mình cái này mội tử chính là tính tình quá Hiếu thắng, nếu không cũng sẽ không mệt thành như vậy. Lục Hồng Anh đem Lưu Hồng văn chuyện này vứt đến sau đầu đi, nhìn ra nhân tạo, cẩn thận nghiên cứu đến tuột cùng hẳn là làm sao bây giờ, nếu làm dày dễ dàng hư, đó có phải hay không làm bao cũng không tệ lắm. Lúc này bao đều là tam giác đầu, là dùng vải dệt cắt ra tới, rất đơn giản khá vậy thực dễ dàng hư, quan trọng nhất chính là đây đều là trong thôn nữ nhân mới dùng nếu đề cập đến một ít cán bộ con cháu phu nhân dùng vật như vậy thật sự có chút hạ giá lục hồng anh nghĩ có lẽ làm bao ra cũng là cái biện pháp ít nhất chính mình có thể thử xem xem mẹ ngươi đến xem thứ này nghĩ đến đây lục hồng anh vội vàng đi kêu hà ái bình nàng biết hà ái bình tâm linh thủ xảo đặc biệt là ở việc may vá thượng chỉ cần nói ra tới liền không có nàng sẽ không làm cho nên làm hà ái bình giúp chính mình trước làm một cái hình thức ra tới theo sau lại xem thế nào đây là gì a nhìn không giống ra Anh tử ngươi có phải hay không bị người lừa? Hà ái bình vừa thấy đến gia nhân tạo tưởng lục hồng anh từ nơi nào mua tới, vội vàng lo lắng hỏi. Đương nhiên không phải, đây là triệu nha nàng ba mang về tới gia nhân tạo, không biết dùng như thế nào, cho nên ta liền cấp thu, ta muốn cho ngươi làm mấy cái kiểu nữ bao thử xem xem. Lục hồng anh chỉ vào những người này tạo cách, đối Hà ái bình nghiêm túc nói. Này, kiểu nữ bao ta thấy nhưng thật ra gặp qua, chỉ là chưa làm qua, không biết có thể hay không hành. Hà Ái Bình tức khắc có chút do dự, nhìn Lục Hồng Anh lo lắng nói. Không có việc gì, nhiều như vậy đâu, mẹ ngươi liền chậm giải thí, ta ngày mai thượng tỉnh thành đi, mua điểm nội sấn cùng khoa kéo, đến lúc đó ngươi tự do phát huy, chỉ cần đem ngươi cảm thấy đẹp làm ra tới là được. Lục Hồng Anh vội vàng lắc đầu, đối Hà Ái Bình hào phong nói, chút nào không thèm để ý Hà Ái Bình làm thành cái dặn gì, bởi vì Lục Hồng Anh cũng biết thứ này đối với chưa bao giờ đã làm Hà Ái Bình tới nói, sắc thật xem như một loại khiêu chiến. Hào đi. Hào ta đây thử xem xem, nhưng là ta làm không hảo ngươi, nhưng đừng bức ta làm, quá lãng phí đồ vật." Hà Ái Bình do dự thật lâu vẫn là gật gật đầu, nữ nhi tin tưởng chính mình, hơn nữa đây cũng là khó được một ngộ cơ hội, không bằng thử xem xem, không chuẩn về sau chính là một môn tay người đâu. "Không có việc gì, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng hảo." Lục Hồng Anh gật gật đầu, vẻ mặt khẳng định cổ Vũ Hà Ái Bình, biết chính mình mẹ nhắc gan, nhưng là đồng thời cũng tin tưởng Hà Ái Bình nhất định có thể làm tốt. "Vậy thử xem xem đi." bất quá ngươi nhớ rõ à ngày mai đi tỉnh thành kêu lên tiểu hoắc bồi ngươi đi không được chính mình đi nếu là ngươi một người nói ta nhưng không đáp ứng hạ ái bình đáp ứng rồi bất quá nhớ tới lục hồng anh muốn đi tỉnh thành liền lo lắng nàng một người có nguy hiểm nghĩ đến sự tình lần trước đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi nghĩ nếu lục hồng anh không có bị hoác luật doanh tìm được cuối cùng sẽ thế nào cảnh cáo lục hồng anh một tiếng mẹ ngươi yên tâm đi lục hồng anh vội vàng gật đầu nói xong lời này lúc sau ra ra môn Sáng sớm hôm sau Hoác Luật Doanh sớm liền mở ra xe dịp tới tìm Lục Hồng Anh, nguyên lai ra sao ái bình thông chi Hoác Luật Doanh. Đi thôi, chúng ta đi sớm về sớm. Lục Hồng Anh cười khẽ một tiếng ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, đại khái là đã thói quen cùng Hoác Luật Doanh tiếp xúc, cho nên hiện tại cũng không có vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy không được tự nhiên. Hảo! Hoác Luật Doanh gật đầu, khởi động xe lúc sau hướng tới tỉnh thành đánh xe mà đi. Đi ngang qua lần trước lao bá cửa hàng thời điểm lục hồng anh còn không quên đem hoác luật doanh mang lại đây thổ sản vùng núi tất cả đều cấp lao bá đưa qua đi tưởng đem kiếm được tiền tất cả đều cấp hoác luật doanh chỉ là người này lại không chịu muốn nói cái gì là lục hồng anh nghĩ cách kiếm tới cuối cùng khuyên căn mãi làm người này đem mua tới tiền lấy mất kỳ thật ngươi không cần như vậy ta thật sự chính mình có thể hành ngươi luôn là như vậy chiếu cô ta về sau ta cái gì đều dựa vào ngươi kỳ thật không phải chuyện tốt lục hồng anh nắm thật chặt nắm tay vẻ mặt lo lắng nhìn hoác luật doanh nói sợ chính mình nói ra lời này tới làm hoác luật doanh hiểu lầm cho rằng chính mình không hy vọng hắn đối chính mình hảo dùng chính ngươi chiếu cố chính mình muốn ta có ích lợi gì hoác luật doanh bỗng nhiên dừng xe chật gian quay đầu nhìn lục hồng anh ý cười thầm trầm hỏi trên mặt tràn đầy trêu gẹo bộ dáng nhìn đến lục hồng anh sắc mặt dần dần biến đỏ liền biết lục hồng anh đây là thẹn thùng khu khu đi nhanh đi muốn tới đường trì hoãn lục hồng anh vội ho khan hai tiếng không dám cùng người này tiếp tục nói tiếp Như thế nào sẽ có loại người này, này không phải công nhiên chơi lưu manh là cái gì? Anh tử, ngươi có hay không nghĩ tới, lại đi nhà của chúng ta một chuyến, ta biết lần đầu tiên đi thời điểm khả năng cho ngươi ấn tượng không tốt lắm, bất quá hiện tại. Sẽ không? Chương 102 sủi cả bao. Hoác luật doanh ngồi ổn lúc sau bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Lục Hồng Anh hỏi, kỳ thật chuyện này vẫn luôn bị hắn đặt ở trong lòng, phía trước không đề cập tới khởi chỉ là sợ Lục Hồng Anh có mâu thuẫn trong lòng, lúc này nhắc tới là cảm thấy. Có lẽ bọn họ quan hệ có thể xác định xuống dưới. Ta, ta còn nhỏ, không nghĩ tới kết hôn. Lục Hồng Anh tức khắc ngây ngẩn cả người, đứng ngồi không yên nhìn hoác luật doanh, không biết như thế nào giải thích trong lòng lo lắng, càng nhiều vẫn là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nháo không thoải mái. Lục Hồng Anh rõ ràng, hoác luật doanh mẫu thân không thích chính mình, nghĩ đến đây cũng không muốn tự thảo không thú vị. Không phải kết hôn, chỉ là đi trước xác định một chút, như bây giờ hai nhà đều không yên lòng ngươi có hay không nghĩ tới như vậy không minh bạch thật không minh bạch về sau ngươi thanh danh làm sao bây giờ hoác luật doanh vội vàng sửa đúng tỏ vẻ chính mình không có ý tứ này từ nhìn thấy lục hồng anh ngày đầu tiên bắt đầu hắn liền có một loại mãnh liệt cảm giác lục hồng anh không phải cái loại này sẽ an tâm kết hôn ở nhà sinh hoạt người nàng có xa hơn đại khát vọng có chính mình tư tưởng cho nên hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới làm chính mình cái này tiểu vị hôn thê quá sớm gả cho chính mình khu khu vậy về sau có cơ hội rồi nói sau Dù sao cũng đều gặp qua, không nóng nảy. Lục Hồng Anh ho nhẹ một tiếng, không dám tiếp tục nói đi xuống, chỉ sợ hoác luật doanh thật sự đem chính mình cấp đưa tới quê quán đi, kỳ thật càng nhiều vẫn là Lục Hồng Anh chính mình bản thân sợ hãi, cho nên mới sẽ như vậy dối dám. Hảo, vậy nghe ngươi. Hoác luật doanh cũng không tiếp tục khó xử, tới rồi bán xỉ thị trường, Lục Hồng Anh đẩy ra đám người vọt tới đằng trước, thấy được một loại nhất thích hợp làm nội sấn tài liệu, so bình thường vải dệt muốn răn chắc một ít, nhan sắc là cây cọ sắc xứng với da nhân tạo hẳn là còn xem như xinh đẹp ngươi cảm thấy cái này vải dậy thế nào lục hồng anh quay đầu lại nhìn hoác luật doanh đòi lấy ý kiến cũng không tệ lắm bất quá cũng xem ngươi muốn làm gì dùng nếu là dùng để làm quần áo liền không được hoác luật doanh méo méo lúc sau thập phần nghiêm túc đối lục hồng anh phát biểu chính mình cái nhìn cảm thấy loại này rắn chắc vải dậy không thích hợp làm quần áo một là bởi vì khó coi nhị là bởi vì quá ngạnh mặc ở trên người nhất định không thoải mái đương nhiên không phải dùng để làm quần áo Đây là dùng để làm nữ bao nội sấn, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng không biết nữ bao trường gì dạng, chờ ta mẹ làm tốt lại cho ngươi xem, ha ha. Lục Hồng Anh xua xua tay, giải thích sử dụng lúc sau liền nhìn đến hoắc luật doanh không hiểu ra sao bộ dáng, biết người này nhất định là không nghe hiểu. Lão bản, loại này nguyên liệu bán thế nào? Nghĩ đến đây, Lục Hồng Anh vội vàng đối lao bản lớn tiếng hỏi, hai bao năm một mễ, mua nhiều có thể tiện nghi lão bản thấy sinh ý tới cửa vội vàng đối lục hồng anh nói ra giá cả hỏi tiểu cô nương ngươi muốn nhiều ít ta đây liền cho ngươi lấy 50 mươi mét ngươi nhìn xem có hay không có sẵn có lời nói hai mao tiền một mét ta liền mang đi lục hồng anh đơn giản sáng tỏ tại đây loại bán xỉ thị trường chính là muốn chém giới bằng không một không cẩn thận liền có khả năng lô vốn tiểu cô nương không được a này quá thấp hai mao tam được chưa quan chủ tức khắc do dự nhìn lục hồng anh vẻ mặt khó xử nói liền hai mao Không bán liền tính. Lục Hồng Anh ở Hoắc luật doanh trước mặt trình diễn một hồi chém giới đại chiến, xem một bên Hoắc luật doanh sửng sốt sửng sốt cảm thấy này hai người mắt thấy muốn xảo đi lên giống nhau. hào hào hảo, bán, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không thường xuyên lại đây, giảm giá như vậy thuần thủ. Quan chủ xem Lục Hồng Anh xoay người phải đi, vội vàng vây tay đem Lục Hồng Anh cấp kêu trở về, nhìn Lục Hồng Anh hỏi. Ha ha ha, xem như đi. Lục Hồng Anh gật gật đầu, làm Hoắc luật doanh ôm vải rệ Hai người đem đồ vật đặt ở trên xe tùy tiện ở tỉnh thành xoay chuyển. Hoác luật doanh, nhìn đến này đó cửa hàng không có. Lục Hồng Anh chỉ vào quanh mình cửa hàng, nhìn hoác luật doanh nghiêm trang mở miệng nói. Làm sao vậy? Hoác luật doanh thần sắc ngần ra, không minh bạch Lục Hồng Anh nói có ý tứ gì. Về sau ta phải làm một lão bản, cũng sẽ có rất nhiều ra như vậy cửa hàng. Mỗi ngày ôm bản tính tính sổ, đến lúc đó ta ba mẹ cùng ta ca ta đệ đều không cần thao tâm trong nhà có tiền vẫn là không có tiền, chờ ta thi đậu đại học. Ta chuyện thứ nhất chính là nghĩ cách kiếm tiền, ngươi có tin hay không ta? Đại khái là trọng sinh đến bây giờ, chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào kể ra quá chính mình ý nghĩ trong lòng, cũng không biết vì cái gì nàng nguyện ý cùng Hoác Luật Doanh nói lên, nguyện ý làm người này minh bạch chính mình trong lòng ý tưởng. Anh tử, tiền rất quan trọng sao? Hoác Luật Doanh vẫn luôn khó hiểu, Lục Hồng Anh vì cái gì còn tuổi nhỏ liền đem kiếm tiền đặt ở đệ nhất vị, cùng Lục Hồng Anh giống nhau nữ Hải Tử lúc này ở đi học, ở trang điểm, nhất vô dụng cũng là ở chơi. Nhưng là Lục Hồng Anh không giống nhau, thừa nhận rồi rất nhiều tuổi này không nên thừa nhận gian nan cùng vất vả, lại còn có có thể kiên trì xuống dưới. Đương nhiên quan trọng, ngươi có biết hay không ngươi mới vừa nhận thức ta thời điểm nhà của chúng ta bởi vì lấy không ra ba cái hải tử học phí có bao nhiêu gian nan, ta cảm thấy chỉ có có tiền mới có thể ở bất luận cái gì sự tình phát sinh thời điểm lý tính làm ra lựa chọn, mà không phải bởi vì tiền lựa chọn khuất phục với vận mệnh. Lục Hồng Anh vẻ mặt chính xác nhìn hắn nói. Đời trước nàng bi kịch còn không phải là bởi vì tiền sao, nếu trên thế giới này tất cả mọi người có thể không khuất phục với vận mệnh nói, cũng sẽ không có như vậy nhiều bi thảm chuyện xưa. Hoác luật doanh không xin hỏi nàng tại sao lại như vậy tưởng, về nhà trên đường lục hồng anh giống như thực vui vẻ, có lẽ là bởi vì nhật tử đi bước một biến hảo, lại có lẽ là bởi vì khác cái gì. Mang theo vải dệt về đến nhà thời điểm Hà Ái Bình đã ở cửa đợi thật lâu. Tiểu hoác ca, hôm nay đa tạ ngươi, anh tử trên đường chưa cho ngươi gây chuyện nhi đi. Hà Ái Bình vội đón nhận đi, dối tay liền phải tiếp Hoác Luật Doanh trong tay thoạt nhìn thực trầm vài dệt, sợ Hoác Luật Doanh mệt muốn chết rồi. Không mệt không mệt, miệng nàng thật độc, mau đem quán chủ giảng khóc, ta cũng coi như là kiến thức tới rồi. Hoác Luật Doanh nhấp miệng cười khẽ một tiếng, biết chính mình cha mẹ đều lo lắng cho mình hài tử gây chuyện nhi. Ai nha, mẹ, ngươi làm thế nào, ra tới một cái không có. Lục Hồng Anh tức khắc có chút ngượng ngùng, vội vàng kéo qua Hà Ái Bình làm bộ vẻ mặt chính xác hỏi. Nga nga! làm một cái, bất quá không nội sấn, đang chờ ngươi trở về đâu, ngươi đến xem, đại khái bộ dáng ra tới. Hà Ái Bình lúc này mới nhớ tới chính sự Nhi, vô vô đầu đem chính mình làm tốt hình thức đem ra, cấp Lục Hồng Anh nhìn xem, là rất đơn giản sủi cảo hình bao, đơn vai, thuật nhìn thực thời thượng, Hà Ái Bình không có như vậy bao, nhưng là ở trên đường thời điểm lại cũng là gặp qua. Hoa, wow, mẹ, ngươi cũng quá tâm linh thủ xảo, này đều có thể làm ra tới. Lục Hồng Anh nhìn bộ dáng khó có thể tin nhìn Hà Ái Bình. Bị Hà Ái Bình tay nghề cấp kiếp sợ đến. Ai nha, ngươi nhưng đừng khen ta, này cũng chưa làm tốt, ta còn sợ phế đi ngươi nguyên liệu, bất quá làm như vậy ra tới nhưng thật ra cũng còn có thể, chính là không quá đẹp. linh 103 bán bao vấn đề. Hà Ái Bình tức khắc có chút ngượng ngùng, rốt cuộc còn có người ngoài ở chỗ này đâu, cảm thấy có chút thẹn thùng. Hoặc luật doanh, ngươi nói ta mẹ làm có được không, ta cảm thấy liền rất đẹp, chỉ là khuyết thiếu điểm điểm chuế, nếu làm thuộc lạc là xuống dưới, nhất định không thành vấn đề. Lục Hồng Anh vội vàng quay đầu lại đi xem hoác luật doanh hỏi. Anh tử nói chính là, sắc thật rất đẹp, bám mẫu, ngươi cái này tay nghề sắc thật thực không tồi. Hoác luật doanh vội vàng theo Lục Hồng Anh khen đi xuống. Hảo, các ngươi hai cái kẻ sướng người họa, ta biết chính mình tay nghề cái dặn gì, còn không phải là sợ ta không làm sao, yên tâm, ta làm, khẳng định làm. Hạ Ái Bình biết hai đứa nhỏ mục đích, bất đắc dĩ lắc đầu, khi nói chuyện lôi kéo hai người vào cửa, trên bàn đều chuẩn bị tốt đồ ăn. Tam Thẩm một nhà lại đây ăn cơm thời điểm liền nhìn đến Hoắc Luật Doanh cư nhiên cũng ở này không phải Hoắc gia tiểu tử sao? Lại đây Tam Thẩm nhớ tới lần trước trong lòng có chút ngượng ngùng vội vàng tới tìm Hoắc Luật Doanh nói chuyện chỉ vì vãn hồi một chút lần trước sự nàng cũng cảm thấy chính mình làm không tốt mất mặt ném đi ra bên ngoài. Ân tới Tam Thẩm hảo Hoắc Luật Doanh vội vàng gật đầu biết lần trước chính mình mua thiếu không đủ cả nhà ăn cuối cùng náo loạn không thoải mái trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Mau ngồi xuống đi, còn có một đạo đồ ăn không thượng đâu, ta đi theo anh tử nàng mẹ vội, trong chốc lát ta liền ăn cơm. Tam thẩm nhi tiếp đón hoác luật doanh ngồi xuống, khi nói chuyện xoay người chính mình đã qua phòng bếp, không chờ hoác luật doanh nói tiếp. Nguyên lai là tam thẩm nhi tự biết lần trước làm không đúng, cho nên lần này cố ý đi mua điểm thịt ba chỉ, cấp hoác luật doanh làm thịt kho tàu. Trong nhà cảm thấy là tam thẩm một mảnh tâm ý cũng liền đáp ứng rồi, người một nhà ăn cơm chiều lúc sau, Lục Hồng Anh đi đưa hoác luật doanh ngươi nói nữ bao có thể bán đi ra ngoài sao hiện tại người cũng chưa như vậy chú ý thật làm cho bọn họ mang cái ra cửa dùng bao tổng cảm thấy có người vẫn là không thèm để ý đẹp hay không đẹp trên đường thời điểm lục hồng anh có vẻ có chút lo lắng phía trước lục hồng anh liền có điểm lo lắng bán không ra đi sở dĩ không lo lắng chỉ là bởi vì biết thứ này sẽ không nện ở trong tay nhưng là ngắn hạn nội một chút đi ra ngoài nhiều như vậy tiền đối với lục gia tới nói tuyệt đối không phải việc nhỏ nhi lời nói là nói như vậy nhưng là cũng không nhất định Không chuẩn liền có mấy cái biết hàng, hướng chi này không phải ra thật, hẳn là tiện nghi một ít, nếu có thể biến thành máy móc làm ra tới, hẳn là sẽ tiện nghi không ít. Hoác luật doanh gật gật đầu, nói chuyện khi nghĩ đến đều ra sao ái bình tay làm được, nếu thật sự bán đi ra ngoài, cuối cùng có khả năng cũng là làm cùng không được bán, đến lúc đó Lục Hồng Anh chỉ sợ càng đau đầu. Người nói rất đúng, ta chỉ nghĩ đến ta mẹ có thể hay không làm, đều đã quên nếu thật sự có thể bán đi ra ngoài, ta mẹ làm chậm làm sao bây giờ ta phải nghĩ lại biện pháp. Lục Hồng Anh lập tức minh bạch chính mình đây là tưởng quá ít duyên cớ, vội đối hoác luật doanh nói lời cảm tạ một tiếng, nếu không phải hắn nhắc nhở nói, Lục Hồng Anh chính mình khả năng một chốc nghĩ không ra. Không có việc gì, người đi về trước đi, ta chính mình đi là được. Hoác luật doanh gật gật đầu, biết Lục Hồng Anh hiện tại nhất định bức thiết tưởng về nhà suy nghĩ biện pháp cũng không nhiều lắm chỉ hoãn, thượng xe dịp lái xe rời đi. Không nghĩ tới, hắn nói ở Lục Hồng Anh trong lòng để lại thật sâu mà dấu vết, Lục Hồng Anh lòng tràn đầy tưởng đều là hẳn là làm thế nào mới tốt. Sáng sớm hôm sau, Lục Hồng Anh sớm liền tìm tới rồi Triệu Nha, chỉ nghĩ cùng nàng thương lượng một chút đối sách. Nay còn không đơn giản sao, ta ba à, hắn có bản lĩnh tìm được mua thứ này con đường, liền nhất định có bản lĩnh tìm được yêu cầu nữ bao còn không có không dậy nổi ra thật người, đến lúc đó đem mấy thứ này bán cho bọn họ không phải có thể sao. Triệu Nha lại đối Lục Hồng Anh đơn giản trả lời một câu, nói chuyện khi chỉ cảm thấy Lục Hồng Anh tưởng quá phức tạp Vẻ mặt ghét bỏ. Thiệt hay giả a? như vậy phiền thoái triệu thúc có phải hay không không tốt lắm. Lục Hồng Anh tức khắc có chút vui mừng ra mặt, chỉ là rồi lại một chút do dự, cảm thấy nhân ra bán đồ vật cho chính mình, chính mình còn muốn phiền thoái nhân ra giúp chính mình bán đi. Việc rất nhỏ, tan học lúc sau ta đi hỏi một chút ta ba, đừng có gấp. Triệu Nha xua xua tay không bỏ trong lòng, khi nói chuyện hai người tới rồi trường học, không có chú ý tới cách đó không xa có một đôi mắt nhìn bọn họ. Các bạn học hảo. Ta là các ngươi tân toán học lão sư. Mới vừa đánh chuông đi học, liền nhìn đến một trường giống như đã từng quen biết gương mặt xuất hiện ở giảng đường thượng. Ngụy thư yên nàng mẹ. Triệu nha khó có thể tin đối Lục Hồng Anh phát ra một tiếng cảm thán, phía trước nhìn đến thời điểm cảm thấy người này chỉ là cái nông thôn phụ nữ, lúc này như thế nào xuất hiện ở trên bục giảng. Hư, mau nói nhỏ chút, phía trước từng có ăn tết, tiểu tâm nàng không có việc gì tìm việc nhi. Lục Hồng Anh vội vàng mở miệng hảo tâm nhắc nhở một câu. Nói xong lời này liền thấy Ngụy Thẩm đã ánh mắt hướng tới bọn họ hai cái cái này phương hướng nhìn lại đây, ý vị thâm trường. Ta là từ tỉnh thành cao trung điều lại đây, các ngươi toán học lao sư bởi vì điều chức nguyên nhân rời đi, cho nên về sau các ngươi toán học khóa từ ta tới phụ trách. Ngụy Thẩm sắc mặt nghiêm túc, nhìn là một bộ làm thầy kẻ khác bộ dáng, cùng lúc trước cùng Lục Hồng Anh chơi xấu thời điểm cơ hồ khác nhau như hai người, này cũng khó trách bọn họ đều quên mất, Ngụy Thư Yên Mụ Mụ cư nhiên là cái toán học lao sư. Này làm sao bây giờ, nàng có thể hay không quan báo tư thủ a Triệu Nha cũng có chút luống cuống, nghĩ đến phía trước chính mình nói chuyện làm việc tựa hồ có chút không đủ quy củ, tức khắc đầy mặt bất đắc dĩ, thế nhưng còn có chút hối hận. Bên ngoài thượng khẳng định sẽ không, ngầm cũng không biết, người trước đừng nghĩ nhiều như vậy, không như vậy khủng bố. Lục Hồng Anh cao mày nghĩ, lúc này ngụy thẩm bỗng nhiên Triệu hồi tới, sẽ không thật là bởi vì phía trước sự tình đi. Nơi này, Triệu Nha cùng Lục Hồng Anh hai cái ta đều đã gặp qua. Dư lại chúng ta chậm rãi quen thuộc. Đang muốn đến nơi đây, Ngụy Thẩm lại lần nữa mở miệng, trực tiếp chỉ ra chính mình nhận thức bọn họ hai người, hoàn toàn sợ hãi Triệu Nha. Xong rồi xong rồi, nàng khẳng định là tới trả đũa, không được, ta muốn nói cho hiệu trưởng, không đúng, ta muốn chuyển trường. Triệu Nha đã sớm tự loạn đầu trận tuyến, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói, vẻ mặt hoảng loạn. Mau câm miệng đi, đi học, chờ lên lớp xong lại nói. Lục Hồng Anh ghét bỏ Triệu Nha lớn như vậy phản ứng. Đè lại triệu nha lúc sau hảo hảo đi học, lớp học thượng Ngụy thẩm nhưng thật ra không tìm cái gì phiền thoái, chỉ là thoạt nhìn thực nghiêm túc sợ hãi rất nhiều đồng học, cảm thấy tới cái nghiêm khắc lao sư. Triệu nha, tan học ngươi lưu một chút. chúng tan học mới vừa vang lên tới, triệu nha lòng bàn chân mặt du liền phải trốn chạy, ai biết lại bị ngụy thẩm cấp gọi lại, không cho triệu nha rời đi. ngụy lao sư, ta. Triệu nha bẹp bẹp miệng, liền muốn tìm lấy cớ, vẻ mặt vô thố thần sắc. ngụy lao sư, có chuyện gì như sao? Triệu Nha nàng nhắc gan, ngươi như vậy sẽ dọa đến nàng. Lục Hồng Anh nhíu nhíu mày, đem Triệu Nha lôi kéo đến chính mình phía sau đi, nhìn Ngụy Thẩm mở miệng thẳng đến chủ đề hỏi. chương 104 tân toán học Lão sư. Lớp học thượng các ngươi hai cái vẫn luôn trâu đầu ghé thai, xem ở các ngươi cha mẹ phân thượng ta không có nói thẳng ra tới, hiện tại ta là các ngươi lao sư, tan học còn không thể nói một câu. Ngụy Thẩm cười khẽ một tiếng, nhìn Lục Hồng Anh đương nhiên hỏi. Đương nhiên có thể nơi này nói lục hồng anh không hảo phản bác nhân gia nói không sai à làm học sinh lớp học thượng biểu hiện không tốt bị lao sư lưu lại dạy bảo là hết sức bình thường nếu ngươi đều đứng ra vậy ngươi liền cùng nhau lưu lại hảo vừa vặn ta có việc nhi muốn cùng các ngươi tâm sự ngụy thẩm cũng gật gật đầu tiếp tục đối trước mắt hai người nói dừng một chút ngự khí lại nói phía trước chuyện này đã qua đi các ngươi không cần để ở trong lòng thư yên sắc thật làm sai chuyện này là ta không điều tra rõ ràng sự tình chân thật tình huống liền che chở chính mình nữ nhi các ngươi không cần lo lắng cho ta trả đũa nhưng là ở trong trường học nếu các ngươi học không tốt làm lao sư ta cũng sẽ nói thẳng rõ ràng tuyệt đối sẽ không nể tình minh bạch ta ý tứ sao ngụy thẩm nói chuyện xem như trực tiếp xong xuôi cũng không có gì trải trăn nói thẳng rõ ràng chính mình lưu lại bọn họ nguyên nhân nguyên lai like, ngụy thẩm chỉ là lo lắng phía trước sự tình làm triệu nha cùng lục hồng anh hiểu lầm chính mình sẽ trả đũa cô ý khi dễ bọn họ kỳ thật nàng căn bản sẽ không làm loại sự tình này hà tất cùng hai tiểu hài tử không qua được đâu Nhưng cũng đúng là những lời này cũng chứng minh rồi, ngụy Thẩm sắc thật bởi vì kia sự kiện nhi, đối bọn họ hai cái ấn tượng cũng không tốt. Nếu không ngụy Thẩm cũng tuyệt đối sẽ không đơn độc đem bọn họ hai cái cấp lưu lại. Ngài yên tâm, trong nhà bỏ tiền làm chúng ta đi học, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo học. Lục Hồng Anh gật gật đầu, khi nói chuyện đáp ứng rồi ngụy Thẩm, theo sau mới lôi kéo triệu nhà ra cửa phòng học môn. Hai người các ngươi làm sao vậy, gặp được quỷ. Mới ra tới liền nhìn đến Phó Lương Chu Sinh còn có trần phong ba người đứng ở trước mặt thiếu chút nữa dọa hô to ra tới chỉ thấy trước mắt ba người vẻ mặt vô tội thần sắc hỏi không quỷ là chưa thấy được chính là bị dọa cái tốt xấu mới tới cái toán học lao sư các ngươi nhìn đến không có triệu nha vội xua xua tay vẻ mặt kích động nhìn phó lương đám người hỏi biết ta không phải nói là ngụy thư yên nàng mẹ sao bất quá nói thật thật là có chút ngoài dự đoán ngụy thư yên nàng mẹ cư nhiên là tỉnh thành toán học lao sư ta phía trước còn tưởng rằng là cái gia đình phụ nữ đâu phó lương gật gật đầu đồng thời vẫn là nhịn không được cảm thán một tiếng phía trước đều gặp qua nguy thẩm tuy rằng số lần không nhiều lắm nhưng là ăn mặc thượng thoạt nhìn không giống có thân phận người ai biết như vậy ghê gớm đúng vậy sớm biết rằng nàng về sau muốn tới cho ta đương lao sư ta liền không trêu chọc nàng khi nói chuyện triệu nha bĩu môi miễn bản có bao nhiêu hối hận chính là sau lương tìm việc nhi cũng đúng à chính mình như thế nào liền một cái xúc động chạy đến nhân ra trước mặt đi Đừng nghĩ như vậy nhiều, nàng nếu là thật quan báo tư thủ ta cũng không sợ, dù sao chuyện đó nhi bọn họ không lý. Trần Phong tiến lên khuyên một câu, nhìn triệu nha tận tình khuyên bảo khuyên nhủ Ngươi nhìn xem nhân ra Trần Phong, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy bất ức, biết chính mình không có làm sai chuyện này, còn hoảng hốt thành như vậy, không biết cho rằng ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm nhi. Trần Phong nói làm lục hồng anh nhịn không được tán thưởng, tên lốc to con Trần Phong đều có thể đã thấy ra chuyện này. Lục Hồng Anh cư nhiên nhìn không thấu, giống như cũng đúng vậy. Triệu Nha lúc này mới hậu chi hậu giác cảm thấy chính mình lo lắng có điểm dư thừa. Bọn họ lời nói nói có sách mách có chứng, Ngụy Thư Yên nàng mẹ còn có thể thật sự đổi trắng thay đen không thành. Hảo, không được đòi chết đòi sống, ngươi nghị thoáng chút, bao lớn điểm chuyện này liền đem ngươi dọa thành như vậy. Trần Phong Trấn An Triệu Nha một tiếng, lại làm Lục Hồng Anh nhìn ra không thích hợp địa phương. Trần Phong người này lời nói thiếu, phía trước giúp Ngụy Thư Yên tới tìm bọn họ phiền toái thời điểm cũng đều là vóc dáng thấp nói chuyện nhiều, hắn thật giống như người câm giống nhau ở một bên gật đầu lắc đầu, hiện tại ngược lại là đối Triệu Nha nói nhiều lên. Ân. Triệu Nha gật gật đầu, không lại tiếp tục tưởng đi xuống, trong lòng tuy rằng như cũ lo sợ bất an, lại so với phía trước hảo rất nhiều. Nhìn Triệu Nha trở về phòng học, Phó Lương mới đối Lục Hồng Anh mở miệng nói, này hai người tình huống như thế nào, Trần Phong cái này buồn tử khi nào bắt đầu như vậy quan tâm đồng học. Người cũng phát hiện, lục hồng anh lúc này cuối cùng xác định không phải chính mình suy nghĩ nhiều hỏi lại phó lương nói ai nhìn không ra tôi à ngươi nhìn xem trần phong sao bất an an ủi ngươi đâu chỉ cần đối triệu nha như vậy để bụng có quỷ tuyệt đối có quỷ chu sinh ở một bên cũng phụ họa gật gật đầu ba người trâu đầu ghé thai nói chuyện với nhau đã lâu lục hồng anh quyết định đi tìm triệu nha hỏi một chút là chuyện như thế nào nói rõ ràng ngươi cùng trần phong chuyện gì xảy ra hắn như thế nào đối với ngươi như vậy để bụng lục hồng anh nhìn triệu nha hỏi cái này niên đại người tư tưởng tương đối bảo thủ giống nhau đều sẽ không cùng không quen thuộc người nhiều lời nói mấy câu đặc biệt là nữ hải tử đều coi trọng thanh danh nếu thanh danh không có liền cái gì đều không có ngươi nói bậy gì đó đâu hắn chỉ là tùy tiện hỏi hai câu như thế nào liền thành đôi ta để bụng triệu nha tức khắc không vui đối lục hồng anh biện giải nói ngươi còn đừng nói hắn đối người khác thật đúng là không tùy tiện nói qua cái gì bất quá ta còn là đến quên ngươi trần phong người cũng xác thật không tồi trong nhà đều quen thuộc Li cũng gần, Tiết Đại Ca tuy rằng hảo, nhưng là quá xa, lại không ở bên cạnh ngươi, không thể chiếu cố ngươi. Quan trọng nhất chính là tuổi đại ngươi quá nhiều. Lục Hồng Anh buông tay vẻ mặt không sao cả thần sắc nói, bất quá đối với Lục Hồng Anh tới nói, quan trọng nhất vẫn là tưởng khuyên Triệu Nha từ bỏ Hoắc Tiết, không phải Lục Hồng Anh sau lưng cấp Hoắc Tiết ngang chân, mà là Lục Hồng Anh cảm thấy nữ hải tử kéo qua mấy năm nay liền không hảo tìm nhân ra, Triệu Nha cùng nàng không giống nhau. Lục Hồng Anh có thể cả đời không gả chồng, nhưng Triệu Nha được không? hắn nói qua sẽ trở về ba năm trong vòng hắn nhất định sẽ trở về ta tin tưởng hắn